Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện ly hôn công lược. chương 26, oan ra ngõ hẹp, thay đổi, Minh Diễm khó hiểu, không có ai thay đổi chỗ nào, vẫn nghiêm khắc như trước không, thậm chí còn nghiêm khắc hơn. Minh Diễm sờ đầu gối mình, như vẫn còn ẩn ẩn nhức mỏi. Cô không cảm thấy thì của mình quý thần ly nghĩ, việc này dùng vài phút cũng không thể nói rõ với Minh Diễm, đành phải xua tay nói quên đi, không có việc gì. Minh Diễm nghĩ, nếu nói thì của mình thay đổi, phải nói là thay đổi 180 độ. Trước khi kết hôn thì coi cô nàng quý thần ly này như phiền phức vướng chân, kết hôn xong đột nhiên coi như bảo bối, ai cũng không được nói không được chạm cứ như bị chúng ta. Bất quá lời này Minh Diễm không dám nói với quý thần ly, kinh qua một chuyến giáo huấn của Minh Lãng, hiện tại xem như rất sợ cô chị dâu thoạt nhìn có vẻ dễ khi dễ này. Cô là người rất biết nhìn mắt người khác trước đây khi Minh Lãng chẳng quan tâm quý thần ly cô mặc kệ tạ thanh lam hồ nháo còn mình đứng bên xem náo nhiệt. Bây giờ rõ ràng Minh Lãng rất để tâm quý thần ly cô cũng tự nhiên kính trọng quý thần ly hơn trước nhiều ít nhất không dám lại coi khinh chị dâu. Nghĩ như vậy, Minh Diễm cười nói xôn xoe vuốt mông ngựa quý thần ly, thần ly chị yên tâm, mặc kệ thì của em thay đổi thế nào tình yêu của tỷ em dành cho chị sẽ mãi không thay đổi. Quý thần ly... Hai tỷ muội này tính cách khác nhau lớn như vậy cũng không biết là ai đã thay đổi. Quý thần ly cho rằng Minh lãng tâm huyết dâng chào tới đây thăm phim trường, hôm sau sẽ rời đi, xét cho cùng gia nghiệp của Minh ra không chỉ có cái công ty điện ảnh này. Sản nghiệp của Minh ra có bất động sản, trung tâm thương mại, điện ảnh vân vân, mỗi ngày có một đống sự tình chờ Minh lãng xét duyệt. Minh lãng không có khả năng vì một bộ điện ảnh nho nhỏ mà lãng phí thời gian. Nhưng lần này nàng nghĩ sai rồi. Mình lãng không chỉ không đi, ngược lại còn có tư thế muốn đi theo đoàn làm phim, ở đoàn phim mấy ngày trời, mỗi ngày cùng ăn cùng ở với nhân viên trong đoàn, thế mà còn dung nhập đến khá tốt. Ai tên kia còn muốn đợi cho đến khi nào? Thời điểm cơm trưa, phương thời bưng hộp cơm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh quý thần ly, lẩm bẩm không vui. Phương thời ban đầu rất kính nể Minh Lãng, cảm thấy Minh Lãng có thể giao cho một tân đạo diễn mới ra trường như mình một bộ có kinh phí khủng như vậy, chắc hẳn là đúng như lời cô ta nói rất tín nhiệm tài hoa của mình. Nhưng sau đó vào cái ngày sinh nhật của quý thần Ly, Minh Lãng không màng đến sự phản đối mạnh mẽ của đạo diễn mà nhúng tay vào chuyện của đoàn phim, phương thời cảm thấy căn bản không có chuyện như vậy. Minh Lãng nơi nào nhìn chúng tài hoa của mình, rõ ràng là nhìn chúng mình là tân nhân, không thể phản kháng quyết định của cô ta mà thôi. Hơn nữa trong phút chốc phương thời ý thức được quan hệ giữa minh lãng và quý thần ly, lồng ngực tích tụ kính nể đối với minh lãng tan thành mây khói, hiện tại nhìn vị lão bản này thế nào cũng không vừa mắt. Em hỏi chị chị hỏi ai? Quý thần ly cười, ngày đó lúc sau nàng tìm riêng phương thời nói chuyện. Nói thật nàng rất tính cách phương thời, cứng đầu cứng rắn, có điểm cố chấp nhưng làm việc nghiêm túc không tâm cơ, làm bằng hữu với em ấy thật sự rất thoải mái, ít nhất không cần lo lắng đối phương sẽ tùy thời ở sau lưng chọc mình một dao. Cho nên sau khi giải thích xong quan hệ hai người ngược lại càng thân thiết hơn một chút. Phương Thời oán giận lộc cộc nhai mấy hạt cơm trong miệng, "Chị nói xem cô ta một đại tổng tài sao lại nhàn như vậy, suốt ngày cứ như giám sát." "Ai ra, người ta là người xuất tiền." Quý thần Ly ăn xong cơm, lau miệng, nhận mệnh đi tiểu muội muội tư bản quyết định hết thảy, niên đại này tài hoa chính là phải thỏa hiệp với tư bản. Nàng vỗ vỗ bả vai Phương Thời, bộ dáng như người từng trải chân thành dạy bảo. Phương thời bị nàng chọc cười, cầm lấy tay của nàng, khó trách trị một thân toàn mùi tiền, đều là thỏa hiệp cả. Quý thần ly rút tay vỗ nhẹ đầu phương thời một cái, cũng cười theo cứ chờ xem tiểu mau hài không hiểu chuyện, chờ đến khi em không có tiền sẽ biết cái gì là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Phương thời chỉ cảm thấy bàn tay quý thần ly thật lạnh, thật mềm, đặt ở trên đầu thế mà có điểm ôn nhu, mặt cô mạc xanh đỏ lên một chút. Cách đó không xa minh lãng tránh trong một góc ăn cơm nhìn không chớp mắt quý thần ly và phương thời vừa nói vừa cười, người đánh ta đầy một phen, cực kỳ giống đánh yêu ve vãn cơm trong miệng cô như biến thành hạt cát nghẹn ở ít hầu, nuốt không trôi. tỷ chị lần này sao ở đây lâu như vậy, công ty bên kia không có việc gì sao? Mình diễm một bên ăn cơm một bên hỏi, nhưng mình lãng nửa ngày không phản ứng. Mình diễm ngẩn đầu vừa thấy, phát hiện tỷ mình đang nhìn chằm chằm chị dâu, đôi đũa trong tay sắp bị bẻ gãy. Minh diễm cười thầm ý, lập tức chọc khuyều tay vào minh lãng, hài hước ghé sát vào tỷ ghen tỷ. Mình lãng nhìn cô một cái tầm mắt lại một lần nữa trở lại trên người quý thần ly, mím môi không nói chuyện. Mình diễm lại hỏi tỷ, rốt cuộc chị nghĩ thế nào à? Trước khi kết hôn còn sống chết chướng mắt người ta kết hôn xong thì cung phụng như bảo bối, chỉ sợ người khác không biết minh tổng tài đau lão bà là như thế nào. Em nói này, tỷ biến sắc mặt cũng biến đến quá nhanh đi. Kịch đổi mặt cũng không biến nhanh như chị. Minh lãng chỉ nhìn quý thần ly vừa nói vừa cười với phương thời, như cũ không mở miệng. Từ sau khi kết hôn quý thần ly chưa từng cười với Minh lãng như vậy bao giờ, nàng ở chung với Minh lãng vĩnh viễn là hỗn loạn đề phòng cùng địch trí cười rộ lên đều là âm dương quái khí, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phiền lòng. Tỷ, chị thật sự thích chị dâu sao? Minh diễm lại hỏi, Minh lãng ừ một tiếng, vậy hân viễn làm sao bây giờ? Em ấy từ nhỏ theo chị như trùng theo đuôi, em chính là tận mắt chứng kiến một người thích chị nhiều năm như vậy. Mình Diễm nói, Hàn Hân Viễn là cùng cô lớn lên từ nhỏ, Minh Diễm đương nhiên hướng về phía Hân Viễn nhiều hơn. Nếu không phải tại cô chị dâu nửa đường chui ra này, trong mắt người ngoài, Mình Lãng và Hàn Hân Viễn quả thật chính là trời sinh một cặp. Mình Lãng liếc mắt một cái cô em gái mình nhìn lớn lên, nếu chị nói địa vị Hân Viễn trong lòng chị giống như em, em tin sao? Tin, Mình Diễm gật đầu. Nhưng Hân Viễn không tin, em ấy thích chị nhiều năm như vậy, chị bây giờ nói coi em ấy như em gái, em ấy nhất định sẽ sụp đổ. Mình lãng lắc đầu cười một chút thực mau lại thu lại, em ấy không thích chị. Mình lãng nói chắc chắn như vậy, mình diễm nghe mà sừng sốt. Bỏ đi, mình diễm ủ rũ buông đũa, chuyện lộn xộn của mấy người, em nên ít xen vào thì tốt hơn, nhớ đến lúc đó chọc chị không cao hứng chị lại phạt em quỳ. Đúng rồi tỷ, hôm nay chị dâu còn nói với em chị thay đổi, lúc ấy cảm thấy không có gì. Giờ nghĩ lại, sao em cảm thấy đúng là chị thay đổi? Mình diễm vò đầu chính là thay đổi cụ thể như thế nào, lại không thể nói ra. Ánh mắt mình lãng khẽ động em ấy còn nói gì nữa? Không có, chỉ nói chị thay đổi. Mình lãng một lần nữa nhìn về quý thần ly cười khẽ, muốn nói thay đổi ai không thay đổi đâu. Tỷ, rốt cuộc khi nào chị về công ty a Trợ lý tỷ tỷ oán giận với em mấy hôm nay rồi lời minh diễm còn chưa nói xong, chỉ thấy minh lãng đi về hướng quý thần ly mà không ngoái lại ai tỷ. Tỷ chỉ cho em câu trả lời chắc chắn a Tỷ, bên kia quý thần ly và phương thời. Em yên tâm, chúng ta không phải quay thêm hai cảnh nữa thì phải vào núi sao Trong núi không có điện thoại điều kiện gian khổ em có cầu minh lãng tới cô ta cũng không nguyện ý. Quý thần ly an ủi phương thời, các cảnh quay ở thành phố cơ bản đã hoàn thành, dư lại đều là ngoại cảnh, không phải núi sâu rừng già, nhưng đường rất khó đi. Chính là phong cảnh rất đẹp, lên phim càng đẹp hơn. Tiếp trước quý thần ly đi đóng phim đi qua rất nhiều lần. Chỉ mong vậy, phương thời giàu dĩ, không vui. Chị nói xem cô ta người ngoài nghề đi theo làm gì. Thật là thêm phiền, ai bảo người ta là lão bản đâu. Quý thần ly thả viên đá lạnh vào trong miệng, hai má run lên vì lạnh. Đây là nguyên nhân nàng không muốn đóng phim phản mùa, mùa đông quay phim trong miệng có nhiệt khí, nói chuyện thở ra sương trắng thì coi như lộ tẩy, chỉ có thể ngậm đá lạnh trước khi quay. Giữa đông ngậm đá toàn bộ cơ bắp trên mặt đều đông cứng. Đạo diễn Phương, tôi muốn trò chuyện với bạn Lữ của tôi, phiền cô tránh đi chỗ khác được chứ? Mình lãng đến trước mặt quý thần Ly và Phương Thời, khi nói tăng thêm trọng âm ở hai chữ bạn Lữ, rất có ý vị tuyên chiếm chủ quyền. Mặt Phương Thời lập tức đen lại, ngại quá Minh Tổng, ở đoàn phim không có quan hệ thân thích tôi và Thần Ly còn muốn bàn kịch bản, mời ngài trở về cho. Quý Thần Ly thầm than Phương Thời đúng là cái đồ không đau không biết Minh lãng lợi hại, nàng và Phương Thời thế nào cũng có điểm giao tình, không định trơ mắt nhìn Phương Thời tìm đường chết, đành phải tìm lý do để em ấy rời đi cầm kịch bản nhìn Phương Thời nói, đạo diễn Phương, đoạn diễn này em mới nói với chị còn chưa nói cho Minh Diễm phải sửa chỗ nào. Nhanh lên đi nói một tiếng, đừng chậm trễ tiến độ quay chụp. Phương thời, quý thần ly làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu với phương thời, phương thời dù đầu gỗ cũng nhận ra, đành phải nói, vậy chị một mình cẩn thận một chút. Quý thần ly vui vẻ, không biết Minh lãng làm gì đứa nhỏ này, mà ở trong lòng phương thời liền biến thành ma quỷ không chuyện ác nào không làm. Phương thời nghẹn khuất rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy mình làm đạo diễn bộ phim này thật uất ức, ai cũng có thể gọi mình đi tới đi lui. Không phải khi dễ tư lịch ta thấp sao? Phương Thời bực mình nghĩ thầm các người chờ đấy. Ta nhất định phải đạo diễn một đại tác phẩm xưa nay chưa từng có để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Em đang ăn cái gì? Minh Lãng hỏi Quý Thần Ly thuận đường ngồi xuống chỗ trống mà Phương Thời vừa rời đi. Miệng Quý Thần Ly bị đông lạnh đến lời nói chuyện trực tiếp đưa đá lạnh cho Minh Lãng. Ăn cái này làm gì? Quý thần ly nhai nát viên đá trong miệng nuốt xuống, lục phủ ngũ tạng như bị đông cứng, nàng hơi hé đôi môi bị lạnh đến tê dài. Phòng lộ tẩy, nói xong thì hà hơi, quả nhiên khói trắng ít đi nhiều. Mình lãng cũng cầm viên đá bỏ vào miệng, nhai như nhai kẹo không chấp mắt như thể hoàn toàn không cảm thấy nó lạnh đến mức nào. Chừng nào thì cô đi, quý thần ly hỏi, nhanh như vậy em đã không muốn nhìn thấy tôi. Quý thần ly tuy rằng thừa nhận đây cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng mặt khác lý do quan trọng hơn chính là nàng sắp bị trợ lý của Minh Lãng làm phiền đến muốn chết rồi. Vịt thịt thị kia mỗi ngày thừa dịp Minh Lãng không ở đều hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình với quý thần ly, nói công ty không thể không có Minh Lãng, nói Minh ra không thể sống thiếu Minh Lãng, nhờ quý thần ly giúp khuyên Minh Lãng nhanh chóng quay lại công tác. Quý thần ly nghe mà đau não, chỉ có thể vội vàng đi thuyết phục Minh Lãng, để cho bản thân được thanh tịnh. Cô một cái đại tổng tài ăn trực một cái đoàn phim nhỏ nát này không xấu hổ sao? Quý thần ly cười nhào. Không phải là Minh ra phá sản cô thất nghiệp đi. Nàng nói có điểm vui sướng khi người gặp họa, Minh lãng nhìn nàng cười hà hê như tên trộn thế mà lại thấy có điểm đáng yêu cũng cười theo thần ly. Hóa ra em quan tâm tôi như vậy. Quý thần ly nghe xong tươi cười trong nháy mắt thu lại suy nghĩ nhiều. Bất quá Minh lãng cũng không ở đoàn phim thêm mấy ngày. Thứ nhất đại khái là công ty công sự quả nhiên không chấp nhận được minh tổng trì hoãn thời gian dài như vậy. Thứ hai là đoàn phim muốn tới nơi khác quay ngoại cảnh, minh lãng đi theo đích xác có điểm không thực tế. Tóm lại là minh lãng đi rồi, trước khi đi trợ lý tỷ tỷ như mang ơn đội nghĩa với quý thần ly thiếu chút nữa là quỳ xuống, khiến quý thần ly hơi hơi ngượng ngùng. Thần ly thì của em không còn nữa chị yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt, có chuyện gì cứ nói với em. Đừng khách khí. Minh Diễm là người rất thân thiện, dù quý thần ly đối với cô vẫn duy trì lễ tiết khách sáo, cô cũng có thể không hề khúc mắc mà thò qua lôi kéo làm quen. Tục ngữ có câu không đưa tay đánh kẻ đang cười, người ta đường đường là thiên kim đại tiểu thư, lại còn là đại hoa chân chính, đối với quý thần ly như vậy, nàng thật sự là không biết nên cự tuyệt như thế nào. Nhưng chưa đợi đến lượt quý thần ly hưởng thụ Minh Diễm chiếu cố, nàng trước tiên còn phải chiếu cố cho Minh Diễm một hồi. Đường vào núi vốn sóc này. Đoàn phim lại xuống máy bay xong không nghỉ chân mà lập tức đi xe tải vào thân thể Minh Diễm không khỏe bắt đầu say xe, nằm ngả xuống đồi Quý Thần Ly rên rỉ suốt dọc đường, nhìn đáng thương muốn chết. Quý Thần Ly một bên quan tâm Minh Diễm một bên nhịn không được ở trong lòng cười thầm. Thế này mà đòi chiếu cố người khác, không để người khác chiếu cố mình đã là không tồi rồi. Chị dâu em khó chịu Minh Diễm hừ hừ nói, cô dựa vào tôi ngủ một lát ngủ thì sẽ không khó chịu. Quý Thần Ly đỡ Minh Diễm dựa vào lòng ngực mình. Nàng thở dài tám phần là đời cô mắc nợ minh ra. Vất vả lắm mới tới địa điểm đích đoàn phim trước đó đã sớm bao hết mấy cái nông gia nhạc phụ cận tới nơi mới phát hiện nơi này còn có một tổ quay khác cũng đến, là một ekip chương trình truyền hình thực tế. Phải nói đúng là oan gia ngõ hẹp cái chương trình thực tế kia có duy nhất một nữ khách quý, dọa chết người. Kia không phải là Hàn Hân Viễn sao? chương 27 em thật sự thích tỷ của chị sao? Kết hôn thì sao? Chẳng lẽ không thể ly hôn? phục cận địa điểm quay phim chỉ có một khách sạn thoạt nhìn còn tạm được đương nhiên là để cho diễn viên chính và mấy nhân vật quan trọng ở những người còn lại được nhân viên công tác an bài đi tìm nông gia nhạc hoặc nhà khách gần đó ở. Xe sóc này cả đoạn đường rốt cuộc cũng dừng lại quý thần ly lay lay Minh Diễm đang dựa vào người mình, Minh Diễm. Tỉnh tỉnh chúng ta tới rồi. Đầu Minh Diễm choáng váng suốt chặng đường sau đó dựa vào quý thần ly mới miễn cưỡng ngủ được bị quý thần ly đánh thức dụi mắt ngồi dậy môi trắng bạch mặt không còn huyết sắc trông rất ốm yếu hoàn toàn không phải nữ nhân xinh đẹp mà quý thần ly nhận thức đến rồi sao minh diễm suy yếu hỏi ôm chán ngửa đầu dựa vào ghế tựa tới rồi muốn uống nước không quý thần ly xoa bóp nửa người bị minh diễm dựa vào Minh Diễm nhìn gầy, trọng lượng thật sự không nhẹ, một bên vai của nàng bị Minh Diễm đè đến tê dần, Cao mày nâng cánh tay lên, hít sâu một hơi đau đớn. Minh Diễm ngược lại không khách khí, trực tiếp xòe tay trước mặt quý thần ly biểu thị mình muốn uống nước, thậm chí nói cũng lời nói. Quý thần ly tức giận trừng mắt liếc Minh Diễm một cái, đá vào lưng ghế phụ xe tiểu trương, đưa Minh Diễm ly nước. Tiểu trương là trợ lý Minh Diễm, nghe nói mới nhận trước không lâu. Minh Diễm tính ra không xem như phiền phức nếu so với mấy minh tinh mà Tiểu Trương trước đó từng hầu hạ thời điểm dùng đến Tiểu Trương cũng không nhiều tiền lương lại rộng rãi. Tiểu Trương mỗi tháng cầm lương gấp đôi tiền lương trợ lý bình thường, nhưng nhiệm vụ phải làm thì ít hơn nhiều trong lòng còn đang thấp thỏm, nhưng không nghĩ tới Minh Diễm lại gặp đại thảm trạng như vậy. Tiểu Trương cả dọc đường trong lòng bất ổn cầm sẵn di động chuẩn bị gọi điện cho Minh Lãng, khó khăn lắm tới được địa điểm đích lúc này cục đá trong lòng mới buông. Còn đang ngây người, nghe thấy quý thần ly gọi, vội vàng luống cuống tay chân đổ nước đưa cho quý thần ly, quý tiểu thư, nước nước. Quý thần ly nhìn cái người tiểu trợ lý không có nhãn lực này, bất đắc dĩ thở dài, tức giận nói, cho tôi làm gì, đưa cho sếp của cô. Vâng vâng, tiểu trương mới phản ứng lại, diễm tỷ uống nước, uống nước. Mình diễm ứng ực dùng một hơi uống hết một ly nước, sắc mặt chậm rãi, khôi phục lại. Quý thần ly rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không có việc gì, nhưng một đường này mệt chết tôi. Minh Diễm hơn quý thần ly mấy tuổi, vậy mà còn muốn nàng tới chiếu cốt thật sự quá xấu hổ, cười nói, chị dâu, đoạn đường này phiền toái chị. Được rồi, nhanh đi vào nằm một lúc đi, ngày mai có thể so hôm nay còn mệt hơn. Chiếc xe này vốn là để riêng cho Minh Diễm, cô vì muốn kéo gần khoảng cách với quý thần ly mà lôi kéo nàng lại đây ngồi. Phong Thái ngồi xe đằng sau, cùng với trợ lý của quý thần ly đã dỡ xong hành lý kéo mấy vali tới bên cạnh quý thần ly hỏi, thần ly thì ta vào đi thôi. Em với tiểu tiền mang hành lý vào trước đi, không cần chờ chị. Vậy được em vào trước dọn dẹp phòng cho chị. Ừ, vất vả rồi. Thần ly thì còn khách khí với em làm gì? Phong thái cười cùng với tiểu tiền mỗi người kéo hai vali hành lý tiến vào khách sạn. Quý thần ly và tiểu trương cùng đỡ minh diễm ra, minh diễm chân mềm, tiểu trương vóc dáng lại không đủ, nàng khẽ cắn môi, đành phải để hơn phân nửa trọng lượng của minh diễm dựa trên người mình, gian nan tiến vào sảnh khách sạn. Quý tiểu thư, vẫn là để em đi, này như thế này lại phiền toái đến chị tiểu trương đi đằng sau bất an nói. Quý thần ly thờ hồn hền đáp lại cô lấy hành lý diễm tỷ của cô lên rồi nói sau quý thần ly nhìn cái thân thể nhỏ bé không làm gì được của tiểu trương thật sự không nghĩ ra tại sao minh diễm tìm trợ lý không tìm ai có thân thể khỏe mạnh lại tìm cái tiểu nữ sinh nhu nhu nhược nhược làm gì hỏi rõ ràng tầng phòng vào thang máy tới tầng 7, ra thang máy quý thần ly mệt đến thở không ra hơi chán đầy mồ hôi ai ngờ nganh diện đụng phải một người minh diễm chị làm sao vậy quý thần ly cúi đầu chỉ nhìn thấy một đôi giày cao gót nghe thấy giọng nói kia đầu tiên là sửng sốt sau đó dương mắt nhìn quả nhiên là hàn hân viễn hân viễn minh diễm gắng gượng lên tinh thần cười một chút không có gì chính là có hơi say xe chị thế này mà kêu hơi say xe hàn hân viễn vừa thấy minh diễm như vậy Không có công phu quản ai đỡ Minh Diễm lên, cô không biết người nọ đang đỡ Minh Diễm là quý thần ly, vội vàng thả túi sách đang cầm trên tay vào ngực người nọ, không nói hai lời kéo Minh Diễm lại phía mình, quàng hai tay cô qua cổ trực tiếp đỡ mông Minh Diễm lên cõng trên lưng mình. Chị ở phòng nào? Hàn Hân Viễn hỏi. 703B, Minh Diễm nhìn thẻ phòng trên tay mình nói. Hàn Hân Viễn cười, đúng là trùng hợp vừa khéo em ở đối diện. Cô chỉnh lại minh diễm trên lưng mình, nhanh như chấp mà đi mất lưu lại quý thần ly chống eo đứng tại chỗ, một bên thở dốc một bên trợn mắt há mồm. Người người này là cái cô hàn hân viễn mà mình quen sao? Yêu nhã đâu, chân yếu tay mềm đâu, quý thần ly cảm thấy bản thân đã bị lừa thật nhiều năm. Quý thần ly vặn vặn eo, rỗi duỗi chân, hồi được ít sức mới cầm thẻ phòng dọc theo con đường hàn hân viễn rời đi chậm rãi đi về phía phòng mình. Phòng của nàng là 702A, đến nơi mới thấy quả nhiên không tồi, nàng vừa khéo ở cách vách phòng Hàn Hân Viễn. Quý Thần Ly vui vẻ đứng tại chỗ, dù sao đây cũng là một loại nhiệt duyên a. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi." Quý Thần Ly ngược lại rất là quan, khẽ ngân nga tiểu khúc rồi quét thẻ vào phòng. Phòng rất nhỏ, nhưng tivi, máy tính các thứ đầy đủ cả, phong thái đã giúp Quý Thần Ly chuẩn bị xong giường. Quý thần ly vào phòng xong trực tiếp ngã thẳng xuống giường nằm thành chữ đại, chặng đường này quá mệt, ứng phó một cô thiên kim đại tiểu thư, còn mệt hơn cả đóng phim. Quý thần ly một mình ở trong phòng nằm một lúc, giường thực thoải mái, vừa ấm vừa mềm, nàng nhịn không được chuẩn bị ngủ thì phong thái gọi điện lại đây, thần ly tỷ em ở nhà ăn, chị muốn ăn cái gì? Em mang lên cho chị, có cháo sao? Quý thần ly hỏi, nàng tuy không say xe, nhưng sóc này một đường. Bụng cũng rất một ngạt, chỉ muốn ăn ít dưa mùi uống ít cháo trắng, còn lại cái gì đều ăn không vô. Có, còn có củ cải chua, chị muốn không? Muốn em mang lên đi. Quý thần ly cúp điện thoại chợp mắt vài phút cửa phòng bị gõ, nàng tưởng phong thái đưa cháo lại đây, chân trần đi ra mở cửa, như thế nào nhanh như vậy mở cửa mới phát hiện không phải phong thái, là minh diễm, còn có hàn hân viễn Có việc gì thế? Quý thần ly lễ phép gật gật đầu, tay đặt trên then cửa tùy thời sập cửa lại. Chị Minh Diễm theo thói quen kêu quý thần ly là chị dâu, nhất thời sửa không được miệng, ngắm mắt thấy bên cạnh mình là Hàn Hân Viễn, nửa đường sửa miệng, thiếu chút nữa là cắn lưỡi, thần ly, em tới cảm ơn chị. Hàn Hân Viễn cũng nói, quý tiểu thư, cảm ơn cô dọc đường chiếu cố Minh Diễm, vất vả. Quý thần ly gật đầu tỏ vẻ chính mình đã tiếp nhận, còn có việc sao? Thần ly, chị không mời chúng tôi vào ngồi sao? Minh Diễm cười gượng. Trong phòng loạn không thuận tiện, Minh Diễm cô cả ngày không ăn gì, trước tiên cùng Hàn Hân Viễn đi ăn cơm đi, về rồi nói sau. Nói xong quý thần ly đóng cửa. Từ từ, Minh Diễm tay mắt lanh lẹ đưa tay chặn cửa lại quý thần ly sợ tới mức động tác đóng cửa dừng lại. Còn may nàng phản ứng nhanh, bằng không tay Minh Diễm chắc chắn bị cửa kẹp nát. Cô làm gì? Quý thần ly cả giận hỏi. Quý tiểu thư, chúng tôi không có ý gì khác chỉ muốn cảm ơn cô. Hàn Hân Viễn nói. Tôi nói không cần, quý thần ly không cao hứng chừng hàn hân viễn cô nghe không hiểu tiếng người sao. Không cần, ngữ khí nàng nói chuyện quá hung, trên mặt hàn hân viễn có hơi xấu hổ, Minh Diễm cũng bắt đầu không vui, chị dâu chị làm gì vậy? Em với hân viễn không có ác ý, bỏ đi Minh Diễm, chúng ta đi thôi. Hàn hân viễn lôi kéo tay áo Minh Diễm cười hiền lành lắc đầu, cô nghe Minh Diễm vô thức gọi quý thần ly một tiếng chị dâu trên mặt thoạt nhìn có điểm khổ sở, đầu hơi cúi xuống. Quý thần ly hộc máu. Người vừa nãy còn cõng Minh Diễm nặng hơn 50kg đi như bay đâu, trắng hùng như trâu bò đâu, giờ này lại còn giả làm lâm đại ngọc. Minh Tiểu Thư, Hàn Tiểu Thư, phong thái bưng khai ra khỏi thang máy, thấy Minh Diễm với Hàn Hân viễn hai áp một quý thần ly nhà mình, ba bước đi hai bước chạy, chắn trước mặt quý thần ly, cảnh giác nói, Hàn Tiểu Thư thần ly thì đi xe cả ngày đường, đã rất mệt có chuyện gì đế hôm khác nói sau đi. Bốn người rằng có bất phân thắng bại, Hàn Hân Viễn thỏa hiệp trước, thở dài nói thôi được quý tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi. Nói xong kéo tay Minh Diễm rời đi. Phòng thái thích bát quái, năm đó chuyện Hàn ra với Minh ra lại đại náo, phong thái đối với Minh lãng và Hàn Hân Viễn sâu xa có mấy phần hiểu biết, vẫn luôn đề phòng Hàn Hân Viễn, nhìn thấy người nọ thì như con nhím xù gai, thấy Hàn Hân Viễn đi rồi, mới thu gai lại, lo lắng hỏi quý thần ly, thần ly tỷ cô ta không làm gì chị chứ. Quý thần ly cười em nghĩ như phim điện ảnh à. Sáng như ban ngày cô ta có thể làm gì chị? Không phải là em sợ chị bị khi dễ sao? Phong thái bưng bữa tối vào phòng quý thần ly. Thần ly thì chị không biết đâu, đừng nhìn bề ngoài vị hàn tiểu thư kia nhu nhu nhược nhược. Em nghe nói cô ta từ nhỏ đã theo học cung phu từ lão sư của Minh gia cũng chính là sư phụ của Minh Tổng, thân thủ bất phàm, chị đừng có chứng trọi đá với cô ta. Quý thần ly sống lâu hơn người khác 7 năm, việc này nàng sao có thể không biết chị cười đáp ứng, đã biết em nhọc lòng như vậy cẩn thận nhanh già. Không cần cẩn thận, đã già rất nhanh rồi. Phong thái ai oán nói, cho nên thần ly tỷ ngài nên ăn ăn nên ngủ ngủ, để em bớt lo vặt vảnh Quý thần ly trong khoảng thời này được phong thái chăm sóc không ít, cô bé này tuổi tuy không lớn, nhưng suy xét mọi chuyện rất chua toàn, tuy rằng hơi ồn ào, nhưng đối với quý thần ly tuyệt đối thật lòng thiệt tình, quý thần ly có hơi xúc động, a thái. Đừng, đừng nói những câu buồn nôn đó. Ăn cơm trước. Quý thần ly sâu kín nhìn chằm chằm phong thái em không thể chờ chị diễn xong tuồng sao. C. Thị tổng công ty Quang Minh. Mình lãng ở đoàn phim thắp tùng quý thần ly mấy ngày công sự trồng chất lên không ít sau khi đến công ty thì bận đến vài ngày chân không chạm đất ăn ngủ đều ở trong văn phòng tới đêm khuya cuối cùng cũng có ít thời gian nhàn hạ. Cô tính tính thời gian quý thần ly hẳn là đã đến nơi muốn gọi điện thoại cho nàng điện thoại cầm lên lại thả xuống. C Thị là thành phố không đêm. trụ sở chính tổng công ty đặt tại trung tâm thương nghiệp của C Thị dạng sáng một giờ mà đèn điện nhấp nháy xe cộ đông nghịt như cũ. Minh lãng rời chỗ ngồi đứng trước cửa kính quan sát dòng xe cộ dưới mấy chục tầng lớn nhỏ qua lại như đàn kiến rơi vào trầm tư. Đột nhiên không biết cô nhớ tới cái gì sợ hãi lùi lại vài bước phải giữ tay vịn của sofa trong văn phòng mới miễn cưỡng đứng vững ấn thái dương lắc lắc đầu trợ lý vừa lúc đi vào kinh hãi lên tiếng Minh tổng ngài không thoải mái sao? Ngài muốn gọi bác sĩ tôn tới kiểm tra không? Không cần. Mình lãng buông tay xuống, thuận thế ngồi xuống sofa, đỡ chán nhắm mắt hỏi có việc gì thế? Minh Tổng, Hàn Tiểu Thư cũng ở núi Tùng Hồ. Mình lãng bỗng nhiên mở mắt ra, cô nói cái gì? Hàn Tiểu Thư cũng ở núi Tùng Hồ. Mình lãng bật dậy, hôm nay ngày mấy? Nay, hôm nay, trợ lý mờ mịt hôm nay, ngày 14 tháng 10 không phải ngày đặc biệt A05 không tiết có thể là ngày gì? 14 tháng một Minh Lãng đọc lại ngày tháng một lần, giống như yên lòng, một lần nữa ngồi trở lại sofa, mặc kệ dùng biện pháp gì, làm Hân Viễn nhanh chóng trở về. Nhưng mà, Minh Lãng dương mắt liếc nhìn trợ lý. Trợ lý cúi đầu, tôi đã biết. Cô lập tức đi ra ngoài, đi tới cửa, lại bị Minh Lãng gọi lại, gần nhất 7 ngày tới có thể để trống thời gian không? Trợ lý tự hỏi một chút trần chờ trả lời, họp hội đồng quản trị 3 ngày sau đại khái có thể hoãn lại. Đặt vé máy bay 3 ngày sau đi núi Tùng Hồ thời gian càng sớm càng tốt Phòng 703B trong một khách sạn ở núi Tùng Hồ Hân Viễn sao tự nhiên lại quay chương trình thực tế vậy Nghe nói mệt chết người mệt thay em có thể tiếp tục chống đỡ được Minh Diễm khoanh chân ngồi trên giường chơi di động thuận miệng nói Hiện tại chương trình thực tế dễ bảo Hàn Hân Viễn nằm đắp mặt nạ bên cạnh Minh Diễm Muốn bảo còn không dễ đâu minh diễm cười, ai bảo em đầy bộ, bằng không ít lâu sau là có thể bảo. Hàn Hân Viễn cười nhẹ, không nói chuyện. Hân Viễn, trên đời này không có chuyện gì trùng hợp như vậy, em nói đi, tiết mục của em quay ở núi Tổng Sơn có phải sớm có sự mưu hay không? Hàn Hân Viễn vẫn như cũ không nói lời nào. Mình diễm tưởng tượng đến mấy chuyện rắc rối của ba người này, ra đầu đều đã tê giải, Hân Viễn, chị nghĩ em nên quên đi, quý thần ly đã kết hôn với tỷ của chị em còn muốn thế nào? Nghĩ lại kết cục của tạ Thanh Lam đi. Em cũng không tin Minh Lãng có thể đối phó với em như cách Minh Lãng đã đối phó với Thanh Lam. Hàn Hân Viễn hừ lạnh kết hôn thì sao? Chẳng lẽ không thể ly hôn? Minh Diễm đột nhiên nhớ tới ngày đó Minh Lãng nói câu kia với mình. Em ấy không thích chị. Minh Diễm không biết vì sao Minh Lãng có thể nói chắc chắn như vậy. Cô giật mình, hỏi Hàn Hân Viễn, Hân Viễn em thật sự thích thì của chị sao? chương 28, tôi chỉ muốn ngủ nướng. Thật không biết A Lãng coi trọng cô ở điểm nào. Hàn hân viễn mắt nhìn di động, vừa thấy đã đủ thời gian, vào nhà tắm cởi mặt nạ rửa sạch mặt mới cười hỏi Minh Diễm tại sao đột nhiên hỏi cái này. Không chính là trên mặt Minh Diễm biểu cảm có vẻ không tự nhiên, em xem em từ nhỏ đã dính tì của chị lớn lên cũng không tiếp xúc qua với người khác, luôn nói là thích tì của chị, thích suốt cuộc là cái gì. Sao em có thể chắc chắn người em thích là tì của chị mà không phải người khác? Hàn hân viễn không nghĩ tới Minh Diễm sẽ hỏi như vậy, dại ra một chút cô chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này. Thích hay nói là yêu chẳng lẽ còn không phải một loại bản năng sao? Từ năm đó khi Minh Lãng nắm tay cô và nói sẽ bảo vệ cô suốt đời, Hàn Hân Viễn đã coi Minh Lãng như tài sản riêng của mình. Minh Lãng nên là của cô, dù là nhìn thấy Minh Lãng nói với người khác một hai câu, mặc kệ nam nữ, Hàn Hân Viễn đều một mình khổ sở hơn nửa ngày. Nếu đây không gọi là thích vậy cái gì mới gọi là thích? Nhưng Minh Diễm hỏi thích là cái gì, Hàn Hân Viễn lại không biết nên tổ chức ngôn ngữ thế nào để đáp lại, đành phải hàm hồ nói tựa như em thích thì của chị, vậy gọi là thích. Minh Diễm buồn cười nói, em thích thì của chị là cái dạng thích gì à? Nhiều năm như vậy, chị cảm thấy em đối với thì của chị không khác lắm so với chị đối với tỷ, ngoại trừ việc em dính mình lãng hơn. Đó không phải câu trả lời sao? Chính chị còn nhìn ra khác biệt cần gì phải hỏi em? Hàn hân viễn tìm được lỗ hồng trong câu nói của Minh Diễm, nhẹ nhàng thở ra, hài hước phản quân Minh Diễm tình cảm thứ này mà chị còn phải hỏi em. Chỉ cần gom mấy bạn bè nam nữ mà chị kết giao qua, là có thể tổ đội một cái gia cường liên đi. Chị còn không biết thích là cái gì, câu này ý nói bạn bè Minh Diễm đông đến đủ để tạo thành một tiểu đổi. Biến đi, Minh Diễm cười mắng, chị chính là kết giao bạn bè chơi chơi có thể giống với em sao. Minh Diễm ham chơi, cha mẹ lại cưng chiều. Minh Lãng công sự bận rộn, cũng không thể thời thời khắc khắc giám sát em gái, sau khi Minh Diễm thành niên thì quản thúc cũng ít hơn nhiều. Cá tính Minh Diễm tự nhiên lăn lộn ra một đống hồ bằng cầu hữu, nam nữ đều có chơi đến thân, thì có một số ít đề xuất thử thân thêm một bước nữa, Minh Diễm nghĩ thử thì cứ thử xem sao, chỉ cần là dáng dấp đẹp, mặc kệ nam nữ ai đến cũng không cự tuyệt. Người ngoài nhìn qua thấy rất loạn, nhưng mấy người thân cận đều biết Minh Diễm có chừng mực tuyệt đại đa số đều là đến đích thì dừng, nửa tháng một tháng thì chia tay, phát triển đến nắm tay còn rất ít. Cho nên nhìn Minh Diễm chơi đến phóng túng, kỳ thật rất bảo thủ Khi tạ Thanh Lam còn chưa xuất ngoại hai người thường đi uống rượu với nhau, Minh Diễm thường xuyên bị tạ Thanh Lam lấy việc này ra trêu chọc không ngờ ngay cả Hàn Hân Viễn cũng sẽ trêu mình. Đích xác không giống nhau, em không chân trong chân ngoài như chỉ. Hàn Hân Viễn cười. Hai người tuổi tác không lớn, trò chuyện một lúc là bắt đầu lạc đề đến nơi khác, đùa giỡn xong, Minh Diễm lại hỏi, "Vậy em nhiều năm như vậy không nghĩ thử với người khác sao?" "Lỡ như em không thích thì của chị, vậy chẳng phải mệt sao?" "Em không cần." Hàn Hân Viễn không suy nghĩ liền cự tuyệt cả trai lẫn gái ngoài kia ai cũng đều không tốt bằng Minh Lãng. Minh Diễm thấy Hàn Hân Viễn quật cường cứng đầu cũng không muốn tranh cãi, đành phải lẩm bẩm, "Hỏi thế gian tình ái là chi a?" Tình Hàn hân viễn cười, tình chính là hy vọng người đó chỉ nhìn mình, chỉ nghe mình, chỉ cảm thấy mình tốt, có thể vì mình đánh bạc mạnh. Cô nghĩ thêm, lại nói tốt nhất có thể nhốt người tình lại, nhốt cả đời, để trong thế giới của người tình chỉ có mình, có như vậy người tình mới không thể trốn đi đâu được. Hàn hân viễn cong môi cười, dưới ánh đèn hiện lên hàm răng trắng, Minh diễm nhìn mà sờn tóc gáy. Cô nghĩ, nếu như vậy thật là tình yêu, vậy tình yêu kia không khỏi quá mức kinh gì. Thời tiết trong núi âm tình bất định, mấy ngày liền dự báo thời tiết đều không thể dự báo chuẩn, tối hôm trước tra thời tiết, rõ ràng dự báo hôm nay sẽ nắng, kết quả Quý Thần Ly buổi sáng 5 giờ rưỡi rời giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa đập lột độp vào cửa kính, ngoài trời mưa to tầm tã. Nàng nghĩ, nhìn thế này có vẻ sẽ phải kéo giãn thời gian quay chụp quả nhiên liền nhận được thông báo tạm nghỉ của nhân viên công tác, nàng ngáp một cái, chuẩn bị hồi giường tiếp tục ngủ nướng. Nhưng mới sáng sớm luôn có người mắt không tròng tới quấy những người thanh mộng, đầu quý thần ly vừa mới dính xuống gối, ngoài cửa có người gõ cửa. Ai a? quý thần ly bực bội hỏi, người ngoài cửa không nói lời nào, chỉ là liên tục gõ cửa không ngừng, quý thần ly bị gõ đến phiền, tức giận ném văng gối đầu, đi dép lê ra mở cửa, đừng gõ. Người đã chết, cửa vừa mở ra, ngoài phòng là hàn hân viễn dung nhan hay trang điểm đều phá lệ thỏa đáng. Cô ban đầu là chuẩn bị quay chương trình thực tế, trang điểm theo phong cách tơi mát tự nhiên, trên mặt hoàn mỹ đến độ một lỗ chân lông cũng tìm không ra, mặc trang phục vận động, đội mũ lưỡi chai, nhìn vừa khỏe mạnh lại phấn chấn có tinh thần. Trái lại là quý thần ly, đi dép lê hoạt hình màu hồng nhạt mà đào nguyên mua được lúc siêu thị đại hạ giá, mặc quần mà dây thun sắp đứt sớt còn có áo thun mà giặt nhiều đến bạc màu trên mặt bởi vì ngủ không đủ mà có vẻ ảm đảm không sức sống, tóc tai lộn xộn. Nàng vốn dĩ lớn lên không kinh diễm như hàn hân viễn, đối lập như vậy, lại càng kém người ta một khoảng lớn. Đương nhiên, quý thần ly cũng có áo ngủ tơ tầm gì đó mà phong thái chuẩn bị cho, nàng ngại thứ đầu kia mặc vào ngủ không được tự nhiên, sớm không biết nhét đi đâu rồi. Cô có việc gì thế? Quý thần ly ngáp ngủ lười nhát dựa vào cạnh cửa hỏi. Ngày hôm qua sốt ruột thân thể á diễm, hình như để ví tiền lại chỗ cô, không biết có ở đây không? Hàn hân viễn cười cười xin lỗi thẹn thùng lè lưỡi có loại cảm giác thiếu nữ nghịch ngợm nhà bên quý thần ly gãi đầu nhớ tới hình như là có cái ví kia còn là minh lãng tặng cho hàn hân viễn trí nhớ nàng tốt chuyện gì cũng nhớ rõ ràng có tôi đưa cho cô hôm qua quý thần ly quá mệt mỏi định hôm nay kêu minh diễm đưa cho hàn hân viễn ai biết còn chưa thấy minh diễm hàn hân viễn đã tìm tới cửa trước xin lỗi sớm như vậy tới quấy giày cô thật sự là hàn hân viễn ngượng ngùng cúi đầu trên mặt hơi đỏ thật sự cái ví tiền đó đối với tôi rất quan trọng Quý thần ly nhìn hàn hân viễn một mình đến đây tự biên tự diễn, đương nhiên kìm không được vui vẻ, ha ha, nơi này chỉ có hai người chúng ta, diễn cái gì vậy? Quý tiểu thư, cái ví thật sự đối với tôi rất quan trọng. Tôi biết tôi không nói không đưa cho cô mà. Quý thần ly dựa vào khung cửa buồn cười, chờ đi. Nói xong định đóng cửa. Quý tiểu thư, cô lại làm sao vậy? Quý thần ly có điểm bất đắc dĩ, hàn hân viễn, ván này tôi nhận thua, mới sáng sớm tôi chỉ muốn ngủ một giấc không tinh thần cùng ngài đấu trí đấu dũng. Có thể có thể đi vào nói chuyện sao? Hàn hân viễn nhìn xem bốn phía. Quý thần ly hiểu rõ, dưới giải trí là địa phương bát quát sinh trường tốt tầng này là nơi trụ của hai cái tổ làm phim, nhìn tưởng an tĩnh, trên thực tế đằng sau cửa còn không biết bao nhiêu người đang dán tay vào ván cửa chờ nghe nội mạc đâu, khách sạn lại nhỏ như vậy, điều kiện cách âm là có thể đoán ra. Vào đi, Quý Thần Ly giữ cửa cho Hàn Hân Viễn, sau đó phanh một tiếng cho những cái lỗ tai cách tường cách xa hơn một cái cửa. Hàn Hân Viễn tới Quý Thần Ly thu hồi ý định đi ngủ, nàng nhớ lại một chút hôm qua xem để ví tiền của người ta ở chỗ nào, hình như là tùy tay ném trên tủ dài chỗ cửa ra vào. Đi qua thấy quả nhiên là ở đó, thuận tay đưa cho Hàn Hân Viễn, nha, ví tiền. Cảm ơn, Hàn Hân Viễn nhận lấy cười nhẹ cảm kích Quý Thần Ly, nhanh chóng mở ra xem, cảm ơn trời đất ảnh chụp không mất. Quý thần ly không phản ứng, mở chai nước trên đầu tivi uống một ngủ. Quý tiểu thư không hiếu kỳ sao. Hàn hân viễn hỏi, quý thần ly nghi hoặc tò mò cái gì? Tò mò đây là ảnh chụp gì? Hàn hân viễn cố ý mở ví tiền dơ lên trước mặt quý thần ly, quý thần ly lại cười. Bức ảnh kia nếu quý thần ly tiếp trước xem, đích sắc sẽ ghen ghét muốn chết ảnh chụp nhìn qua là thời niên thiếu của Minh Lãng và Hàn Hân Viễn, Hàn Hân Viễn nhảy đến trên lưng Minh Lãng, hai tay ôm của Minh Lãng, cười sán lạn như ánh mặt trời, thật là muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu. Quý thần ly chỉ ở trong lòng âm thầm cười nhạo Hàn Hân Viễn lúc này còn quá trẻ, không có kinh nghiệm nhiều năm tranh đấu gai gắt như nàng, cô ta quả nhiên còn chưa thu luyện thành tinh ảnh chụp loại này sao có thể đĩnh đạc trực tiếp sơ ra trước mặt nàng được Làm thế không có hiệu quả, hẳn là phải làm bộ lơ đãng ví dụ như làm đổ ly nước ướt ví tiền, hàn hân viễn sợ ướt ảnh chụp nhanh chóng rút nó ra tính toán quý thần ly ở trước mặt thì trà lao cẩn thận, đồ vật càng quan trọng càng không thể bất cần đặt trước mặt địch nhân thế mới có lực sát thương. Khá xinh đẹp, quý thần ly khẽ cười, hàn tiểu thư vẫn là để tóc thẳng mới đẹp có khí chất. Nàng chỉ chỉ thiếu nữ để tóc thẳng trong bức ảnh, lại chỉ chỉ hiện tại một đầu tóc gợn sóng màu hạt rẻ hàn hân viễn. cô chiêu thứ nhất thất bại, hàn hân viễn hít sâu một hơi, cắn răng cười nói quý tiểu thư quả nhiên tinh xảo đặc sắc, khó trách ca lãng thích cô như vậy, vì cô mà không tiếc đầy bạn tốt nhiều năm của mình ra nước ngoài hủy hoại tiền đồ. Quả nhiên là tu luyện chưa thành tinh a hàn hân viễn bảy năm sau sẽ không nói như vậy đâu. Quý thần ly thở dài, khi dễ một tiểu cô nương như vậy, một chút cảm giác thành tựu cũng không cảm được. Nàng rộng lượng cười đáp, hàn tiểu thư quá khen, quý thần ly. Hàn hân viễn thẹn quá hóa giận, cô lật lỏng, không giữ lời. Quý thần ly lập tức hô oan uổng, sao tôi lại lật lỏng, không giữ lời. Cô đã nói cô sẽ rời bỏ minh lãng, tôi cũng không nói không rời đi A Tiểu Thư. Quý thần ly bất đắc dĩ, Hàn Tiểu Thư, tôi thề tôi thật sự một chút, một điểm, một tí xíu đều không thích minh lãng, quay xong bộ phim này chúng tôi sẽ ly hôn, không chỉ hoãn nửa điểm. Cô nói bậy, minh lãng rõ ràng rõ ràng, nhắc tới minh lãng, quý thần ly cũng bực tức. Mọi người nói xem, cái tên tổng tài nhỏ bé phá của kia, nếu chán ghét mình giống như trước thuận lý thành trương ký thỏa thuận ly hôn không phải là xong rồi sao? Thế nào cũng phải nháo như vậy, hại người hại mình. Cô ta dám không ly hôn, tôi băm sống. Quý thần ly oán giận đáp, cô dám, hàn hân viễn không vui. Quý thần ly, mặt dày mày dạn như cô, dựa vào cái gì ghét bỏ minh lãng không tốt. Quý thần ly ha ha hát lên, không đúng, tôi ghét bỏ minh lãng, cô không phải nên cao hứng sao? Trần sắc hàn hân viễn cứng lại, nửa ngày mới phun ra một câu thật không biết a lãng coi trọng cô ở điểm nào. Hàn tiểu thư ta đừng ở chỗ này diễn kịch cung đấu được không? Tì tì ta đây chỉ muốn ngủ nướng, sao lại khó như vậy chứ? chương 29, vì sao là hôm nay? Vì cái gì hết thầy đều lộn xộn Vì cái gì, trong núi mưa hết trận này tới trận khác tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng chính là không có xu hướng tảnh. Thời tiết như vậy quý thần ly không tài nào quay chụp được đứng sau đoàn phim là một đại kim chủ không thiếu tiền, chờ một hai ngày cũng không sao. Nhưng tổ kia của Hàn Hân Viễn thì khác chậm một ngày chính là tổn thất thêm một ngày. Đặc biệt là mấy vị khách mời kia, một người hai người chỉ hận không thể tính cát xê quay phim theo giờ thật sự tuyệt đối không có khả năng chi trả. Nên đoàn quay chương trình thực tế cách vách chờ đến buổi chiều mưa nhỏ liền mặc áo mưa dầm mưa thu, bọn họ hình như muốn vào núi tìm nấm quý hiếm gì đó, nghe nói là đặc sản địa phương Quý thần ly thoải mái dễ chịu nằm trên giường lớn ấm áp trong phòng khách sạn, khi phong thái bát quái kể cho nàng chuyện đó, nàng cười đến vui sướng khi người gặp họa. Đừng nói nấm, dù có là kim cương, loại thời tiết này trả tiền cho nàng lên núi đảo nàng cũng không đi. Cành khô cỏ dại bùn xình đầy đất, khán giả đúng là ăn no rực mỡ mới thích xem cái loại chương trình thực tế này. Bất quá quý thần ly không thể thoải mái được bao lâu. Phòng đối diện nàng chính là Minh Diễm, Minh Diễm thích náo nhiệt, không thể ở một mình được, thích cùng người bát quái nói chuyện phiếm. Hiện giờ Hàn Hân Viễn không ở cô đành phải đi tìm Quý Thần Ly. "Thần Ly, chị ăn dâu tây không? Mới không vận từ Nhật Bản về đây." Minh Diễm bê một rổ dâu tây trắng còn dính bọt nước vào phòng Quý Thần Ly. "Giờ còn chưa đến đầu xuân, không phải mùa ăn dâu tây, một rổ dâu tây trắng như vậy, Quý Thần Ly nhìn mà thịt đau thay Minh Diễm. Quá lạnh, cô đưa cho Hàn Hân Viễn đi." Để cho em ấy một rổ rồi, đây là cố ý đưa cho chị nha. Minh Diễm cười, đặt rổ hoa quả lên bàn trà trước sofa. Minh Diễm, có chuyện gì thì nói, không cần phải như vậy. Quý thần ly có giao tiếp với người Minh ra cũng coi như có chút năm đầu, đối với bọn họ nhiều ít có chút hiểu biết, vô sự hiến ân cần, phi gian thức đạo. Huống chi ân cần của Minh Diễm đã sớm hiến hết trên mặt rồi. Hi hi, vẫn là chị dâu hiểu em minh diễm nhếch môi cười vui vẻ chị dâu từ ngày hôm qua chị đã thui thủi trong khách sạn rồi không khó chịu sao quý thần ly thẳng thừng không khó chịu nhưng mà em khó chịu a minh diễm không ngừng kêu khổ nếu không để em đi ra ngoài em sẽ buồn đến chết mất quý thần ly cười đại môn không ai ngăn cô mở cửa cô chỉ việc đi ra không phải là được sao một người ra ngoài trời thực đáng thương minh diễm lưỡng đạo tế mi nhíu thành bát tự chu môi ủy khuất thần ly chị dâu chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi Mình diễm so với quý thần ly còn lớn hơn nàng 2 tuổi, mặt dày làm nũng với nàng, cô ta còn chưa kịp ghê tởm chính mình nhưng sớm đã khiến nàng ghê tởm đến nổi da gà, không, muốn đi thì tự cô đi, sao cứ phải gọi tôi đi theo làm gì? Không phải là em sợ chị một người ở khách sạn nhàm chán sao? Quý thần ly bật cười, là chính cô nhàm chán đi. Minh diễm bị vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ, càng không kiêng nề gì nháo quý thần ly, quý thần ly bị nàng phiền đến không có cách đối phó, đành phải đáp ứng, chỉ một giờ đúng không? Vâng, vâng, vâng, Minh diễm gật mạnh đầu như tiểu cầu. Thôi được, quý thần ly thở dài, đi chỗ nào đây? Em đã hỏi tham qua, nhóm hân viễn bây giờ ở chân núi còn có hoạt động, chưa lên núi nhanh như vậy, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Vừa nghe đến hàn hân viễn quý thần ly liền héo, nàng hối hận mình tiện miệng đáp ứng minh diễm, nhưng đã bị minh diễm xô xô đẩy đẩy ra khỏi cửa. Ngày mưa ướt lạnh, hàn khí xuyên thấu qua áo khoác lông dày cục của quý thần ly thấu vào tận xương cốt nàng nhịn không được run run một chút càng hối hận. Tạo nghiệt gì thế này, chăn ấm hạnh phúc không ở, ngày mưa ra đây chịu tội. Mình diễm đại khái bị nghẹn thảm, vừa ra khỏi cửa thì rất cao hứng, mặc áo mưa bông dù nhảy nhót đi trong mưa cứ như tiểu hài tử còn định dùng giày gót nhọn đi đường đất bị quý thần ly ra lệnh cưỡng chế thay ủng cao su bền mà công cành. Mình diễm ra cửa đương nhiên không có khả năng chỉ cùng quý thần ly hai người, phía sau bảo tiêu trợ lý người đại diện đều đi theo, phong thái sợ quý thần ly chịu khi dễ cũng đi theo. Nói là hai người ra cửa kết quả biến thành một biển người mênh mông cuồn cuộn minh diễm sớm đã quen với loại trận thế như này, chỉ coi đám người đằng sau là không khí, suốt một đường chỉ nói chuyện với quý thần ly. Cũng may đoàn quay chương trình thực tế kia ở không xa, lội bùn đất nửa tiếng là đến. Thời điểm bọn họ đến hàn hân viễn còn đang ở trong ruộng lăn lộn nghe nói là phân đoạn khởi động trước khi tìm nấm. Mấy khách mời bị dây lò xo so buộc chặt chạy từ đầu ruộng bên này đến đầu bên kia, không dùng tay cắn xuống kẹo que treo ở cuối ruộng mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết đã quay bao nhiêu lần, mấy người chơi cùng với thở quay phim như mới tắm trong bùn, trên mặt toàn là nước bùn, nếu không phải hàn hân viễn tóc dài dùng dây buộc tóc buộc thành đuôi ngựa quý thần ly căn bản không phân biệt được người nào là hàn hân viễn. Dưới trời mưa nhỏ thỉnh thoảng còn thổi tới một trận gió quý thần ly mặc áo khoác trùm áo mưa đứng trên bờ ruộng còn sợ lạnh huống chi là mấy người còn đang lăn lộn trong bùn. Quý thần ly nhớ tới cảnh mình nhảy hết lần này đến lần khác xuống hồ băng thở dài. Ở trong cái vòng này, loại sự tình này nếu mình không làm, đằng sau còn bao nhiêu người mỏi mắt chờ mong, đều là đổi mạng lấy tiền. Thế nhưng quý thần ly thực sự rất bội phục Hàn Hân Viễn, nàng chỉ nghĩ Hàn Hân Viễn là cô đại tiểu thư tới ngồi chơi sơi nước rồi đi, này vừa thấy mới biết được Hàn Hân Viễn cùng một đám đàn ông ở trong ruộng nước tư thế liều mạng kia, không một tên đàn ông nào so được trên mặt đầy bùn đất chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được ngũ quan cái phân đoạn này thật vất vả mới quay xong một khách mời nam cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ giành được yêu thế nhỏ nhóm trợ lý ở một bên cầm khăn lông nước ấm ba ba chờ vội vàng chạy lên bọc lão bàn của mình lại cách đó không xa có dựng mấy lều vải mấy khách quý người toàn bùn đất chạy nhanh đi vào thay quần áo sưởi ấm quý thần ly khó hiểu hỏi minh diễm lấy bối cảnh hàn hân viễn sao lại nghĩ quần tới đây chịu tội như thế này minh diễm hơi hơi mỉm cười chờ khi chị bị người đời chỉ thẳng mặt mắng bình hoa chị sẽ biết Quý thần ly chưa từng bị người chỉ mặt mắng bình hoa, hay nói đại khái là nàng trong việc diễn xuất có chút thiên phú, xuất thân phi chính quy thay đổi giữa chừng từ biên tập viên chỉnh sửa hậu kỳ đi ăn mắng khác làm diễn viên thế nhưng thích ứng khá tốt, thậm chí dựa vào mấy vai phản diện lấy được thanh danh có kỹ thuật diễn tốt cho nên nàng không thể thể hội cái loại tư vị bị người mắng bình hoa này. Nhưng người ta mắng minh lãng mặc cho bọn họ mắng, phòng hào thùy quân lăng xê mỹ nhan thịnh thế, diễm áp, sau đó có mấy người tới phát bản thảo phẩm cách tốt. Loại chuyện này đến tôi còn biết, đừng nói mấy người không biết. Lăng xê nhưng Hân Viễn phải chịu mới được A Minh Diễm cười khổ. Tính cách kiêu ngạo như Hân Viễn, người khác sau lưng mắng em ấy đã đủ khiến em ấy hoại chết ngoài mặt còn phải giả bộ rộng lượng không so đo. Kiểu chơi của mấy tiểu minh tinh tranh kỳ khoe sắc kia em ấy đâu thèm mất thiết tháo học theo. Quý thần ly nhìn Minh Diễm, dường như đã minh bạch dụng ý chuyến đi này, Minh Diễm cô dẫn tôi tới đây chính là muốn tôi có cái nhìn khác với Hàn Hân Viễn sao. Chị dâu chị nghe em nói, mình diễm tận tình khuyên bảo hiện tại thì của em là thiệt tình thật lòng chỉ muốn cùng chị ở bên nhau chị với hân viễn rằng có mãi như vậy cũng không phải biện pháp. Em biết chị trong lòng cũng thích thì của em, hai người. Ai nói tôi thích cô ta, quý thần Ly che miệng cười chào phúng tôi và thì cô sớm có ước định bộ phim này quay xong lập tức ly hôn. Sao cô ta bộ không nói cho cô sao, mình diễm không thể tin được cô mờ to hai mắt một hồi lâu mới hỏi lại không đúng việc này là sự thật sao. Đương nhiên là sự thật thiên chân vạn xác nhưng tì của em nói, tì cô nói gì là chuyện của cô ta, Minh diễm cô cũng biết lúc trước là tôi ép thì cô kết hôn, hiện giờ tôi nghĩ thông suốt dư hái xanh không ngọt. Cô có thời gian nháo ở bên tôi, chi bằng đi khuyên nhù thì cô thì hợp lý hơn. Mình diễm chỉ muốn tự và mình hai tát không dưng tự nhiên hao tâm tổn ý làm gì. Chỉ biết quan hệ ba người này thật phức tạp, không ngờ lại phức tạp tới mức này. Minh Diễm ảo não nói, thần ly em lần này thật là tưởng tới hỗ trợ. Tôi biết, quý thần ly nói, còn có việc sao, không có việc gì thì trở về đi. Minh Diễm đích sắc muốn hỗ trợ, đương nhiên là giúp minh lãng, quý thần ly không cần thiết nợ tình Minh Diễm. Vậy vậy trở về đi Minh Diễm ủ rũ cục đuôi, chờ một chút. Hàn hân viễn thay đổi một thân quần áo mới sạch sẽ thoải mái từ lều trại đi ra, nhìn có vẻ còn gội đầu chỉ là đơn giản rửa sạch một chút tóc mai còn dính ít bùn, nhưng đã so vừa rồi sạch sẽ hơn nhiều. Em và mọi người cùng nhau trở về. Minh Diễm hỏi, không phải em còn phải quay thêm sao? Không quay nữa, dẫn đường nói trời núi thế này có nguy hiểm. Vậy Minh Diễm nhìn xem quý thần Ly. Vậy, quý thần Ly cười, xem ra bản thân đã dọa Minh Diễm sợ tới mức không nhẹ à. Vậy cùng nhau đi thôi. Được rồi, Minh Diễm lại cao hứng lên, mặc kệ nói như thế nào thế này cũng coi như có tiến bộ. Bất quá trên đường trở về đều là Hàn Hân Viễn cùng Minh Diễm nói chuyện, Minh Diễm mới đầu còn có thể chiếu cô Quý Thần Ly cùng nàng nói hai câu, mà Quý Thần Ly lại là bộ dạng hờ hững lạnh lẽo, Minh Diễm chạm vào vài lần rồi thôi, đành phải không dám lại đi nói chuyện với Quý Thần Ly, ngược lại cùng Hàn Hân Viễn nói chuyện phiếm. Lúc sau trở về Minh Diễm nghĩ trăm lần cũng không ra cô nhớ rõ quý thần ly ban đầu rất ngoan ngoãn, người thoạt nhìn cũng ở chung khá tốt. Mặc dù sau lại làm chuyện kia hơi quá mức nhưng mặc kệ nói như thế nào, người ta đã cứu hàn hân viễn một mảng. Tuy rằng Minh Diễm đối việc này cũng có chút khinh thường, nhưng mạng sống đương nhiên so bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Loại này chưa nói tới kết hôn, cho dù quý thần ly muốn toàn bộ Minh ra chỉ sợ Minh lãng cũng sẽ đáp ứng. Cho nên trong xương cốt Minh Diễm đối với Quý Thần Ly có điểm coi khinh lại không có chán ghét đến trình độ của tạ Thanh Lam. Nhưng mà sau khi kết hôn khác biệt thật sự quá lớn đi. Miệng lưỡi sắc bén, Minh Diễm chống đỡ không nổi. Khó trách đều nói phụ nữ vốn hay thay đổi, Quý Thần Ly còn không biết xấu hổ hỏi Minh Lãng có thay đổi không, rõ ràng cô ta mới là người thay đổi lợi hại nhất kìa. Buổi tối quý thần ly tắm rửa xong cho rằng rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc cho đến nửa đêm khi hàn hân viễn lại một lần nữa gõ vang cửa phòng nàng quý thần ly thật sự suy sụp. Hàn tiểu thư cô có phiền hay không a? Quý thần ly bất đắc dĩ hỏi. Có thể tâm sự sao? Hàn hân viễn cười nói. Không chúng ta thế này. Quý thần ly chỉ chỉ hàn hân viễn lại chỉ chỉ chính mình. Có gì để tâm sự? Cô cùng tôi tâm sự về minh lãng đi. Hàn hân viễn cười đến có điểm cô đơn. Tôi đã thật lâu chưa thấy qua chị ấy, quý thần ly vô ngữ nói, tôi có thể đổi người khác không, cô có thể đáp ứng tôi được không, nhưng quý thần ly vẫn là để hàn hân viễn vào phòng. Quý thần ly dựa trên giường mơ màng sắp ngủ, hàn hân viễn ngồi trên sofa lại nhảy, nói mình và minh lãng khi còn nhỏ thanh mai vô tư còn nói minh lãng phải bảo vệ mình cả đời còn rất có công hiệu thôi miên. Quý thần ly nghĩ bản thân quả nhiên không yêu minh lãng, nghe hàn hân viễn nói chuyện cũ mối tình đầu thế nhưng nội tâm một chút dao động đều không có thậm chí còn có điểm muốn cười. Ngay giây phút quý thần ly chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giường đột nhiên bắt đầu rung kịch liệt nàng bỗng nhiên trợn mắt phát hiện toàn bộ phòng khách đều đang rung chuyển. Động đất, động đất, hàn hân viễn vẻ mặt nghiêm túc nói trên mặt hoàn toàn không có biểu tình ai hoán vừa rồi, nhanh chóng quyết định kéo còn chưa kịp phản ứng quý thần ly chạy ra bên ngoài. Tôi đi kêu Minh Diễm, cô mau đi ra. Nhưng khi mở cửa ra, hành lang đã bị đám người sợ hãi chen đầy, đen nhìn nhịt một mảnh tất cả đều là đầu người kinh hoàng thất thố thét chói tai tràn ngập toàn bộ hành lang. Khách sạn này chỉ có 2 cầu thang thoát hiểm, độ rộng không đến 1 mét, hai người ở tại tầng 7, lúc này muốn đi xuống căn bản không có khả năng. Không còn kịp rồi. Quý thần ly túm hàn hân viễn lui trở về, lúc này toàn bộ tòa nhà đã lắc lư hơn 20 giây, trên tường bắt đầu sinh ra những kẽ nước thật lớn, lập tức có nguy cơ sụp xuống. Cho bụi từ trần nhà rào giạt rơi xuống, thế giới xung quanh đong đưa lúc lắc quý thần ly chỉ kịp với tay cầm lấy trên bàn non nửa bình nước khoáng chưa uống hết kéo hàn hân viễn cùng nhau trốn vào khe hở nhỏ hẹp hình thành giữa giường và góc tường. Nhưng mà còn minh diễm. Những lời này của Hàn Hân viễn chưa nói xong, trần nhà đã sụp xuống dưới, đem hai người cùng nhau vùi vào bóng tối. Một giây kia bị đập xuống, quý thần ly thế chính mình kêu oan Trọng sinh kiểu này có gì tốt mới vừa trọng sinh xong đã chết là cách quỷ gì? Còn có tại sao chỗ nào cũng có động đất thời gian trận động đất này tuyệt đối không khoa học? Trọng sinh nhân sinh tựa như khai quải câu này là tuyệt đối gạt người. Nhưng mà nàng đã quên, năm này là năm quốc nội thường xuyên xảy ra động đất hơn nữa không chỉ có một chỗ. Nửa đêm mình lãng gục đầu vào bàn làm việc chập mắt một lát, đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, bừng tỉnh dậy, tỉnh lại đầu óc ong ong đau. Cô nhìn về phía tây, một tia chớp xé ngang bầu trời, phẳng phất xé toạc một lỗ hồng trong màn đêm. Tim mình lãng đập nhanh dữ dội, cô cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Minh Tổng, đã xảy ra chuyện. Trợ lý Miệng luôn luôn treo nụ cười thần sắc hoảng loạn mà vào văn phòng Minh Lãng. Núi Tùng Hồ động đất, 7.2 độ Richter, tâm chấn ở ngay gần chỗ của nhị tiểu thư. Trái tim Minh Lãng kịch liệt co rút lại, chuẩn bị phi cơ lập tức, nhưng phải được phép, lập tức, đã rõ. Minh Lãng ngã vào sofa, móng tay cắm sâu vào huyết nhục bên trong. Làm sao có thể là hôm nay, làm sao có thể là hôm nay? Vì cái gì hết thảy đều lộn xộn vì cái gì? Thần ly, thần ly em ngàn vạn lần không thể lại. chương 30 quỷ môn quan 1, quý thần ly, quý thần ly, hàn hân viễn giữ chặt cánh tay nàng, run rẩy nói, nếu cô chết tôi tôi sẽ không để yên cho cô. Quý thần ly tỉnh lại sau cơn hôn mê trung quanh tối đen như mực, nàng nếp mình trong một không gian nhỏ hẹp khi trần nhà sập xuống ở góc tường hình thành một khe hở tam giác cao chưa đến nửa thước. Trần quý thần ly bị khối gạch xi măng đè ở dưới, trên người bị chảy ra vài vết, bất quá chỉ là vài vết thương đơn giản không phải bộ phận quan trọng, không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng tỉnh lại chuyện đầu tiên làm chính là sờ soảng xung quanh mình, nàng nhớ rõ bản thân có cầm nửa bình nước lại đây, sờ tới sờ lui rút cuộc sờ đến cái chai nhựa bị áp bẹp, vất vả lắm mới rút ra được thì thấy, cái chai bị rò nước nghiêm trọng, chỉ còn lại có mấy ngụm nước. Quý thần ly đem cục đá đè trên đùi mình dịch đi, lại dùng sức đẩy đầy cục đá đè nặng trên thân mình, ý định có thể dịch chuyển hòn đá một chút, chỉ nghe trong bóng tối có một giọng nói cực gần quát lớn, đừng lộn xộn. Quý thần ly dừng lại, theo hướng thanh âm truyền đến thử thăm dò hỏi, hàn hân viễn. Vừa dứt lời, một tia sáng chiếu lại đây, trực tiếp chiếu vào đôi mắt quý thần ly. Đó là ánh sáng của màn hình di động, đã chỉnh tới độ sáng thấp nhất, nhưng nàng ở trong bóng tối đã lâu, vẫn không kịp thích ứng. Quý thần ly nhờ ánh sáng mỏng manh thấy rõ hàn hân viễn kinh hãi, tay cô. Hàn hân viễn và quý thần ly song song cùng nhau chen chúc trong góc nhỏ này, bả vai hai người cách nhau không đến 5 cm Quý thần ly có thể ngửi được mùi máu tươi rõ ràng truyền đến từ trên người hàn hân viễn tay phải cô cầm di động toàn bộ cánh tay trái bê bết máu, da thịt lẫn lộn như thế bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn đến xương cốt dưới da thịt. Chỉ nhìn bằng ánh sáng mờ nhạt của di động mà da đầu quý thần ly tê dài. Hàn hân viễn nhưng thật ra không để ý lắm đến bộ dạng của mình, liếc mắt một cái, xoang mũi phát ra một tiếng cười khẽ. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, động đất lớn như vậy có thể sống sót đã không tồi. Nhắc tới động đất quý thần ly nghĩ tới, đúng rồi, các nàng đã trải qua một trận động đất quý thần ly rơi vào trầm tư. Cùng đời trước cơ hồ tao ngộ hoàn toàn giống nhau, bởi vì một trận động đất nàng và hàn hân viễn bị chôn ở phế tích 2 ngày hai đêm mới được đào ra. Nhưng mà thời gian phát sinh trận động đất kia rõ ràng là nửa năm sau, lúc ấy quý thần ly là tân ảnh hậu, minh lãng mượn gió đông để hàn hân viễn diễn đối xứng với nàng ở một tiểu sơn thôn nào đó trong vùng núi Tây Nam cùng nhau sinh hoạt hơn 2 tháng. Lúc đang quay một cảnh cuối cùng thì xảy ra động đất quý thần ly cùng hàn hân viễn đều bị chôn dưới đất, ai cũng không tránh thoát. Quý thần ly tổng nghĩ chỉ cần ở một ngày trước khi xảy ra tránh đi là được, không nghĩ rằng mọi chuyện trong thời không này cùng những chuyện đã xảy ra xoay chuyển giống nhau, tai nạn kiếp trước đều ở trong lúc lơ đãng nhất tái diễn, căn bản không thể tránh. Đến cả chi tiết cũng tương tự kinh người, kiếp trước trong trận động đất cánh tay Hàn Hân Viễn cũng bị thương, hình như còn bị thương rất nặng, sau đó vẫn luôn tập luyện phục hồi chức năng, nhưng không thể khôi phục được bình thường như trước khi thụ thương. Nghĩ đến đây, Quý Thần Ly xé một mảnh vải từ trên áo thôn cũ của mình xuống, nhìn động tác kia hình như là định băng bó cho Hàn Hân Viễn, nàng mới động tới cánh tay Hàn Hân Viễn cô lập tức cảnh giác mà rụt trở về. Cô làm gì, tay cô, Quý Thần Ly giải thích. Tổng không thể để mặc kệ ít nhất phải cầm máu. Hàn hân viễn cảnh giác như cũ quý thần ly nhẫn nại nói hiện tại chỉ có cô tôi hai người cô muốn chết bên cạnh tôi tôi cũng không còn gì để nói. Yên tâm tôi sẽ không hại cô. Hàn hân viễn lúc này mới nửa tin nửa ngờ mà đem cánh tay trái bị thương rũi ra. Quý thần ly dựa vào Ám quang băng bó cho hàn hân viễn, nàng không biết bất kỳ kỹ năng sơ cứu nào, vẫn là hàn hân viễn ở bên cạnh chỉ huy nàng miễn cưỡng băng quanh miệng vết thương, chỉ là không cầm được máu, rất nhanh máu liền thấm ra từ dưới mảnh vải. Tạm chấp nhận một chút đi, quý thần ly nói, hàn hân viễn gật gật đầu, mắt nhìn màn hình di động. Sắp hết pin rồi, tắt đi tiết kiệm một chút, quý thần ly dựa đầu vào trên hòn đá lạnh lẽo. Theo tiếng hàn hân viễn khóa màn hình di động trong không gian nhỏ hẹp lần nữa chìm trong bóng tối. Căn cứ thời gian hiển thị trên di động bây giờ là buổi sáng 9 giờ có vẻ như hai người đã mắc kẹt tại đây hơn 9 giờ. Trong bóng tối hai người đều không có nói chuyện trong không khí chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ qua một lúc lâu hàn hân viễn mới nói cũng không biết tình huống minh diễm thế nào. Đừng lo lắng cô ta không có việc gì quý thần ly nhẹ giọng trả lời. Hàn hân viễn kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, bất quá không có ánh sáng, cô chỉ có thể nhìn đến hình dáng sườn mặt quý thần ly, căn bản thấy không rõ biểu tình nàng. Tôi còn tưởng rằng cô chán ghét chị ấy. Chán ghét là chán ghét, nói thế nào cũng là một mạng người. Quý thần ly ngáp một cái, nói thật nàng cũng có chút lo lắng chạm huống của Minh Diễm trong trận động đất kiếp trước Minh Diễm không xuất hiện cho nên Minh Diễm bình yên vô sự, nhưng kiếp này quả thật khó nói. Hai người không thích lẫn nhau, hiện tại lại trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau trong bóng tối, chóp mũi quý thần ly nồng nặc mùi máu tươi trên người hàn hân viễn, cảm thấy vận mệnh thật không thể tưởng tượng nổi có thể đưa hai người không chút nào tương quan đến cạnh nhau. Ngay khi Minh lãng nhận được tin tức lập tức điều phi cơ tư nhân Minh ra bay đến núi Tùng Hồ tín hiệu núi Tùng Hồ đã bị gián đoạn hoàn toàn. Hai vợ chồng Minh Quang Văn biết Minh Diễm cũng ở trận động đất kia sinh từ không rõ cả hai lo lắng đến độ bệnh tim phát tác hôn mê bất tỉnh sau khi được bác sĩ cứu tỉnh lại một hai muốn đi cùng Minh Lãng. Động đất ở núi Tùng Hồ mới vừa dứt về sau còn không biết có bao nhiêu dư chấn, Minh Lãng nửa khuyên nửa cưỡng bách khuyên ngăn hai cha mẹ, mẹ cô túm lấy tay cô, nước mắt trực trào ra. À Lãng, con nhất định nhất định phải đem muội muội con bình an mang về. Mẹ, mẹ yên tâm, Minh Diễm tuyệt đối không có việc gì, con bảo đảm. Ngữ khí minh lãng kiên định, lược hả cho cha mẹ một câu như vậy, lập tức lên phi cơ rời đi. Bay từ C thì đến núi Tùng Hồ thường mất khoảng 2 giờ, phi cơ ngừng ở thành phố kế bên, sau đó từ thành phố kế bên điều hai trực thăng bay thẳng đến tâm chấn. Phụ cận tâm chấn dùng máy xúc đất lớn dọn ra một khoảng trống để trực thăng tạm thời đáp xuống, còn có một loạt lều trại an trí cho những người gặp tai họa. Các loại vật tư liên tục được vận chuyển đến vùng bị thiên tai thông qua trực thăng, xe tải còn có nườm nược bộ đội binh lính vác đầy đồ cứu tế trên lưng, nhưng vẫn không đủ dùng. Khi mình lãng mang vật tư cứu viện đến thì gặp ngay một đợt dư chấn, chừng hơn nửa phút tất cả mọi người đi theo trong lòng ớn lạnh chuẩn bị tinh thần đầu có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Mình lãng tìm thấy mình diễm tại một khu định cư tạm gần điểm hạ cánh cô quả nhiên không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ. Trước mắt tất cả thiết bị cùng vật tư được vận chuyển đến đều phải đổ đến địa phương yêu cầu nhất, cô thương không nặng, nên cũng không ai đi quan tâm, trừ bỏ mì gói bánh quy đã phát thì không có thứ gì khác. Khi nhìn thấy Minh Lãng thì đang mặt sám mày cho, ngồi dưới đất cùng một nhóm người gặm bánh quy, nào còn dáng vẻ nhị tiểu thư Minh gia Tỷ, Minh Diễm vừa thấy Minh Lãng, lập tức đứng lên lau khô vụn bánh quy bên mép thấp thỏm nói, tỷ, chị đã đến rồi. Minh Lãng gật đầu, em bị thương sao, không có. Minh diễm thành thật, em buổi tối cùng vài người chùa êm đến thị trấn thư giãn, lúc động đất phát sinh bọn em vừa lúc ở trên đường đi dạo tránh thoát một kiếp. Minh diễm lo lắng nói tiếp, tỷ nhưng mà hân viễn và chị dâu, bọn họ sẽ không có việc gì. Mình lãng lạnh giọng ngắt lời tiếp theo, dường như an ủi chính mình lại lặp lại nói, sẽ không có việc gì. Lộ dương, khi nào có thể tổ chức cứu viện, mình lãng xoay người hỏi trợ lý. Hứa lộ dương, cũng chính là trợ lý của Minh Lãng, tiến lên nói, đội cứu viện đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát. Minh Diễm vội vàng nói, tỷ em và mọi người cùng đi. Minh Lãng nhìn nàng một cái. Em lưu lại đây, chờ đường dây liên lạc thông được gọi điện báo bình an cho ba mẹ. Này, bây giờ mấy giờ rồi? Quý thần ly gục đầu xuống suy yếu hỏi, nàng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rõ ràng dạ dày đang đói khát càng ngày càng cường liệt như muốn nuốt chừng lục phủ ngũ tảng. Ánh sáng bên hàn hân viễn sáng lên một chút rồi nhanh chóng tắt đi, 5 giờ chiều. Hóa ra đến chiều rồi. Quý thần ly nhẹ giọng cười một chút. Cô đói không? Đói. Hàn hân viễn thừa nhận còn bình tĩnh mà phân tích. Tôi mất máu quá nhiều, đại khái chỉ có thể chống cự 20 tiếng đồng hồ. Thật muốn ăn cái gì à quý thần ly nhắm mắt lại tưởng tượng. Gà nướng, sương sườn, giò heo, bánh bao thịt còn có bánh rán giò cháo quẩy, thêm hai miếng nàng liếm liếm môi khô nứt nghe được rõ ràng tiếng nuốt nước bọt bên cạnh còn có tiếng bụng cồn cào réo vì thế lại khẽ cười một tiếng. Có cái gì buồn cười? Hàn hân viễn thẹn quá hóa giận. Quý thần ly nín cười, được không nói ăn nữa chúng ta nói chuyện khác đi. Hàn hân viễn khuyên, vẫn nên tiết kiệm sức lực đi, nói ít đi một câu là có thể sống lâu thêm một phút. Đánh đổ đi, quý thần ly cười nhào. Có thể sống thoát ra ngoài hay không còn phải xem mệnh còn không bằng thừa dịp có cơ hội tâm sự nhiều hơn, trên đường đến hoàng Tuyền cũng không tịch mịch. Mấy tiếng trước nàng còn tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể được cứu nhưng hiện tại lại không kiên định như vậy. Nếu các sự kiện ở thời không này đã xảy ra biến hóa kinh lịch nàng trải qua kiếp trước sẽ không thể đoán được kinh nghiệm tích lũy kiếp trước coi như muối bỏ bể. Nói gì đây? Hàn hân viễn hỏi, nói quý thần ly suy nghĩ, nói mình lãng đi cô không phải hiểu biết cô ta nhất sao. Nói cũng kỳ quái, nàng sống hai kiếp kiếp trước ba ba cầu nhân ra liếc mắt nhìn mình một cái kiếp này nhân ra nhìn mình, nàng lại chỉ muốn trốn cô ta càng xa càng tốt thật là nghiệt duyên. đề tài mà nàng và hàn hân viễn co chung chỉ có minh lãng, không nói minh lãng, phòng chừng hai người đến khi chết đều không có lời nào để nói. Minh lãng hàn hân viễn nheo mắt hồi ức, chị là người phụ nữ tốt nhất tôi gặp được trên đời này. Tôi thực thích tay a lãng, đầu ngón tay rất lạnh, nhưng khi chị cầm tay tôi, 10 ngón đan vào nhau, vì thế đôi tay kia chậm rãi được tôi ủ ấm. Tôi hy vọng có một ngày, chị có thể rộng mở ôm ấp với tôi, có thể để tôi ôm chị, chỉ để tôi ôm chị. Tôi muốn đem chị nhốt lại. Nhắc đến Minh Lãng, hàn hân viễn rõ ràng nói nhiều lên, thể lực cô chống đỡ hết nổi, đức quãng mà nói, nghiền từng chuyện tốt của Minh Lãng ra thành từng mảnh, nói cho quý thần ly nghe từng chút một, sau khi quý thần ly nghe xong hâm mộ không nói nên lời. Đúng là kiếp trước mình quá tự đại. Quan hệ giữa minh lãng và hàn hân viễn, sao có thể có người chen chân vào được? Xem ra cô thật sự yêu minh lãng. Quý thần ly nhẹ giọng cảm khái. Hàn hân viễn sừng sốt một chút, sau một lúc lâu không nói gì, sau đó mới lầm bẩm nói chị ấy có thể cho tôi cảm giác an toàn, là người duy nhất có thể cho tôi cảm giác an toàn. Quý thần ly gật đầu. Hai người là trời sinh một đôi, nếu có thể sống sót đi ra ngoài tôi chúc phúc hai người. Thật sao? Quý thần Ly cười, đã đến lúc này, lừa cô làm gì? Trầm mặc trong chốc lát Hàn Hân Viễn nói quý thần Ly, hóa ra cô cũng không tệ. Có những lời nói chỉ khi thật sự nói ra mới có thể nhận rõ người. Cho tới bây giờ, Hàn Hân Viễn mới đem quý thần Ly cùng nữ nhân cứu cô một mạng kia liên hệ với nhau. Cảm tình Hàn Hân Viễn đối với quý thần Ly rất mâu thuẫn. Một mặt cô muốn cảm tạ vị ân nhân cứu mạng này, nhưng mặt khác người này dùng thủ đoạn đê tiện hủy hoại hạnh phúc của cô, hàn hân viễn lại hận không thể giết nàng, cướp minh lãng về. Về mặt lý trí hàn hân viễn minh bài quý thần ly là phụ mẫu tái sinh của mình, nhưng về mặt tình cảm cô lại không muốn thừa nhận trên người mình có dòng máu của kẻ tiểu nhân đê tiện kia. Tới tận bây giờ cô mới rốt cuộc thừa nhận nữ nhân này kỳ thật cũng không thể. Người chịu cứu một mạng người tóm lại sẽ không bao giờ xấu xa. chính là Nếu cô không thích minh lãng, vì cái gì muốn cưỡng bác chị ấy cùng cô kết hôn. Câu chuyện này quá dài, một chốc giải thích không rõ ràng lắm. Quý thần ly bất đắc dĩ trả lời. Cô coi như trước kia tôi quá ngốc hiện tại rốt cuộc nghĩ thông suốt đi. Dù sao đều sắp chết, có cái gì không thể nói. Hàn hân viễn lời còn chưa dứt, bốn phía lại bắt đầu chấn động. Một ngày này hai người đã trải qua rất nhiều đợt dư chấn như vậy. Mỗi một lần xung quanh lại sụp đổ nghiêm trọng hơn, mỗi một lần đều kinh hồn tháng đảm Dư chấn lần này dường như đặc biệt lâu quý thần ly cùng hàn hân viễn mím thường ngưng thần chờ đợt chấn động này qua đi, đột nhiên, phiến đá phía trên họ lung lay, một khối trần nhà to từ trên cao rơi xuống. Quý thần ly thậm chí không có thời gian phản ứng, theo bản năng xoay người ôm lấy hàn hân viễn, đè cô ở dưới thân, khom lưng thẳng tắp mà đón nhận xi măng cốt thép đập xuống. Tim hàn hân viễn như ngừng đập, quý thần ly. Sau lưng quý thần ly nóng rát đỡ một tảng xi măng to lớn thô ráp khuyểu tay nàng trống ở hai bên đầu hàn hân viễn, gian nan cười nói. Cái này cuối cùng còn ở kiếp trước thiếu nợ cô. Kiếp trước là hàn hân viễn lập tức chắn giúp quý thần ly như vậy. Hôm nay quý thần ly cuối cùng đã trả lại. Quý thần ly, quý thần ly, hàn hân viễn giữ chặt cánh tay nàng, run rẩy nói cô có bệnh hay sao mà thay tôi chắn. Nếu cô chết tôi tôi sẽ không để yên cho cô. Trường 31, quỷ môn quan 2, mình lãng khủy gối bên cạnh quý thần ly, người băng sơn như thế, lúc này đây khóc không thành tiếng chẳng khác gì đứa trẻ. Mình lãng đội nón bảo hộ đứng trên đống đổ nát, nơi này đã từng là điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất của núi Tùng Hồ, đặc biệt là mùa hạ, dòng người tới núi tránh nóng nườm nược không thấy điểm rừng, giữa núi có không ít gia đình thu sờ tiểu viện cải tạo thành nông gia nhạc cùng cây xanh hoa cỏ trên núi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đẹp không thể tả. Hiện tại tất cả đều không còn, không ai nghĩ tới nơi này sẽ xảy ra động đất. Trận động đất gần nhất đã cách đây vài thập kỷ, hơn nữa còn cách núi Tùng Hồ rất xa, xa đến độ mọi người chỉ có thể thông qua một ít tư liệu điện ảnh được lưu truyền để biết về đoạn thời gian tăm tối đó. Ai cũng không ngờ, núi Tùng Hồ thế nhưng cũng sẽ có ngày này. Mình lãng đã đi theo đội cứu viện một ngày một đêm, cứu ra rất nhiều người sống sót dưới đống đổ nát nhưng đào được nhiều hơn chính là sát chết. Thi thể bị gạch đá đè bẹp, máu me đầm đìa, máu cùng bùn đất kết lại thành màu đỏ thẫm vẩn đục bất khang. Thậm chí đôi khi có thể đào ra một càng chân, một cánh tay, phải tiếp tục đào sâu vào trong, mới có thể bới ra thi thể toàn thay. Bên tai mình lãng là tiếng gào khóc liên tục không ngừng, người nhà sống chết không rõ, chỉ có thể khàn cả giọng kêu gọi thân nhân, mong sao nhận được tiếng đáp lại. Cũng có một ít người tự bới ra được thi thể người thân mình đã sớm lạnh ngắt thậm chí có một gia đình nhà mấy người cuối cùng chỉ còn lại một quỳ gối bên cạnh thi thể thê lương mà khóc tiếng khóc theo gió mưa vang vọng khắp toàn bộ núi Tùng Hồ nơi đã từng là danh lam thắng cảnh hiện tại chỉ còn lại tiếng than khóc khắp núi đồi như thể trên núi chỉ còn lại có cô hồn du đáng. Hơn 30 giờ đã trôi qua kể từ khi trận động đất xảy ra. Hơn 30 tiếng này minh lãng vẫn luôn ở khu vực quý thần ly xảy ra chuyện làm tình nguyện viên nhưng đến tận giờ vẫn chưa phát hiện tung tích của nàng. Càng nhiều thi thể được bới ra tâm minh lãng cũng dần dần bắt đầu nôn nóng. vợ bên phải cách minh lãng tầm 10 mét chuyển đến tiếng gọi của một người đàn ông, minh lãng quay đầu nhìn lại chỉ thấy người kia quăng bỏ cái xẻng trong tay tay không di rời khối gạch đá sắp nhọn dưới chân. Minh lãng biết người đàn ông này, anh ta là thôn dân địa phương, ở trên thị trấn làm công trở về gấp cùng Minh lãng giống nhau, đều đã không ngủ không nghỉ mà ở tiền tuyến cứu viện hơn 30 tiếng đồng hồ, nghe nói vợ và con gái đều bị động đất chôn vùi dưới đống phế tích. Găng tay người đàn ông kia đeo đã bị rách từ lâu, bị gạch đá vỡ nát cắt một vết trên tay, máu tươi lập tức chảy ra, nhưng anh ta hoàn toàn không cảm nhận được cùng vài người khác cùng nhau nâng vợ ra khỏi tàn tích mình lãng cũng đi qua hỗ trợ nghe được dưới thi thể đã cứng đờ một tiếng khóc thút thít anh anh như ruồi mũi vo ve vợ vợ ơi em mở mắt nhìn anh đi vợ ơi người đàn ông mặt đầy bụi bẩn ôm chặt ái nhân đã lạnh lẽo cứng đờ từ cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào gầm rú như giả thú anh nắm tay hiền thê mắt ảo ạt rơi lệ thân thể run như cầy sấy vùi mặt vào cổ xác chết nước nở người xem chung quanh đến không đành lòng tất cả quay đầu đi chỗ khác lau nước mắt. Không ai chú ý tới bên trong đống đổ nát còn có một tiếng thút thít. Phía dưới còn có người. Mình lãng nói cô quan sát địa hình bốn phía cẩn thận di chuyển khối đá to đè ở bên ngoài tận lực không động vào đoạn chống đỡ bên dưới. Lộ ra một cái lỗ nhỏ quả nhiên nhìn thấy bên trong còn có một người là một cô bé ngồi dưới đất ôm đầu gối khóc trên mặt tất cả đều là bùn đã không còn nhìn rõ diện màu. Mấy người xung quanh chạy nhanh giúp đỡ đi cứu người, cô bé ước chừng 4-5 tuổi còn rất nhỏ, rất nhanh đã được cứu ra, đứa bé chỉ khóc cái gì cũng không chịu nói. Người đàn ông ôm thi thể vợ mình đắm chìm ở tận cùng bi ai rốt cuộc nghe được tiếng khóc rất nhỏ của cô bé, quay đầu nhìn lại, nức nở gọi tuệ tuệ. Ba cô bé tuệ tuệ này chạy như bay đến trong lòng ngực người đàn ông, gào khóc ba ba mẹ mẹ mẹ cứu con trên người mẹ thật lạnh. Một nhà ba người ôm nhau đoàn tụ, hai cha con một lớn một nhỏ khóc càng thê thảm, trời đã ngừng mưa cũng không nhịn được bắt đầu đổ mưa như khóc cùng bọn họ. Tâm mình lãng cũng bị nước mưa lạnh băng xối lạnh thấu tim, lòng cô có rút đau đớn từng trận, mỗi một sát chết được nâng ra đều khiến cô có liên tưởng tồi tệ nhất. Mỗi lần phát hiện một chút tín hiệu sự sống đều cho cô hy vọng lớn lao, hy vọng như vậy lần lượt bị dập thắt minh lãng cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Quý thần ly, sao em dám minh lãng nhìn núi non trùng điệp lặng lẽ lau khô hốc mắt ướt át, tiếp tục ra nhập công tác cứu hộ. Quý thần ly, chỉ cần em có thể sống, em muốn gì tôi cũng đáp ứng ly hôn, thả em tự do, không bao giờ xuất hiện trước mặt em, quý thần ly tôi đều đáp ứng em. Minh lãng thần kinh mà nỉ non, quý thần ly tôi biết em hận tôi, nhưng em phải sống mới có thể hận có phải hay không. Quý thần ly tôi là một tên khốn. Quý thần ly, khi em còn sống, có phải tôi đối với em rất bội bạc hay không? Quý thần ly, này quý thần ly, cô cùng tôi nói chuyện, cô không thể ngủ có nghe hay không? Hai tay hàn hân viễn chống đỡ bức tường đè trên người quý thần ly cố gắng chia sẻ một chút sức nặng với nàng. Tay cô chạm vào cánh tay quý thần ly, phát hiện độ ấm thân thể nàng đã bắt đầu giảm xuống, người cũng bắt đầu hôn mê không tỉnh táo. Quý thần ly, hàn hân viễn sốt ruột mà nhó một chút vào giữa người quý thần ly. Cô mở to hai mắt nhìn tôi. Cô cùng tôi nói chuyện phiếm. Nói nói minh lãng. Cô không phải thích nhất minh lãng sao. Nếu cô chết minh lãng chính là của một mình tôi. Đầu quý thần ly suy nhược dựa vào trên vai hàn hân viễn. Dùng thanh tỉnh còn sót lại kéo ra một nụ cười. Liếm liếm môi khô khóc. Ai thích cô ta tôi không cần cô ta. Được không cần chị ấy cô muốn nói về ai. Cô đừng ngủ. cùng tôi nói chuyện phiếm. Tôi không tôi không ngủ quý thần ly thấp giọng phát ra âm thanh. Tôi không thể ngủ tôi còn muốn trở về thấy thấy tỷ của tôi. Đúng, tỷ của cô, hàn hân viễn như tìm được cứu tinh. Quý thần ly, nếu cô chết tỷ của cô nhất định sẽ khóc đến chết cô nhẫn tâm sao. Không thể khóc đào nguyên tỷ phải hạnh phúc hơi thờ quý thần ly càng ngày càng mỏng manh. Đào nguyên tỷ chúng tôi còn muốn vui vẻ sống. Quý thần ly. Hàn hân viễn nghe bên tai chút hồ hấp mỏng manh đã không còn, dưới tình thế cấp bách nhéo eo quý thần ly, muốn cho nàng khôi phục chi giác nhưng nàng một chút phản ứng đều không có. Quý thần ly, cô thần kinh sao, sao phải tới cứu tôi? Hàn hân viễn cho rằng quý thần ly đã chết không biết tại sao, nước mắt bất chi bất giác trào ra. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, vì cái gì tại sao lại là quý thần ly người phụ nữ đã đoạt đi thứ chân quý nhất của cuộc đời cô? Nếu lúc trước Hàn Hân Viễn biết người hiến tủy là Quý Thần Ly, cô tình nguyện có chết cũng không muốn nhận. Nhưng người hiện tại cho cô ấm áp cùng người cướp đi thứ chân quý nhất của cô, rõ ràng là một người. thân thể hai người dán lại xít sao, Quý Thần Ly dùng tư thế ôm đem Hàn Hân Viễn bảo hộ ở trong ngực, thân hình mềm mại như vậy, vòng ôm lại rất cứng rắn, giống một cái hàng rào chặt chẽ bảo vệ cô dưới thân. Hàn Hân Viễn cảm thấy mọi ấn tượng của mình từ trước đối với Quý Thần Ly đều bị đảo lộn. Cha mẹ Hàn Hân Viễn mất sớm, Hàn gia chỉ có một mình bà nội tuổi cao lo liệu, biểu tình trên mặt bà quanh năm là nghiêm khắc, đừng nói ôm, chính là một cái ôn nhu khích lệ Hàn Hân Viễn cũng không nghe được. Hơn nữa cô từ nhỏ sinh hoạt ở Minh gia, ăn nhờ ở đậu, Minh Lãng cùng cha mẹ Minh Diễm là người tốt thế thì sao? Bọn họ chung quy chỉ là thúc thúc a di, vì thế Hàn Hân Viễn từ nhỏ cũng chỉ có một Minh Lãng. Mình lãng cũng là lãnh ngạnh cô bảo hộ Hàn Hân Viễn, chiếu cố Hàn Hân Viễn, các mặt sinh hoạt vật chất chu đáo cẩn thận cũng chỉ có vậy. Cho nên lần đầu tiên nhận được một cái ô mềm mại lại kiên cường như vậy, Hàn Hân Viễn thậm chí một chút cũng không nghĩ buông ra. Quý thần ly, em đừng chết. Hàn Hân Viễn gục vào cổ quý thần ly mà khóc thút thít Tôi về sau không bao giờ khi dễ em, em là người tốt, em đừng chết. Không chết quý thần ly rốt cuộc lại phát ra một chút động tĩnh mỏng manh. Đào nguyên tỷ em nhớ nhà, tôi đưa em về nhà, quý thần ly em gắn lên tôi đưa em về nhà. Có ai không? Hàn hân viện ôm quý thần ly gào to với phía trên. Có người nào không? Cứu cứu chúng tôi, cứu cứu quý thần ly. Đến đây, cô dùng tay phải được mảnh vải bao lại như bị điên mà đấm vào khối đá. Đáng tiếc cái tay kia không còn chút sức lực tiếng vang phát ra căn bản chính là như muối bỏ biển. Hàn hân viễn mất máu quá nhiều chống đỡ được chốc lát chính mình cũng hôn mê bất tỉnh. Minh Lãng đang dùng sành xúc gạch hứa lộ dương đứng đằng sau khuyên nhủ, Minh Tổng, vẫn không có tin tức của quý tiểu thư và hàn tiểu thư, có thể hai người đã. Không thể, nhiệt độ nửa đêm hạ xuống gần không độ, Minh Lãng chỉ mặc áo len, áo mưa trùm bên ngoài, mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên chán lăn xuống dưới. Minh Tổng, ngày nghỉ ngơi một lát đi, đã hai ngày không ăn cơm. Cô muốn nhàn dỗi không làm việc thì cút ra, đừng chặn đường. Minh Lãng nói, Minh Tổng. Lúc này, hướng đông bắc truyền đến một tiếng gọi, mau tới đây, nơi này có hai người, còn sống, mình lãng vừa nghe vội vàng ném sẻng trong tay chạy lên, lưu lại một mình hứa lộ dương đứng bên cạnh ngạc nhiên. Này này, có ai bên trong không? Tình hình thế nào? Một người đàn ông đứng trên đống phế tích hỏi vọng vào trong. Có người, mau cứu người, quý thần ly sắp không chịu nổi nữa rồi minh lãng vừa nghe những lời này đồng tử bỗng nhiên con rụt lại đẩy người đàn ông ra hai chân trực tiếp quỳ xuống đống gạch đá tóc sau tai rớt xuống bên má giống lên quý thần ly em ở dưới sao a lãng hàn hân viễn nghe ra giọng nói minh lãng khóc giọng nói a lãng chị mau cứu người quý thần ly quý thần ly tim minh lãng đột nhiên trầm xuống nắm cổ áo người bên cạnh cổ ngạnh đến đỏ bừng mau mau cứu người Được được những người đó nhìn hai tròng mắt mình lãng mắt đều đỏ lên, bên trong tất cả đều tơ máu cơ hồ sắp rớt ra ngoài, hoảng sợ vội vàng luống cuống tay chân mà cứu người. Vẫn may nơi quý thần ly cùng hàn hân viễn trốn chỉ có một khối gạch lớn, không có nguy cơ sụt lún, khi bọn họ đào được một cái khe hở lớn trong đống đổ nát thì quý thần ly đã hoàn toàn mất đi ý thức được dây thường kéo ra. Sau lưng nàng tất cả đều là máu, đã khô lại thành màu đen cùng áo ngủ đơn bạc dính vào với nhau. Hai mắt nàng nhắm nghiền môi khẽ mở thân thể đã không có độ ấm. Thần ly thần ly, mình lãng đem quý thần ly ôm vào trong ngực nước mắt rào rào rơi xuống. Thần ly em đừng làm tôi sợ, thần ly tôi sai rồi, em sau này muốn gì tôi đều đáp ứng em, tôi đều đáp ứng em được không? Em mở mắt đi em mở mắt nhìn tôi một cái thôi. Cáng chưa đến nửa phút đã được đưa đến đây, mình lãng bế quý thần ly lên cáng, vẫn luôn gắt gao nắm tay nàng cùng nhau lên xe cứu thương. Minh lãng khuyệu gối bên cạnh quý thần ly, người băng sơn như thế, lúc này đây khóc không thành tiếng chẳng khác gì đứa trẻ. Thần ly, không cần ở trước mặt tôi chết lần thứ hai xin em. Xin em, hứa lộ dương nhìn Minh lãng hoảng sợ như kẻ điên leo lên xe cứu thương, chuông cảnh báo trong lòng vang lên. Cô theo Minh Tổng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Minh Tổng khóc. chương 32, lão thái thái độc ác, người độc nhất vô nhị như vậy, thế gian này sao có thể có người thứ hai? Minh Lãng nắm tay Quý Thần Ly ghé vào đầu giường nàng. Bệnh viện chen đầy người bệnh, đến cả cầu thang còn khó tìm được chỗ đặt chân. Minh Lãng thật vất vả giành được một phòng bệnh riêng cho Quý Thần Ly, trong phòng bệnh nhỏ hẹp một cái ghế dài còn không có, giường bệnh cũng là giường sắt tạm bợ thấp kỳ dị, Minh Lãng chỉ cần khoanh chân ngồi dưới đất là hoàn toàn có thể đem nửa thân trên nằm xuống giường bệnh. Quý Thần Ly bị trần nhà rơi trúng gây chấn thương vùng lưng, cột sống gãy xương nghiêm trọng, không chịu được đường dài sóc này. May thay minh lãng từ C thì mang lại đây đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp tuy thời đợi mệnh, giữa vùng thiên tai vật tư chữa bệnh thiếu thốn thực hiện một ca giải phẫu tạm coi như thành công. Sinh mạng quý thần ly bảo vệ được nhưng tình trạng gãy xương cột sống rất phức tạp, phải điều trị và phục hồi chức năng một thời gian dài, nhưng không chắc chắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá chuyện đó hiện tại xem ra điều tính là việc nhỏ, chỉ cần quý thần ly có thể sống sót, nàng dù cả đời bị liệt cũng không sao minh lãng nghĩ chính mình chăm sóc nàng cả đời là được. Quý thần ly trừ bỏ gãy xương cột sống, phần lưng còn bị khối gạch xi măng bén nhọn đâm đến máu thịt be bét thuốc dùng băng gạc băng bó lại, nằm ngừa cũng không được nằm sấp cũng không xong, minh lãng đành phải cách 4 giờ lật người nàng một lần, để thân thể nàng thẳng tắp nằm nghiêng vài phút tránh miệng vết thương trên lưng bị nhiễm trùng. Minh lãng suốt mấy chục tiếng đồng hồ chưa uống một giọt nước cộng thêm không ngủ không nghỉ, sau khi biết được quý thần ly đã thoát khỏi vòng tay tử thần, nắm tay nàng ngồi trên mặt đất xi si mang thiếp đi. Cô sợ mình ngủ quên, cứ cách 2 giờ đặt một cái báo thức. Hứa lộ dương sau khi quý thần ly phẫu thuật xong mới chạy tới, cô nguyên tưởng nói cho Minh lãng tổng công ty bên kia yêu cầu Minh tổng mau chóng trở về, chính là khoảnh khắc cô đầy cửa nhìn thấy Minh lãng, lời nói liền nghẹn ở trong cổ họng không nói nên lời minh lãng vẫn mặc bộ quần áo ở hiện trường cứu tế, áo len dệt kim, quần jean, trên chân chỉ có đôi tất áo mơ cùng ủng cao su không cánh mà bay, hứa lộ dương suy đoán đại khái là cô sợ mấy thứ kia không sạch sẽ cho nên để riêng bên ngoài cởi ra mới tiến vào. Bệnh viện tuy rằng mở điều hòa, nhưng cũng không đủ ấm, Minh Lãng ngồi dưới đất lại như không cảm thấy lạnh tay cô nắm chặt tay quý thần ly đang ngủ ngon lành, phòng trừng là quá mệt mỏi, tư thế nằm bò tuy rằng không thoải mái, cô lại ngủ thật sự sâu, hứa lộ dương đi qua còn có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của Minh Lãng. Hứa lộ dương thở dài, lén lút lui ra ngoài. Cô đi chưa được bao lâu, lại xảy ra một đợt dư chấn. Bệnh viện cách xa tâm chấn, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng rung chuyển, Minh Lãng từ tư thế nằm bỏ ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh, đôi mắt vẫn đang nhắm lại, nhưng người đã bỏ lên trên giường bệnh của Quý Thần Ly, đem nàng chặt chẽ bảo vệ dưới thân. Phản ứng của cô quá mãnh liệt, động tĩnh có hơi lớn, vừa vặn thuốc gây mê Quý Thần Ly hết tác dụng, nheo mắt mà mở to, mơ mơ hồ hồ thấy trước mắt có một người, nàng định giơ tay dụi dụi mắt để nhìn rõ người đó, người nọ lại bắt được cánh tay của nàng, công cùng xiển xích chế trụ nàng trên giường. Em bị thương, hiện tại không thể cử động, người nọ nói, quý thần ly nháy mắt liền thanh tỉnh âm thanh này quý thần ly nghe 10 năm quen thuộc đến độ đã hình thành phản xả có điều kiện, nàng thậm chí không cần phán đoán, thân thể có thể tự nhiên mà phân biệt ra người này là minh lãng. Quý thần ly hơi hé môi, nhẹ nhàng cười hỏi tôi đây là không chết hay là tái sinh một lần nữa? Nếu là tái sinh lần thứ ba, vậy cũng quá vô nghĩa, đặc biệt kiếp thứ ba cư nhiên còn không thể thoát khỏi minh lãng, quả thực con mẹ nó vô nghĩa. Sườn mặt minh lãng ngay cạnh tai của quý thần ly, một tiếng cười khẽ của nàng mang âm thanh mỏng manh chui vào lỗ tai minh lãng, hơi thở yếu ớt thổi qua lỗ tai minh lãng, còn có khẩu khí châm chọc, còn có tinh lực chế nhạo, vậy đại biểu đại khái là không có việc gì. Trái tim minh lãng nhẹ xuống, cũng cười theo, tái sinh cái gì chứ, nằm mơ đi. Quý thần ly minh bạch đó chính là nàng may mắn sống sót sau trận động đất này. Những người khác thế nào? Quý thần ly hỏi, phong thái, phương thời còn có nhân viên đoàn phim. Quý thần Ly tỉnh lại câu đầu tiên hỏi lại là người khác, trong mắt Minh Lãng có điểm mất mát nhưng lập tức lên lại dây cót tinh thần. Cô từ trên giường Quý thần Ly đi xuống, đổ ly nước ấm mang đến cho nàng, dùng tăm bông thấm ít nước cho nàng nhuận nhuận môi. Phong thái và phương thời bị thương nhẹ, trước mắt đã quay lại xê thị Những người khác có sống, có đã chết? Quý thần Ly gật đầu. Nhân viên công tác trong đoàn phim phần lớn là sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, đến quay phim có kinh nghiệm cũng bất quá mới hơn 30 tuổi, đúng độ tuổi nở rộ nhất thế nhưng đã chết thật không tưởng tượng nổi thân nhân bọn họ khổ sở thành cái dạng gì. Quý thần ly bị trôn vùi mấy chục tiếng đồng hồ, sau khi được cứu lại bất tỉnh nhân sự mười mấy giờ chỉ dựa vào truyền dịch duy trì dinh dưỡng cần thiết cuống hỏng đã sớm khô khốc hiện giờ trên môi cảm giác ra một chút ướt át lập tức gấp không chờ nổi mà vươn đầu lưỡi ra liếm trên môi minh lãng nhìn chiếc lưỡi màu hồng phấn của quý thần ly liên tục thò ra thụt vào, ánh mắt khẽ nhúc nhích cổ họng cũng có chút phát khẩn. Cô cố ý dính nhiều nước hơn, nhỏ giọt nước trên môi quý thần ly, chỉ thấy cái đầu lưỡi linh hoạt kia hơi cuốn một cái đã đưa giọt nước vào trong miệng. Mình lãng không khỏi nổi lên chút ý niệm bất chính, buông tam bông, ngón cái đặt trên môi quý thần ly xoa qua xoa lại. Cho dù cánh môi kia khô ráo rạn nước cũng vẫn mềm mại dị thường, mình lãng thậm chí muốn cạy mở khe hở giữa hai cánh môi, đem đầu lưỡi nhỏ linh hoạt trong miệng quý thần ly bắt ra vỗ về chơi đùa. Nhưng đôi mắt cô đối diện đôi mắt của nàng, bốn mắt nhìn nhau trong ánh mắt của nàng toát ra chán ghét cực hạn không chút nào che giấu làm cô lập tức thanh tỉnh lại. Mình lãng có loại xấu hổ ẩn nấp bị người đánh vỡ cô quay mặt qua chỗ khác đem ly nước đặt trên mặt đất. Quần áo minh lãng lấm lem, không thể ngồi trên giường, phòng bệnh lại không có chiếc ghế nào khác rớt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất sống lưng thẳng tắp đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn quý thần ly. Cô tựa hồ biết quý thần ly không muốn phản ứng mình cũng không chủ động cùng nàng nói chuyện quý thần ly nhìn mà lạnh sống lưng. Nhớ tới cột sống quý thần ly lúc này mới cảm thụ ra đau đớn, không chỉ cột sống, một mảng sau lưng đều đau nóng rát cả lục phủ ngũ tạng cũng đau theo, đau đến quý thần ly chỉ hít vào mà không dám thở ra. Có thuốc giảm đau không? Cho tôi 2 viên, quý thần ly đau chịu không nổi, rốt cuộc chủ động cùng minh lãng nói chuyện. Thuốc giảm đau không thể uống nhiều, em nhịn một chút đi. Không uống nhiều, quý thần ly cảm thấy đau đến độ đầu cũng đau theo, không công phu cùng minh lãng tranh cãi, chỉ tiếp tục dụ dỗ. mới vừa chịu thương, cô làm bác sĩ hôm nay kê cho tôi 2 viên, về sao tuyệt đối không uống. Vẻ mặt Quý Thần Ly thoạt nhìn rất thống khổ, ngũ quan vặn vẹo đến không thành bộ dáng, đôi lông mày sắp nhăn thành một khối, đau đến thẳng liệt liệt Minh Lãng có điểm không biết làm sao, do dự nửa ngày mới nghẹn ra một câu. "Nếu không để tôi kể em nghe chuyện cười." "Hả?" Quý Thần Ly cho rằng mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn Minh Lãng, đau đớn trên người trong nháy mắt đình chỉ. "Cô nói cái gì? Tôi kể em nghe chuyện tiếu lâm." Biểu lộ trên mặt Minh Lãng không tự tại cho lắm. Em không muốn cùng tôi nói chuyện phiếm tốt xấu gì cũng phân tán chút lực chú ý, sẽ không đau. Quý thần ly 800 năm cũng chưa hưởng thụ quá đãi ngộ này, vui đùa cái gì vậy? Đại lão bản bất động sản quang minh, đại đương gia minh ra tới kể cho nàng nghe thiếu lâm. Cái này mà tùy thiện đổi thành người khác thế nào cũng sẽ sướng đến phát điên. Quý thần ly cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nàng đau đến miến răng miến lợi, lại vẫn là nhịn không được cười nhạo cô còn biết kể chuyện cười. Từ xem đi ai biết được minh lãng ung dung đắc ý, cô trầm tư một lát như thể đang cố nhớ lại xem chuyện tiếu lâm mình định kể rốt cuộc là cái gì, vài phút sau hắng hắng giọng kể ngày xưa ngày xưa có một thôn trang, trong thôn trang có một lão thai thái, bà luôn là độc lai độc vãng, nhưng ngày hè mỗi khi trạng vãng lại đem ghế dựa dọn ra, dọn đến trong viện, xa xa mà nhìn trong thôn già trẻ gái trai vui vẻ thích ý nói chuyện phiếm. Có lữ nhân ngẫu nhiên đi ngang qua thôn trang phát hiện lão thai thái cảm thấy tò mò, vì thế cùng người trong thôn hỏi thăm. Ai, lão thai thái kia là ai? Vì sao luôn ủ rũ? Mụ ta là lão quỷ lớn tuổi nhất thôn chúng ta, hàng xóm khinh thường nói. Người đừng bị mụ ta lừa, mụ là lão phụ nhân độc ác. Vì sao? Lữ nhân khó hiểu hỏi. Bởi vì mụ ta hại chết ái nhân của mình. Quý thần ly nằm ở trên giường yên lặng nghe. Mình lãng không phải một người có thể kể chuyện vốn dĩ cố sự nên là trầm bồng chập trùng, bị cô kể thành khô cằn, một chút lực hấp dẫn đều không có. Nhưng giọng nói Minh Lãng lại rất có tư tính, trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãi mà chảy ra, tựa như một dòng suối ôn nhuận chảy qua miệng vết thương nóng rát cùng lục phủ ngũ tảng của Quý Thần Ly, nàng thế nhưng thật sự cảm thấy trên thân không còn đau như vậy. Minh Lãng tiếp tục kể cố sự, hàng xóm nhìn vị lão thái thái kia, khinh thường hỉ mũi, ái nhân của mụ trước kia đối với mụ ta tốt như vậy, nhưng hảo tâm của ái nhân lại trở thành lòng lang dạ thú. Tất cả mọi người khuyên mụ, khuyên mụ đối với ái nhân tốt một chút nhưng mụ ta cố chấp cảm thấy ái nhân có mưu đồ khác. Vì thế ái nhân đang sống sờ sờ bị thức chết tươi. Nói tới đây, mình lãng bỗng nhiên dừng lại không nói. Quý thần ly nghe mơ mơ màng màng sắp ngủ, mình lãng không hề dự chịu mà dừng lại quý thần ly còn muốn biết cốt chuyện ra sao, liền hỏi, sau đó thì sao? Sau đó minh lãng thật sâu mà nhìn quý thần ly liếc mắt một cái kể, sau đó có một ngày lão thay thái nằm ngủ trên giường, bẹp một cái chết rồi. Mình lãng lúc nói bẹp vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trang quý thần ly mặc xanh liền vui vẻ còn muốn nghe kể tiếp nhưng cô cuối cùng không nói nữa. Hết rồi, quý thần ly có chút không kịp phản ứng lại. Mình lãng đáp hết rồi, quý thần ly biểu môi. Không ý nghĩa, mình lãng hơi hơi mỉm cười, vừa lúc di động ở trong túi chấn động là đồng hồ báo thức cô đặt vang lên minh lãng đem quý thần ly chờ mình đổi thành tư thế nằm nghiêng, rồi ở dưới đầu nàng lót thêm cái gối bảo trì cân bằng, mới nói, vốn dĩ chỉ là chuyện tiểu lâm, đương nhiên không ý nghĩa em mệt sao. Ừm, vậy ngủ đi tỉnh ngủ, sẽ không đau. Quý thần ly ban đầu đã quên được ít đau đớn trên cơ thể, nhưng mình lãng nhắc tới như vậy, lại nhớ tới càng đau. Chờ sau khi quý thần ly ngủ rồi. Mình lãng mới lại kể, mỗi đêm hè, lão thái thái thường xuyên ngồi một mình trong viện, xa xa mà nhìn đám người, có tổ tôn ba đời cùng hưởng thiên luân, có cặp vợ chồng son ân ái ngọt ngào, còn có tốt năm tụ ba thanh thiếu niên. Lão nhân luôn cảm thấy trong đám người kia mình có thể tìm được bóng dáng ái nhân, nhưng không có. Người độc nhất vô nhị như vậy, thế gian này sao có thể có người thứ hai? Quý thần ly không nghe được. Hiện tại cuộc sống của nàng có người thân, có hài tử còn có bạn bè có thể vì nàng mà xả thân không tiếc cả mạng sống, hoàn toàn không cần một ái nhân. Cho nên cho dù nàng có nghe được cũng vô pháp lý giải sự cô độc của lão nhân này. Nàng chỉ là ở trong mộng bởi vì đau đớn mà nhíu mày. chương 33, miệng lưỡi sắc bén. Có một số việc nhường một chút cũng không sao chỉ cần người còn, còn lại mấy thứ như mặt mũi thể diện thật sự không có quan trọng như trong tưởng tượng. Quý thần ly ngủ giấc này không thật sự thoải mái, thương nặng như vậy, động nhẹ đã đau, bất động cả người lại khó chịu tóm lại là trăm ngàn lần không thoải mái. May là trong lúc nàng nằm mộng luôn có người giúp nàng xoay người, quý thần ly lúc này mới dễ chịu chút, chỉ là một giấc ngủ dậy, phát hiện minh lãng vẫn còn ở trong phòng bệnh tức khắc buồn bực trở lại. Sao cô còn chưa đi? Quý thần ly bất đắc dĩ hỏi. Tôi minh lãng không biết phải nói gì, dừng một chút chỉ nhẹ nhàng đáp chi nhánh công ty ở Tùng Hồ tổn thất nghiêm trọng tôi sẽ ở chỗ này một đoạn thời gian. Quý thần ly cảm khái minh lãng quả nhiên ra đại nghiệp đại ở Tùng Hồ cái loại thành phố nhỏ cấp 3 này thế mà còn có chi nhánh. Vậy cô còn ở đây đợi làm gì? Chi nhánh công ty mặc kể, có lộ dương cô ấy có thể xử lý được. Quý thần ly nghe xong cười khởi châm chọc cô làm tổng tài vậy mà còn rất nhẹ nhàng, trợ lý đều thành bảo mẫu vạn năng mà cô sai xử. Minh Lãng không nói gì. Luận miệng lưỡi sắc bén Minh Lãng so không nổi với quý thần ly. Cô trên bàn đàm phán là cao thủ, nhưng cùng quý thần ly lại không phải đàm phán, cũng không cần phải ăn miếng trả miếng như vậy. Trước kia Minh Lãng không hiểu, sau này mới từ từ hiểu được. Có một số việc nhường một chút cũng không sao, chỉ cần người còn, còn lại mấy thứ như mặt mũi thể diện thật sự không có quan trọng như trong tưởng tượng. Quý thần ly người này, kiếp trước đối đầu với hàn hân biển, người càng cùng nàng xảo nàng càng hăng hái, nhưng nếu ngươi chủ động nhận thua, nàng ngược lại khí thế cũng hạ xuống theo. Mình lãng nhịn xuống mặt nàng châm biếm, nàng một mình phát giác ra không thú vị, cũng dừng miệng. Quý thần ly tổng cảm thấy bản thân quên mất chuyện gì, nàng sau khi tỉnh lại đau đến đầu óc không tỉnh táo, ngủ một giấc đỡ một chút lúc này mới chậm rãi bắt đầu nhớ ra mình rốt cuộc quên mất cái gì. Đúng rồi. Quý thần ly đột nhiên hô to một tiếng, chỉ một tiếng như vậy kéo theo lưng nàng lại bắt đầu đau. Quý thần ly ao một tiếng, không rảnh lo đau, gian nan mà nâng cánh tay lên rũi về phía minh lãng. Minh tổng tài, giúp một chút mượn di động. Minh lãng nhìn quý thần ly đau đến dương nanh múa vuốt, liền hỏi đều không kịp hỏi, trước đem di động của mình đưa cho nàng, sợ nàng có chuyện quan trọng gì bị trì hoãn. Quý thần Ly vừa nhấc cánh tay không biết đã tác động tới vị trí nào sau lưng, sau đó một tảng lớn đau như bị xé toạc, ngũ quan nàng vặn vẹo biến dạng, đôi mắt qua khe hở giữa hai mí mắt miễn cưỡng nhìn thấy con số trên màn hình di động, từng nút từng nút nhấn xuống, rốt cuộc ấn gọi được một dãy số. Đào Nguyên tỷ điện thoại vừa thông, trong giọng Quý thần Ly lập tức mang ý cười có điểm định nọt nàng đau đớn đến độ gương mặt biến dạng, nhưng thanh âm lại như là gặp phải chuyện gì rất vui vẻ. Nhãi danh em còn biết gọi điện thoại trở về. Em sắp ép chết chị đến nơi rồi có biết hay không? Đào Nguyên nghe được giọng nói quý thần ly lo đến mức trào nước mắt. Nếu không phải đám hài từ này không ai chiếu cố chị đã sớm đi tìm em. Em không phải vẫn còn khỏe mạnh sao quý thần ly vừa nghe Đào Nguyên khóc nức nở trái tim như thắt lại. Không không, tỷ chị đừng khóc được không? Em không có việc gì đâu thật thật. Không phải mấy hôm trước nơi này đừng dây liên lạc bị hỏng sao, hiện tại mới sửa xong. Em đừng gạt chị, Đào Nguyên khó thở. Mấy ngày nay trên TV phát sóng trực tiếp 24 phần 24 cứu trợ thiên tai, liên lạc cùng ngày đã sửa xong. Thần thần em thành thật nói cho chị em có phải xảy ra chuyện hay không? Không được chị phải đến đấy một chuyến. Đừng, chị đừng tới đây, già đầu quý thần ly đều đã tê dần cấp đến độ thẳng kêu to. Chị đến đây hài từ trong viện làm sao bây giờ a Còn có vài bé còn chưa có cai sữa đâu. Nếu không được thì nhờ Lý A-Di đối diện hỗ trợ mang mấy ngày, A-Di nhân tâm tốt bụng chỉ biết đến, đương nhiên sẽ không bạc đãi đám nhỏ. Chi nhân chi diện bất chi tâm a tỷ Lỡ như A-Di đối xử tệ với tụi nhỏ thì sao? Lỡ như A-Di đánh tụi nhỏ thì sao? Quý thần ly biết Lý A-Di tốt bụng kiếp trước sau khi Đào Nguyên chết một khoảng thời gian dài đều là Lý A-Di chiếu cố cô nhi viện, nhưng hiện tại nàng bất chấp. Nàng đành phải một bên ở trong lòng cầu Lý A-Di tha thứ, một bên tiếp tục đe dọa Đào Nguyên lấy chổi đập lấy chổi lông gà đánh, tỷ, chị thử nghĩ mà xem, Đào Nguyên quả thực bị nàng dọa sợ lâm vào khó xử. Nhưng em bên kia, em thật sự không có việc gì, Quý Thần Ly đầu óc bị trì độn, không biết nên giải thích như thế nào với Đào Nguyên. Lúc này trước mắt nàng xuất hiện một tờ giấy, hàng chữ như rồng bay phượng múa tao nhã như thư pháp quý thần ly tâm lĩnh thần hội, vội vàng nói theo tờ giấy tỉ chuyện là em nhiều ngày như vậy không nghe máy của chị không phải nơi này có động đất sao, thiếu nhân lực, em hỗ trợ giúp đỡ cứu trợ thiên tai. Chị nói xem nhiều mạng người như vậy, có thể không cứu sao. Quý thần ly lời này nói cũng hợp tình hợp lý, đào nguyên nửa tin nửa ngờ. Em không gạt chị chứ, em thề. Thật thật, nếu không phải em sẽ ưm ưm miệng Quý Thần Ly còn chưa kịp chạy xong xe lửa, Minh Lãng trước một bức che miệng nàng lại. Cô làm gì? Quý Thần Ly dùng ánh mắt chất vấn Minh Lãng, chỉ thấy Minh Lãng mím môi lắc đầu, bảo nàng đừng nói câu đó. Chấm, chuyện ra đâu? Thần Thần, Đào Nguyên kỳ quái hỏi, em bên đó làm sao vậy? Quý Thần Ly dùng sức gật gật đầu với Minh Lãng, Minh Lãng lúc này mới buông lòng tay đang che miệng nàng ra, nàng vội vàng giải thích với Đào Nguyên. Không có gì, Tỷ em thật sự ở đây cứu viện chị đừng lo lắng em về sau buổi tối mỗi ngày đúng giờ gọi điện cho chị báo bình an được không? Được, đào nguyên nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt hơn, huống chi cứu một mạng người còn hơn xây bầy tòa tháp quý thần ly em mình chính là đang làm chuyện tốt tích công đức đào nguyên cũng không có khả năng thật sự ngăn cản nàng. Vậy em phải cẩn thận nhất định phải gọi điện thoại cho chị, chị phải nghe được giọng của em. Đã biết đã biết không nói nữa em lại bận rồi, tỷ em cúp máy A. Quý thần ly cúp điện thoại thở vào một hơi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị bại lộ. Sau đó, nàng hung hăng mà trừng mắt minh lãng. Cô có bệnh sao? Tôi vừa rồi thiếu chút nữa bị tỷ của tôi vạch trần, cô có biết hay không? Minh lãng nhìn quý thần ly, biểu tình cực độ nghiêm túc nghiêm túc đến mức làm quý thần ly cảm thấy hơi sợ hãi. Về sau, không cho phép dùng sinh mạng em thề thốt. Tôi không quý thần ly định rào biện nhưng nàng nhìn ánh mắt hiểu rõ tất cả của minh lãng, trột dạ nhược khí, dư lại định nói lại không nói ra lời. Nói đến cùng, kỳ thật quý thần ly vẫn là có điểm sợ minh lãng. Đó là nhược thế khắc vào trong xương cốt, không phải một lần trọng sinh là có thể thay đổi. Cũng vì thế quý thần ly mới càng muốn rời xa minh lãng. Thần ly, tôi không phải muốn dọa em. Minh lãng nhìn bộ dạng co rúm của quý thần ly có hơi hối hận ảo não cầu xin. Em nếu thật sự muốn nặng lời thề thốt sau này em hãy dùng tính mạng của tôi đi thề, được không? Quý thần ly thấy minh lãng như vậy rất buồn cười. Có chuyện gì to tắt đâu, làm như nàng thật sự muốn chết không bằng. Nàng không nghĩ ở loại việc nhỏ này rối loạn với minh lãng, lung tung đáp ứng, đã biết cô đi đi tôi mệt. Tôi ở với em, đừng tôi không muốn lại gặp ác mộng. Trong ánh mắt minh lãng tựa hồ có điểm bị thương. Nhưng cũng có thể là quý thần ly nhìn lầm, bởi vì hai đáy mắt đôi mắt cô đen hoắm trong mắt đỏ bừng, không biết đã bao lâu không ngủ thật sự không thể nhìn ra cái gì. Đúng lúc này hứa lộ dương gõ cửa tiến vào, nhìn quý thần ly một cái, đối nàng cười cười, sau đó ghé vào bên tai minh lãng lặng lẽ thì thầm vài câu. Hứa lộ dương người này nhìn còn rất thân thiện, mà kệ là ai chỉ cần cười với họ, liền sẽ cho người ta một loại ảo giác bạn và cô ấy có quan hệ đặc biệt tốt, điển hình đại tỷ tỷ chi tâm. Nhưng bởi vì cô là người bên cạnh Minh Lãng, quý thần ly cũng không có cùng cô tiếp xúc quá nhiều. Quý thần ly không biết hứa lộ dương cùng Minh Lãng nói cái gì, bất quá xem ánh mắt Minh Lãng tối sầm lại, phòng trừng không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên, cô quay đầu lại nói với quý thần ly, vậy em nghỉ ngơi thật tốt, chờ lát nữa tôi lại qua đây. Tiếp đó hai người liền hấp tấp đi ra ngoài. Quý thần ly động cũng không động được, lại không có hoạt động giải trí gì, rứt khoát nhắm mắt lại, sau đó ngủ mất. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm có vẻ rất nguy hiểm, mà khi nàng dụng tâm đi bắt giữ cái ý niệm kia lại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trong lòng quý thần ly có chút nặng nề, nàng liều mạng nhớ lại ý niệm mình vừa nghĩ chính là không thể nhớ được ra mình bỏ lỡ cái gì. Minh Tổng, ngài trong khoảng thời gian này biến hóa rất lớn. Trên đường hướng đến một gian phòng bệnh khác hứa lộ dương nhận xét. Mình lãng chỉ lo vùi đầu đi đường, không nói chuyện. Hứa lộ dương theo Minh Lãng đã bao nhiêu năm, biết tính cách Minh Lãng tuy rằng cô không đáp lời, nhưng là tất nhiên đã đem lời nói của mình nghe lọt vào, lại châm trước hỏi tôi nhớ rõ trước kia Minh Tổng đối với quý tiểu thư thự hồ không quan tâm. Mình Lãng rốt cuộc có động tác khác cô dương mắt nhìn hứa lộ dương. Hứa lộ dương ấp úng, Minh Tổng, ngài đối quý tiểu thư hay là? Mình Lãng không chút nào kiêng dè thản nhiên gật đầu. Tôi yêu em ấy, hứa lộ dương nghe xong vui mừng mà cười. Minh Tổng cuối cùng cũng nhìn rõ chúc mừng. Hai người ngừng lại trước một gian phòng bệnh khác, gõ cửa. Phòng bệnh này là của Hàn Hân Viễn, Minh Diễm ở bên cạnh cùng cô nói chuyện phiếm. Khi Minh lãng đi vào chỉ thấy trên tay Hàn Hân Viễn bó bột nháo nhào muốn xuống giường, Minh Diễm cản không được. Làm gì, Minh lãng lạnh mặt bước tới, hai người kia trong nháy mắt không dám nhúc nhích. Hàn Hân Viễn ngập ngừng trả lời, em em muốn đi thăm quý thần ly. Không đợi Minh Lãng lên tiếng, Minh Diễm nhìn sắc mặt Tỷ mình, giáo huấn Hàn Hân Viễn trước. "Em thành thật đợi đi, Thần Ly hiện tại bị thương như thế, em đừng đi qua khiến chị dâu một ngạt." "Em không phải." Hàn Hân Viễn phản bác, "A Lãng, em không phải đi tìm quý Thần Ly phiền toái, em chỉ muốn đi cảm ơn cô ấy." "Em ấy ngủ." Minh Lãng nói, "Em không cần đi, nghỉ ngơi đi." Minh Diễm quan sát vị tỷ tỷ thị ruột thịt của mình, không khỏi lắc đầu. "Giờ mới có mấy ngày a, sao lại thành cái dạng này?" minh lãng trước đây tuy rằng không hay bảo dưỡng, nhưng cô dù sao cũng là đại tiểu thư minh ra, ăn dùng đều là thượng đẳng, sinh hoạt luôn khắc chế. Gương mặt kia dù cho cái gì đều không thoa vẫn trong sáng như viên bạch ngọc bình thường chỉ trang điểm nhẹ. Cái khí chất tướng mạo kia tuy tuy tiện tiện tô vẽ trong nháy mắt hạ gục một đám hồ bằng cầu hiểu minh diễm nhận thức trong giới giải trí. Nhìn lại hiện tại người phụ nữ này dùng sợi ni lông để buộc tóc nước ra sạm đen thô giáp quần áo vừa rách vừa bẩn, nếu không phải gương mặt kia ngũ quan còn tương đồng, minh diễm thật không dám tin người này là tỷ mình. Tỷ, chị bao lâu không ngủ rồi? chương 34, đường cong chữ S mảnh mai. Những vết thương đỏ thẫm bất quy luật mà rơi rụng trên lưng nàng, lại tựa như hoa mai nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết trưng hiện ra một loại mỹ cảm đổi phía phá toái, nhìn mà cổ họng minh lãng phát khẩn. Minh lãng không trả lời câu hỏi của Minh Diễm. Cô xác thực sắp đến giới hạn, nghiêm mặt nhìn Minh Diễm nói: Em đi ra ngoài trước đi, chị cùng Hàn Viễn nói chút chuyện. Minh Diễm nhìn sắc mặt đen như than của chị ruột mình, tưởng rằng Minh lãng bởi vì chuyện Quý Thần Ly bị thương muốn tìm Hàn Hân Viễn tính sổ, đưa cho Hàn Hân Viễn một ánh mắt cầu phúc vội vã đi ra khỏi phòng bệnh. Từ từ Minh lãng gọi lại. Minh Diễm bước chân đình trệ trong lòng lột bột, không thể nào, mình gần nhất hình như biểu hiện khá tốt a, không trêu chọc gây rắc rối gì a. Minh Diễm xoay người, trột dạ mà cười hỏi, "Tỷ còn có việc sao?" "Em báo cái bình an cho ba mẹ." Minh Diễm nhẹ nhàng thở ra, mở miệng đáp ứng, "Bay nhanh chạy đi. Lên trên giường nằm đi, đừng để bị cảm." Minh Lãng nhìn chỉ mặc một thân áo đơn hàn hân viễn nói. Chính là em Hàn Hân viễn định phản bác Minh Lãng cùng Minh Lãng bốn mắt nhìn nhau, khi thế lập tức tắt, không nói một lời mà sốc chăn lên chui vào, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, trong mắt chuyển động, suy nghĩ phải làm sao mới có thể tìm được cơ hội chạy đến phòng bệnh quý thần ly. Tay thế nào, Minh Lãng hỏi, Hàn Hân viễn bình thản đáp, vẫn ổn, chỉ gãy xương, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, Minh Lãng ngồi trong phòng Hàn Hân viễn vài phút, vài phút đó không còn đối thoại nào nữa. Hàn hân viễn biết tính minh lãng cũng không quá để ý bất quá qua vài phút cô vẫn là nhịn không được hỏi A lãng em chỉ đi thăm quý thần ly một chút chỉ có hơi quá mức không? Em ấy hiện giờ yêu cầu tĩnh dưỡng. Minh lãng chấn định, nếu em không sao cả thì ngày mai làm thủ tục xuất viện quay về Cê Thị đi, bà nội khẳng định cũng sốt ruột. Hàn hân viễn nghe xong lời này trong lòng nghĩ thế nào cũng không khỏi hụt hẫng. Minh lãng từ nhỏ đối với cô thực tốt chính là làm người hơi lãnh đạm tâm tư lại đặt ở chuyện của Minh gia tương đối nhiều cũng không hỏi đến Hàn Hân Viễn sinh hoạt như thế nào. Hàn Hân Viễn vẫn luôn cho rằng Minh lãng chính là bộ dáng này chị ấy tuy rằng không hỏi nhưng trong lòng chị ấy nhất định nghĩ tới cô hiện tại một đôi so sánh với Quý Thần Ly mới nhìn ra khác biệt nghĩ tới một người sao có thể không suy xét chu đáo các mặt của người đó người kia không hỏi đơn giản chính là không thèm để ý. Ngược lại, minh lãng đối với quý thần ly thì tiểu tâm cẩn thận, chiếu cố đến tận một tơ một hào trong xương cốt. Hàn hân viễn càng nghĩ càng giận, chọn mi châm chọc chỉ trích, a lãng, chỉ không tin em như vậy sao? Em hàn hân viễn, dù có hận quý thần ly em cũng không ngốc sao có thể ở bệnh viện cái loại địa phương này làm ra chuyện gì thương tổn cô ta? Hơn nữa em xấu xa như vậy sao? Quý thần ly là ân nhân cứu mạng của em, những hai lần. Em coi như không thích thấy cô ta thì cũng không phải loại người lấy oán trả ơn. Minh lãng đại khái quá mệt mỏi, cô dựa vào tường, đầu ngả vào mặt tường lạnh băng, nhắm mắt lại không nói gì. Hàn hân viễn nhìn thần sắc Minh lãng mỏi mệt có chút không đành lòng, dừng vài giây, hòa hoãn khẩu khí thở dài. A lãng, chị không tin em đến vậy sao? A lãng, cảm tình giữa chúng ta vì cớ gì biến thành như vậy? Hàn Hân Viễn không nghĩ ra cái người tỷ tỷ khi còn nhỏ có thể bảo hộ cô, đứng ở trước mặt cô vì cô che mưa chắn gió, bây giờ tại sao trở mặt nhanh như vậy, trở mặt Hàn Hân Viễn gần như đều nhận không ra. Mình lãng mở mắt ra quay đầu nhìn Hàn Hân Viễn liếc mắt một cái, rồi thu ánh mắt lại, chăm chú nhìn vào một mảng bong chóc trên góc tường, nhàn nhạt hỏi, Hân Viễn em thật sự biết mình nghĩ muốn cái gì sao? Em đương nhiên biết, Hàn Hân Viễn cười nhào, à lãng, chị cho rằng chị hiểu biết em bao nhiêu. Chị từng quay đầu lại xem qua em liếc mắt nhìn em một cái sao. Trước này đều là hàn hân viễn theo gót chân minh lãng, đổi theo nhiều năm như vậy, hàn hân viễn đột nhiên có điểm mệt mỏi. Minh lãng người này ý chí sắt đá, đã quyết chuyện gì sẽ không thay đổi thích người này, từ khi bắt đầu đã chú định không nhìn thấy hy vọng. Hàn hân viễn oán hận, là em mắt mù, một mực thấy không rõ. Quý thần ly so với em quả nhiên thông minh hơn, so với em cũng thấy rõ ràng hơn, cho nên cô ta so với em sống được tự tài. Ngón tay Minh Lãng giật giật cô đi đến trước mặt Hàn Hân Viễn. Hân Viễn, thưa em muốn chị cho không được, quý thần ly càng cho không được. Em ấy là cái đồ ngốc, em đừng đi chọc em ấy, xem như. Xem như chị van em. Hàn Hân Viễn cảm thấy lời này Minh Lãng nói có điểm mạc danh, vì thế lại cười. Minh Lãng, chị sẽ không cho rằng em thích quý thần ly đi. Minh Lãng không nói lời nào, Hàn Hân Viễn biết cô là thừa nhận, Hàn Hân Viễn tự giễu cười, hóa ra trong mắt chị em thích không đáng giá như vậy. A lãng em là mắt mù, chị là tâm mù. Chị yên tâm, cảm tình của em không tùy tiện như vậy, không thấy người nào yêu người đó. Hàn Hân Viễn dùng chăn che đầu lại. Em ngày mai lập tức quay về xe thị chị đi đi, đừng tới phiền em. Quý Thần Ly ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, thương thế tốt hơn chút, thương ngoài ra kết vảy không còn quá đau. Nhưng mặt khác nàng có một ít sự tình nhớ tới là đau đầu. Tỉ như hiện tại, phía sau lưng lõa, thầy trần trụi của nàng nằm nghiêng trên giường, cái tư thế này nhìn thế nào vẫn thấy quỷ gì. Mình lãng đang giúp quý thần ly đổi thuốc, trước tiên dùng nước ấm đem thuốc rán còn sót lại trên lưng rửa sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng lau khô bôi một lớp thuốc mỡ mới, sau đó dùng băng gạc băng lại để phòng nhiễm trùng. Quý thần Ly ban đầu sống chết không đồng ý để minh lãng bôi thuốc cho nàng, nói muốn để y tá tới đổi, minh lãng thật đúng là tìm cho nàng một y tá kết quả cái tiểu cô nương y tá kia lại đây liền sụ mặt vừa thay thuốc vừa oán giận. Không phải có người nhà sao? Lại không phải cái kỹ thuật gì người thường không làm được mấy người đương minh tinh này đó thích làm ra vẻ lắm sao? Hiện tại bệnh viện nhiều người bệnh như vậy, quá nhiều việc phẫu thuật còn lo liệu không xuể vì việc nhỏ nhặt như này mà lãng phí tài nguyên chữa bệnh. Mạng sống của mấy người mới quý giá, mạng những người khác đều là cỏ rác có đúng không? Vị y tá kia thay thuốc được một nửa thì chạy tới phòng phẫu thuật, cô phải đi hỗ trợ, một phát ném tăm bông băng gạc vào tay Minh Lãng rồi rời đi. Đi một vòng tròn, cuối cùng vẫn là Minh Lãng đổi thuốc. Quý thần ly cùng Minh Lãng đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, cuối cùng Minh Lãng chậm rãi hỏi ý kiến tôi đổi thuốc cho em. Tuy rằng Minh Lãng vẫn là gương mặt chết khô đó, nhưng quý thần ly thề. Nàng rõ ràng nhìn thấy Minh Lãng cười đắc ý, vì thế liền biến thành cảnh tượng như bây giờ. Quý thần ly nằm trên giường, da thịt trên lưng trực tiếp tiếp xúc với không khí nhiệt độ thấp trong phòng, lại thỉnh thoảng bị ngón tay lạnh lẽo hơn của Minh Lãng đụng vào. Nàng nhìn không thấy đằng sau lưng đang xảy ra cái gì, tất cả lực chú ý đều tập trung đến trên lưng, đối với động chạm của Minh Lãng phá lệ mẫn cảm. Mỗi lần Minh Lãng xoa thuốc toàn bộ cơ bắp sau lưng nàng lập tức căng chặt. Chấm, đam mỹ hài, được chưa? Quý thần ly vùi đầu ở gối buồn bực hỏi. Chưa, mình lãng đáp, miệng vết thương trên lưng quý thần ly quá nhiều từ đông sang tây đều có vết máu, nhìn mà trong lòng Minh lãng phát đổ. Đặc biệt là trên eo lưng của quý thần ly có một vết sẹo rất dài, không biết bị cái gì thương tổn, da thịt ngoại phiên, giống một con dết bò trên lưng, nhìn phá lệ ghê người. Tay mình lãng nhịn không được vuốt ve vết sẹo kia, run dày suy nghĩ cái hung khí kia chỉ cần đâm sâu vào thêm vài cm, nói không chừng quý thần ly sẽ thật sự không còn. Cô chỉ nghĩ tới như vậy, chán đã sợ toát đầy mồ hôi. Chính là lưng quý thần ly quá trắng, ôn nhuận trong sáng như đồ sứ thượng hạng, những vết thương đỏ thẫm bất quy luật mà rơi rụng trên lưng nàng, lại tựa như hoa mai nhẹ nhàng đắp xuống nền tuyết trương hiện ra một loại mỹ cảm đổi phế phá toái, nhìn mà cổ học minh lãng phát khẩn. Nửa người trên Quý Thần Ly Trần trụi, nửa người dưới đắp một cái chăn, tầm mắt Minh Lãng theo xương sống lưng của nàng uốn lượn xuống phía dưới, chậm rãi đi tới gần đốt xương cuối cùng lại bị chăn bông cách trở, lại còn là ngăn trở đoạn đường cong câu dẫn người mơ màng nhất. Theo bản năng, Minh Lãng duỗi tay sờ eo lưng của Quý Thần Ly, tưởng sốc lên cái tầng chăn vướng bận kia. Cô làm gì? Quý Thần Ly cảnh giác kéo chăn lên, gian nan mà quay đầu chất vấn Minh Lãng. Minh Lãng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chính trực nâng lên tay dính thuốc mỡ. Bồi thuốc, chỗ đó cũng bị thương Quý thần ly nghi hoặc hỏi Nhưng mà không đau a Có vết thương nhẹ không nghiêm trọng Ồ, quý thần ly như cụ túm chăn không buông tay Vết thương nhẹ thì tôi bỏ đi thay thuốc xong rồi sao Cảm tạ, ừ, mình lãng nhanh chóng đóng gói đống thuốc Ẩn nấp một chút tiếp núi không thể có được Tôi đi ra ngoài, cô đi tới cửa Lại quay đầu lại dặn dò có việc kêu tôi Cô mỗi lần đi đều nói những lời này Nhưng kỳ thật cũng không có bất cứ tác dụng gì quý thần ly chưa từng chủ động tìm cô. Dù cho thực sự có chuyện người đầu tiên nàng tìm cũng là bác sĩ y tá. Quý thần ly mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới minh lãng đi ra ngoài không đến một phút đã quay trở lại quý thần ly sững sốt một chút. Cô còn tới làm gì? Tôi tưởng em khả năng mặc quần áo không có tiền. Thuận tiện quý thần ly vội vàng nói. Thật sự thuận tiện không được bác sĩ nói thương thế của em. Tôi đây không mặc quần áo là được. Quý thần ly dưới tình thế cấp bách buộc miệng thốt ra. Minh lãng nghe xong đầu tiên là không phản ứng lại, rồi sau đó nghiền ngẫm mà cười. Em nói thật, thật thật, cút đi. Quý thần ly hàm hồ đuổi người, mặt có hơi ửng đỏ. Chính là Minh lãng vẫn đi qua, cô đem chăn rừng ở trên eo quý thần ly kéo lên che lại bả vai, chăn che đậy xong mới cẩn thận lật người để nàng nằm thẳng, lúc này mới đi ra ngoài. Quý thần ly tận mắt nhìn thấy Minh lãng đi ra ngoài, nghĩ thầm vết thương này không biết mất bao lâu mới có thể hồi phục. Nàng thầm than bản thân tám phần là đâm phải sao trồi, quay một bộ điện ảnh gặp biết bao trông gai, ngay cả loại động đất xác suất gặp phải chỉ có 0.0001 mà nàng còn gặp được còn là ở tình huống nàng cố tình tránh đi. Phòng bệnh rất lạnh, nàng lại đem chăn lôi kéo lên phía trên, đột nhiên cửa sổ bị đập mạnh vang lên vài tiếng, Quý Thần Ly cảnh giác túm chặt chăn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ai. Trên cửa sổ treo một tấm rèm mỏng, dường như có một bóng người mờ nhạt sau bức rèm, Quý Thần Ly lại hỏi một lần ai ở kia? người đằng sau đó vẫn không trả lời. Quý thần ly không dám khinh suất cầm cốc thủy tinh uống nước giấu vào trong chăn. Phòng bệnh ở tầng 2 cửa sổ là đóng lại. Quý thần ly không nhớ rõ cửa có khóa hay không. Thực mau cái tên tiểu tặc giữa thanh thiên bạch nhật đã nói cho nàng đáp án không khóa. Bởi vì người nọ đã đẩy cửa sổ ra từ sau dèm cửa chui vào phòng. Sau đó quý thần ly thấy một cô gái đầu tóc hỗn độn trên mặt dính ít bụi gạch. Cái ly nàng đã cầm chắc trong tay, sau khi thấy rõ diện mạo người tới nàng kinh ngạc hỏi, Hàn Hân Viễn. Hàn Hân Viễn một cánh tay còn đang bó bột, không hiểu cô bò lên đây bằng cách nào, thờ Hồng học dựa vào cửa sổ, hướng Quý Thần Ly cười một chút còn không quên nâng lên cánh tay bị bó thạch cao cùng nàng chào hỏi, khom lưng cúi chào như quý tộc Anh quốc, nở một nụ cười đúng mực, chúc một ngày tốt lành tiểu thư Quý Thần Ly thân ái. Chỉ tiếc hình tượng Hàn Hân Viễn bởi vì vừa rồi hoàn toàn bị hủy hoại, quần áo nhăn nhéo gió treo trên người, chẳng ra thể thống gì. Cô không phải về xê thị rồi sao? Quý thần ly lại hỏi. chương 35, diễu võ dương ngoai. Thần ly ở trong lòng em có phải mỗi một chuyện tôi làm đều là vì muốn hại em hay không? Quý thần ly còn đang thụ thương, hàn hân viễn bò vào xong quên đóng cửa sổ, gió lạnh ập vào phòng, nàng khẽ run thân mình, hàn hân viễn thấy vậy vội vàng đóng cửa sổ lại dùng cái tay không chịu thương sờ sờ cái ót cười nhận sai. Sau khi cô làm tốt hết thải quý thần ly mới đem chiếc cốc đặt trở về chỗ cũ, một lần nữa nằm xuống, liếc mắt nhìn hàn hân viễn, lặp lại lần nữa, không phải cô về xê thị rồi sao? Dưới chân, nửa người trên của nàng còn đang lõa thể đối diện với hàn hân viễn như vậy, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Quay về rồi, hàn hân viễn ngó trái ngó phải, phát hiện phòng bệnh của quý thần ly không có ghế, rước khoát trực tiếp ngồi trên giường nàng, nhìn quý thần ly chớp chớp mắt. Tôi lại chuồn tới đây. Hàn hân viễn nhìn quý thần ly, trêu gẹo ai ui, em làm sao vậy? Mặt sao lại đỏ, không không có gì, quý thần ly hàm hộ ứng phó, lại đem góc chăn siết chặt lại, sợ để hàn hân viễn phát hiện ra cái gì. Quý thần ly thầm nghĩ, hàn hân viễn người này tinh lực thật quá tràn đầy. Nàng và hàn hân viễn chào phúng đã quen, não bộ nhảy số tự cho là biết mục đích hàn hân viễn tới đây, lập tức cười gần. Tới xem tôi thảm nhiều hay ít, ok ok, tùy tiện nhìn. Tôi hàn hân viễn trong lòng tự nhủ tới vì muốn cảm ơn, đồng loạt đắc tội với A Lãng và bà nội. Cái vị trên giường này thế nhưng lại khen ngược miệng không giấu nổi cái gì. Cô không phải kiểu người sẽ thể hiện ra bên ngoài, vì thế cũng cố ý làm bộ cười nhạo châm chọc. Nhưng không sao, nhìn thấy em thảm như vậy tôi an tâm rồi. Mặt quý thần ly tối sầm, không biết vì cái gì, hàn hân viễn cười như vậy quý thần ly lại phản phất nhớ về kiếp trước. Một lần cuối cùng nàng gặp Hàn Hân Viễn, người nọ cũng cười như thế, hoặc là nói khi đó là đúng thời điểm Hàn Hân Viễn rào dạt đắc ý nhất, đối mặt nàng luôn có nụ cười chào phúng coi khinh giống thế này. Chẳng qua kiếp này Hàn Hân Viễn còn trẻ quý thần ly cho rằng cô ta phải hai năm nữa mới có thể tu luyện thành thục hơn nữa nàng thực mau là có thể rời xa trung tâm thị phi, đại khái cả đời sẽ không được thấy Hàn Hân Viễn cười thế này nữa. Ai biết thứ nên tới nhất định sẽ tới, không phải muốn tránh là có thể tránh. Hàn hân viễn nhìn quý thần ly sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy rất thú vị, nhưng cô cẩn thận đánh giá nàng, cảm thấy gương mặt nàng đã gầy đến độ ao hãm đi xuống, lại có một chút không đành lòng. Hây hây, thương thế của em thế nào rồi? Không chết được, quý thần ly từ bên miệng kéo ra một đường cong, lấy ra tư thế kiếp trước ứng phó hàn hân viễn tới đối đầu cái người hàn hân viễn trẻ hơn 7 tuổi trước mặt. Vậy em khi nào trở về? Hàn hân viễn lại hỏi, sao cô đột nhiên quan tâm tôi như vậy? Quý thần Ly thấy lạ lẫm, rồi chào phúng bóng gió, sợ tôi trở về cùng cô Đoạt Minh Lãng. Cô yên tâm đi, Minh Lãng thế kia cũng chỉ có cô coi như bảo bối, tặng cho tôi tôi cũng không cần. "Đừng a." Hàn Hân viễn nhướng một bên lông mày vui vẻ. "Em nói cứ như thể đang nhường tôi vậy, thế thì tôi thắng đâu còn cảm giác thành tựu." Hàn hân viễn nghĩ thầm trước kia sao lại không phát hiện ra, bộ dạng quý thần ly rõ ràng sắp tức chết còn muốn ra vẻ bình tĩnh quả thực quá buồn cười, làm người nhịn không được chỉ muốn trêu chọc khi dễ nàng. Cô đủ chưa, mau cút đi tôi ngủ. Quý thần ly ghét bỏ đuổi khách. Hàn hân viễn vừa thấy đại khái đem người đùa quá mức rồi, chạy nhanh chính chính thần sắc. Tôi tới là để cảm ơn em. Cô nghĩ một câu cảm ơn như vậy dường như không thành ý cho lắm, vì thế lại bổ sung thật sự. Không có em tôi có lẽ đã bỏ mảng trong trận động đất. Không cần, dù sao lần trước là cô giúp tôi chắn, hỏa nhau. Quý thần ly kéo chăn chuồng kín đầu mình. Câu nói của nàng bị bóp nghẹt trong chăn, Hàn Hân Viễn không nghe rõ. Em nói gì, tôi nói cô mau cút đi, đừng quấy rầy tôi ngủ. Quý thần ly thấy Hàn Hân Viễn hiện tại là nhớ tới bộ dạng dương ngoài diễu võ của cô ta trong phòng bệnh của mình ở kiếp trước. Tâm tình khó chịu cười lạnh nói mắt chúc cô cùng Minh Tổng tài 2 năm ôm ba con cháu thành đàn. Hàn Hân Viễn vừa nghe thiếu chút nữa phun sặc nước miếng. Quý Thần Ly em từ chỗ nào học được những lời này? Dù sao sớm muộn gì đều sẽ nói, có sớm nói sớm, lơ đảng để quá thì lỡ vận lại bị ung thư dạ dày. Quý Thần Ly tự diễu nói với mình. Động đất sát suất nhỏ như vậy tôi cũng không thể tránh thoát liền càng miễn bàn mặt khác nàng nói tới đây, thần sắc cứng đờ, cảm giác nguy hiểm ngày đó ập đến trong tim nàng một lần nữa đánh úp lại, sắc mặt quý thần ly kịch biến, vội vàng thúc giục hàn hân viễn, hàn tiểu thư, nhờ cô giúp tôi gọi minh lãng tới đây được không? Tôi có việc gấp, giờ mới biết cầu tôi. Tôi mới không hàn hân viễn còn muốn đấu võ mồm với quý thần ly, nhưng thấy thần sắc của nàng không giống như là đang nói giỡn, vẻ mặt một chút cũng đứng đắn lên. Thực nghiêm trọng sao? Đúng, quý thần ly vội gật đầu không ngừng, cầu cô Hàn Tiểu Thư, nhân mệnh quan thiên, em đợi chút tôi đi ngay đây. Hàn Hân viễn trong lòng có chừng mực, vừa nghe nhân mệnh quan thiên, cũng mặc kệ mình bị minh lãng nhìn đến chuồn êm trở lại sẽ có hậu quả gì, liền chạy về hướng cửa phòng bệnh ra ngoài. Ai ngờ cô mới vừa mở cửa ra, đã thấy minh lãng ở ngoài cửa phòng bệnh, mất hết hình tượng mà dựa vào tường ngồi dưới đất nhắm hai mắt tựa hồ đang bổ sung giấc ngủ. Ngoài phòng bệnh nung núp người. Minh lãng nhắm chặt mắt xúc mình ở một góc không chút nào bị ồn ào quấy dày. Nhưng ngay khắc Hàn Hân Viễn kéo cửa phòng ra, Minh lãng đột nhiên tỉnh, đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Hàn Hân Viễn, lo lắng trong mắt chợt lué rồi tắt sau khi thấy rõ người mở cửa cô đỡ thường đứng lên, xoa bóp mũi hít sâu một hơi. Em không nên ở chỗ này. Hàn Hân Viễn nhìn màu thâm xanh dưới mắt Minh lãng, lại thấy chị ấy dường như đã thành thói quen với cách ngủ này trong tim xe lại, mũi đau xót. Chị sao lại ngủ ở đây? Không thấy ổn sao, chị để lộ dương đưa em trở về. Minh Lãng nói, việc này chờ lát nữa nói quý thần ly tìm chị, hình như có việc gấp. Minh Lãng vừa nghe cũng không rảnh lo Hàn Hân Viễn, lướt qua cô trực tiếp vào phòng bệnh. Minh Lãng đi qua Hàn Hân Viễn, cô chỉ cảm thấy trong không khí lập tức mang theo một tầng cho bụi, không biết Minh Lãng chật vật mà ở cái địa phương nhân viên hỗn tạp này đã bao lâu. Hàn Hân Viễn theo đuổi Minh Lãng mười mấy năm, đối với Minh Lãng theo bản năng có điểm đau lòng. Nhưng cô ngẫm lại bản thân trả giá nhiều năm như vậy cũng không đau bằng minh lãng nhận một cái ánh mắt lãnh đạm của quý thần ly, lại có chút trả thù khoái chí Hai loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, khiến mười mấy năm kiên trì của Hàn Hân Viễn cơ hồ bắt đầu dao động. Minh lãng nhưng không công phu phân tích biến hóa cảm xúc của Hàn Hân Viễn cô một lòng chỉ băn khoăn không biết quý thần ly có chuyện quan trọng gì, vào trong phòng bệnh thì thấy nàng vịn eo lệch qua đầu giường, gian nan mà tự mình mặc quần áo. Em làm gì? Minh lãng quát lớn. Bác sĩ nói em hiện giờ không thể xuống giường. Tôi phải về xe thị. Quý thần ly khó khăn lắm mới nhét được bàn tay mình vào trong tay áo. Mình lãng tôi biết cô khẳng định có biện pháp cứ coi như tôi không biết xấu hổ lợi dụng cô đi. Làm ơn cô có thể đưa tôi trở về được không? Máy bay xe lửa xe buýt chỉ cần có thể trở về như thế nào đều được. Nhưng bác sĩ chủ trì cho quý thần ly nói nàng hiện thời không thể mệt mỏi yêu cầu tĩnh dưỡng. Vì thế đôi mắt mình lãng lué lué, từ chối hiện tại con đường không thông, không thể quay về. Cô muốn lừa ai? Quý thần ly khó thở. Thế hàn hân viễn trở về như thế nào? Cô ta lại đây như thế nào? Mình lãng tôi cầu cô cô giúp tôi trở về. Quý thần ly càng nghĩ càng sợ cấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh. Không còn kịp rồi đào nguyên tỷ chậm thêm nữa thì sẽ muộn mất cùng Minh Lãng kết hôn, đóng phim điện ảnh, động đất còn có Hàn Hân Viễn chuyển biến hết thảy đều chuyển động dọc theo quỹ đạo giống như đúc với kiếp trước, cái chính là tất cả đều trở nên không thể dự báo, Minh Lãng kết hôn xong thái độ thay đổi, kịch bản phim thay đổi, thời gian xảy ra động đất cũng thay đổi như vậy tiếp theo sẽ phát sinh sự kiện gì? Là mình giành được giải nữ chính xuất sắc nhất hay là Đào Nguyên sẽ chết trước? Quý thần ly vốn dĩ khờ giải cho rằng chỉ cần nàng tránh đi thời điểm xảy ra chuyện ở kiếp trước mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, nàng sẽ cùng đào nguyên có tuổi già hạnh phúc mỹ mãn, nàng sẽ nhìn đào nguyên hạnh phúc. Nhưng bây giờ quý thần ly chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim mình bị vò nát vào với nhau, đau đến không thở nổi. Nếu mọi thứ sớm đã chú định, nếu quý thần ly không thay đổi được bất cứ thứ gì, này có phải hay không có ý nghĩa rằng đào nguyên đã được định sẵn là không có tương lai. Không không. Quý thần ly lập tức bất chấp trí khí với minh lãng, đưa tay về phía cô gần như van xin. Minh lãng, chỉ cần cô đưa tôi về xe thị từ nay về sau tôi cái gì cũng nghe lời cô tôi cầu cô. Đào nguyên chị ấy vận mệnh của chị ấy không nên là cái dạng này. Quý thần ly khẩn cầu minh lãng. Minh lãng, sau này tôi chuyện gì đều nghe cô, cô thả tôi trở về tôi chỉ có đào nguyên là thân nhân duy nhất tôi chỉ có mình chị ấy là người thân. Hàn hân viễn đứng ở cửa xa xa mà xem hai người, cảm thấy lời nói quý thần ly rất kỳ quái. Hàn hân viễn trước kia đã điều tra qua bối cảnh quý thần ly, nàng từ nhỏ là cô nhi cùng đào nguyên sống nương tựa lẫn nhau, cũng biết cảm tình giữa nàng và đào nguyên rất tốt, nàng lo lắng đào nguyên là bình thường. Nhưng nghe cái khẩu khí này, cứ như thể nàng đã biết trước tính mạng đào nguyên sẽ sớm gặp nguy hiểm, thật sự quá kỳ lạ. Hàn hân viễn còn muốn nghe lén, nhưng Minh lãng bỗng dưng quay đầu lại nhìn cô một cái. Hàn Hân viễn không phòng bị, bị ánh mắt sắc bén của Minh Lãng đâm thủng, cả người run rẩy chạy nhanh lanh lẹ mà cách phòng bệnh thật xa. Minh Lãng đi đến cửa phòng bệnh, búng tay một cái, không biết từ nơi nào xuất hiện hai nam nhân tinh anh lạnh lùng, trên người bọn họ mặc quần áo cũ giống hệt bệnh nhân nạn dân trên hành lang, mặt sám mày cho chắc hẳn đã sớm trà trộn trong đám người. Hàn Hân viễn thầm than từ sau khi chuyện đó xảy ra, Minh ra từ trên xuống dưới liền một người bất cần cũng không có. Cô đánh giá khắp nơi, phát hiện ở góc hành lang có hai người đàn ông ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm, nhưng ngay khác cô và bọn họ đối diện, hai người kia lập tức biến mất ở góc khuất. Hàn hân viễn tốt xấu gì cùng Minh Lãng do một sư phụ dạy dỗ, không cần hỏi cũng biết hai người này là Minh Lãng phái đến để giám sát mình. Minh Lãng phân phó hai người thuộc cửa, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, đóng cửa lại, một lần nữa trở lại trước mặt quý thần ly cúi đầu trầm mặc nhìn nàng một lúc. Quý thần ly còn cần minh lãng đưa mình về xê thị, không dám cùng cô cứng đối cứng, để minh lãng nhìn 10 phút mới nghe cô nói thần ly ở trong lòng em có phải mỗi một chuyện tôi làm đều là vì muốn hại em hay không? chương 36 quá khứ có thể che giấu sao? Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra coi như làm lại một lần thì thế nào? Che giấu không được hết thầy phát sinh trong quá khứ, quý thần ly thiếu chút nữa bị ngữ khí vô tội của minh lãng chọc cười. Đương nhiên không phải, nàng nói. Tôi tự biết thân biết phận, ở trong lòng cô tôi đại khái chỉ là con rán khiến người người chán ghét, đánh không chết đuổi không đi. Nếu tôi không đi chọc cô, khả năng cô ngay cả tâm tình nhớ tới tôi cũng không có, sao có thể bận tâm suy nghĩ, chú ý đi hại tôi. Giọng nàng thanh thanh trói tay, minh lãng muốn phản bác nhưng miệng cô hơi há ra, vẫn là nắm chặt tay dừng miệng nghe quý thần ly tiếp tục nói. Mình lãng, tôi trước kia yêu cô, hận không thể moi tim phổi đưa ra cho cô xem là chính cô không cần. Quý thần ly cho rằng nàng sống hai đời, hẳn là sẽ không so đo, mà khi nàng thật sự trải lòng cùng minh lãng, nàng phát hiện mình vẫn so đo. Sao có thể không so đo đâu, đó là toàn bộ thanh xuân của nàng, nửa đời người của nàng đều vì minh lãng mà tồn tại, sao có thể không so đo. Không chỉ có so đo, một phân một ly đều nhớ rõ. Mỗi một cái ánh mắt khinh thường, mỗi một lần tránh né chán ghét, mỗi một câu ác độc chọc thẳng tim của minh lãng. Quý thần Ly nhắm mắt lại, không cần đi hồi ức đều có thể nhớ ra. Vừa nhớ lại thật giống như rớt vào hầm băng, lạnh đến run cầm cập. Liền xem như là Quý thần Ly sai, những cái đau đớn khắc cốt minh tâm đó cuối cùng cũng là dừng ở trên người nàng, nàng tự nhận đó là nàng nàng gieo gió gặt bão, nàng xứng đáng, cho nên nàng chưa từng nghĩ muốn trả thù ai. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì người ở kiếp trước sai, Quý thần Ly xứng đáng lại bị minh lãng nhục nhã cả đời, ngay cả cái cơ hội an nan đều không thể có. Lại không phải tội phạm giết người. Quý thần Ly lạnh cái căm giận mà tưởng, phạm nhân giết người bất quá chỉ chết một lần thôi, nàng tốt xấu gì đã cứu một mạng người, làm sao cái tội ác này còn muốn đời đời kiếp kiếp kéo dài mãi. Là chính cô không cần. Quý thần Ly cười khổ, minh lãng, cô đã sớm từ bỏ tôi, cô nói tôi không có thuốc chữa, cô nói tôi tâm địa rắn rết, cô nói tôi tự làm tự chịu, cô đã quên. Nói xong, quý thần Ly lại cười. Đúng rồi, cô sao có thể nhớ rõ cô không phải cô ta. Cô không phải minh lãng ít nhất, không phải minh lãng tôi nhận thức. Thậm chí Đào Nguyên cũng không phải Đào Nguyên. Đào Nguyên đã chết quý thần ly tận mắt nhìn thấy chị thắt thở chết không nhắm mắt hai cái tròng mắt mất đi ánh sáng chừng mắt nhìn quý thần ly, máu chảy đầy một thân quý thần ly chết vì mất máu, không qua khỏi. Đào Nguyên hiện tại không thuộc về nàng, thuộc về quý thần ly ở một thế giới khác chẳng qua nàng mạnh mẽ bá chiếm thân thể của quý thần ly kia, xông vào cuộc sống của Đào Nguyên này mà thôi. Quý thần ly là kẻ xâm lấn ngoại lai, nàng cho rằng bản thân có thể bằng vào một chút ký ức mà gian lận trở thành một chúa cứu thế nho nhỏ, không nghĩ tới vận mệnh là một quỹ đạo đã định, nàng cái gì cũng không thay đổi được. Nếu tôi nhớ rõ thì sao? Mình lãng bỗng nhiên thốt lên một câu như vậy. Quý thần ly chỉ coi cô đang cố ý đáp lời, không để trong lòng, chỉ là thuận miệng chào phúng diễu cực vậy cô lại càng không nên lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi minh lãng, một người cao cao tại thượng như cô, hiện giờ cương nhiên quấn lấy một người lúc trước bị cô khinh thường đến hận không thể một chân dẫm chết dưới nền đất cô không cảm thấy mất mặt sao. Tôi, mình lãng, lúc tôi yêu cô như thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Tôi trở nên xấu xí, khắc nghiệt ngoan độc tôi thậm chí không dám soi gương bởi vì người phụ nữ trong gương khiến tôi ghê tờm. Minh Lãng, tôi đã biến thành một nữ nhân ngay cả bản thân còn cảm thấy chán ghét tương lai tôi chỉ có thể cùng kẻ mà chính mình chán ghét sống hết đời, dạng này trừng phạt còn chưa đủ sao?" Minh Lãng muốn nói Quý Thần Ly nghĩ như vậy không đúng, nhưng cô nói không ra lời. Cô không am hiểu biện luận với người khác ở bên ngoài bàn đàm phán, huống chi người nọ là Quý Thần Ly, là người cô khát vọng chiếm hữu mà không phải một cái kình địch giả tưởng trên bàn đàm phán. Quý Thần Ly đã thành thói quen một Minh Lãng trầm mặc như vậy. Nàng căn bản không trông cậy minh lãng nói cái gì, những lời này nàng giấu ở trong lòng quá lâu, đến cả đào nguyên cũng không nói cho. Hiện giờ chỉ là đem minh lãng trở thành một cái hốc cây để phát tiết chút từng thùng ủy khuất bị đè nén khuyên đảo đổ vào. Quý thần ly nói tiếp cho nên tôi không muốn lại thêm một cái cô nữa, một cái tôi đã đủ khiến tôi buồn nôn cả đời nôn không hết lại đến một cái cô đó chính là gấp đôi buồn nôn tôi thật sự sẽ sống không nổi. Sống không nổi. Mình lãng sợ nhất quý thần ly nói mấy chữ này, đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Một người lớn như vậy, nhìn qua thế nhưng bất lực đến giống cái hài từ. Quý thần ly cảm thấy mình có hơi khi dễ người, nhưng nàng rốt cuộc đem oán khí nghẹn ở trong lòng chút hết ra có loại nhẹ nhàng rỡ xuống gánh nặng. Tuy rằng cột sống còn bị thương, nhưng chính là cả người thoải mái, thậm chí suýt chút nữa đã quên mục đích nàng gọi minh lãng tới không phải để mắng một chàng, mà là để cầu xin. Mắng chửi người há miệng, cầu người chạy gãy chân. Quý thần ly ở trong lòng cấp chính mình một loạt chữ chết đi, nối thành một hàng là có thể đưa nàng bay đến thiên đường. Mình lãng là người có thể tùy tiện phân cao thấp sao. Ngu ngốc, quý thần ly ở trong đầu còn đang tự mắng mình một trăm lần, chỉ nghe minh lãng xùy một tiếng, khẽ cười. Cho nên em muốn ly hôn, là thật sự muốn ly hôn. Vô nghĩa, quý thần ly muốn cười. Có người ly hôn là vì tìm trò vui khôi hài để chơi đùa sao? Thần ly. Minh Lãng đút hai tay trong túi quần Trên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Ngón tay nắm chặt lại thả ra Thả ra lại nắm chặt đầu lưỡi chống đỡ hàm Trên rối rắm vài phút mới nuốt ngụm nước miếng Nửa quỳ nửa ngồi sổng xuống mép giường Quý thần ly lôi kéo tay nàng hỏi Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao Quý thần ly chẳng muốn nhìn Minh Lãng Lời biếng đắp vậy hoặc là cô điên rồi Hoặc là tôi điên rồi Coi như tôi điên rồi đi Minh Lãng rũ đầu tự xa ngã bày tỏ Thần ly tôi yêu em Cô gian nan mở miệng, thần ly em có thể hay không cho tôi một cơ hội chứng minh. Quý thần ly cảm thấy tay trái ngón áp út của mình bị chồng vào cái gì đó. Nàng rụt tay tránh thoát khỏi bàn tay của Minh Lãng, nâng lên thì thấy quả nhiên ngón áp út bị chồng một cái nhẫn. Nhẫn này quý thần ly rất quen thuộc là nhẫn kim cương kết hôn của nàng và Minh Lãng, nàng riêng tìm danh ra người Pháp thiết kế toàn thế giới chỉ có một đôi. Hồn lễ năm đó là nàng đem một chiếc trong đôi nhẫn này đeo lên tay Minh Lãng. Quý thần ly còn nhớ rõ ngày đó trên tay Minh lãng mang bao tay màu trắng dài quá khủyu tay, nhẫn đeo lên ngón tay cô tay cô lại càng thêm thon dài yêu nhã. Nàng nhìn mà tâm sinh vui mừng, chỉ muốn nắm bàn tay kia hôn hết lần này đến lần khác nàng nghĩ đến một từ cầm tay dai lão, lời thề thật đẹp. Quý thần ly đưa tay nâng lên trước mắt hướng về phía ánh sáng. Nàng một bên híp mắt đánh giá cái nhẫn kim cương trên tay, một bên từ trong miệng Minh Lãng nghe đến mấy câu chữ dù thế nào cũng có thể coi như chân tình bộc bạch trong lòng không chút xung động. Nàng chỉ là cảm thấy có điểm chua xót, chua sót thay cái người năm đó cầu Minh Lãng một chút bố thí. Minh Lãng hiện giờ có khác gì quý thần ly năm đó đâu. Minh Lãng, cô cảm thấy nhân sinh có thể làm lại lần nữa sao? Quý thần ly nhìn chằm chằm nhẫn kim cương trên tay, đột nhiên hỏi. Minh Lãng không chút do dự gật đầu. Có thể, tôi cảm thấy không thể. Quý thần Ly tháo nhẫn xuống, thưởng thức trong tay. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra coi như làm lại một lần thì thế nào. Chè giấu không được hết thầy phát sinh trong quá khứ. Không thể che giấu, nhưng có thể đền bù. Đền bù, quý thần Ly cười nhạo Đền bù như thế nào? Cô có thể đền bù 7 năm của tôi sao? Cô có thể đền bù mạng của tôi sao? Cô có thể giúp tôi lau sạch những cái ký ức đó sao? Minh lãng, dựa vào cái gì cô một câu đền bù tôi phải cho cô cơ hội. Lúc trước đâu ai tới cho tôi một cơ hội. Cô là yêu tôi hay là không cam lòng? Cái người quý thần ly ban đầu coi cô như chúa không thấy quý thần ly hiện tại thật to gan cư nhiên dám coi rẻ mị lực của cô quả thực không thể tha thứ có phải hay không? Mình lãng, hóa ra cô cũng mê chơi trò chơi tổng tài ấu chỉ như vậy. Bảy năm, hai chữ nói ra, không đến một giây đồng hồ, môi đều không cần chạm vào, nhưng tôi là ngày qua ngày chịu đựng. Cô biết 7 năm là bao nhiêu ngày không? Cô biết tôi từng chút một hết hy vọng như thế nào không? Quý thần ly càng nói càng cảm thấy tuyệt vọng từ trong xương cốt trào ra quả thực suýt làm nàng hít thở không thông. Nàng phẫn hận mà trừng mắt minh lãng, không chút do dự vớt chiếc nhẫn trên tay xuống trên mặt đất. Tôi cho cô cơ hội, ai tới cho tôi cơ hội? Cô biết ngày sinh nhật của bản thân người yêu của mình cùng người khác ở bên nhau là cái cảm thụ gì sao? Cô biết một mình ở bệnh viện nhận được giấy chẩn đoán ung thư là cái tư vị gì sao? Cô biết từ tầng 20 nhảy xuống có bao nhiêu đau đớn sao? Tôi đến chết cũng cầu không được một cái cơ hội, đến chết cũng không có. Mình lãng, cô đền bù như thế nào? Mình lãng nhìn quý thần ly ném chiếc nhẫn kia, đây là lần thứ hai nàng ném nó xuống. Cái nhẫn kia lộc cọc vài cái rồi lăn đến góc tường, kim cương dưới ánh đèn lấp lánh không ngừng. Mình lãng vội vàng chạy tới nhặt nhẫn lên, trân trọng mà bỏ vào trong túi bên người. Quý thần ly liên tiếp 5 cái cô biết mỗi một câu hỏi đều là minh lãng á khẩu không trả lời được. Minh lãng biết mình đối với quý thần ly rất tệ bạc, không ngờ rằng lại tồi tệ như vậy. Nghe quý thần ly lên án quả thực xấu xa đến tận xương tủy, ngay cả cô cũng cảm thấy sao có thể cùng người như vậy ở bên nhau. Minh lãng có hơi mê mang, lại càng có rất nhiều vô thố. Cô đã nghĩ rất tốt một câu đền bù giống như cái gì cũng có thể giải quyết dễ dàng, chỉ khi thật sự va vào vách tường mới biết được không phải vậy. Ở phương diện cảm tình từ trước đến nay cô không có biện pháp đành phải thử thăm dò hỏi quý thần ly, thần ly, phải chăng chỉ khi toàn bộ đau khổ của em tôi nếm hết một lần em mới chịu tin tưởng tôi yêu em. Tôi mặc kệ cô yêu tôi hay không, quý thần ly mỏi mệt, tôi chỉ khẩn cầu cô đưa tôi trở về. Quý thần ly nghĩ, cho dù số mệnh đã sớm định từ trước, chỉ cần còn chưa xảy ra, nàng sẽ không chấp nhận. Đào Nguyên một người đang sống êm đẹp quý thần ly không thể để chị ấy trước mặt mình chết lần thứ hai, dù cho chỉ bị thương cũng không được. Minh Lãng lúc này cuối cùng nghe hiểu quý thần ly nói, cũng không dám lại cùng nàng khai quật quá khứ chồng chất những vết thương giữa hai người, gật đầu đáp ứng, "Được tôi đưa em trở về." Máy bay tư nhân, buổi sáng xuất phát buổi chiều liền đến C thị phi cơ có y bác sĩ chuyên nghiệp. Mãi đến khi xuống máy bay, quý thần ly mới nhớ tới hỏi Minh Lãng một vấn đề minh lãng, cô đối với lời nói của tôi tại sao một chút nghi hoặc cũng không có. Khuôn mặt vẫn thường đạm bạc của mình lãng hiện lên một chút cười khẽ tự diễu cô vén tóc ra sau mang tay, trả lời thần ly, những câu em hỏi tôi ít nhất có một câu tôi có thể đáp được. Từ tầng 20 rơi xuống, người sẽ tử vong trong nháy mắt thậm chí đau đớn đều không cảm thụ đến. Giờ đã là tháng 2, thời tiết gần nhất rất đẹp, mấy ngày liên tiếp trời nắng, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại, gió xuân phả vào người, thổi trên mặt đều là nhẹ nhàng ấm áp. Nhưng quý thần ly lại cố tình rác ra một tia lạnh lẽo chạm vào da thịt. chương 37, bảo bối vẫn là rác rưởi Mình lãng tự cho là nhớ kỹ tất cả những thứ cô vì hối hận mà nâng niu như bảo bối mấy chục năm, bất quá chỉ là một đống rác rưởi rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với quý thần ly. Cô có ý gì? Quý thần ly hỏi. Minh Lãng chỉ là mập mờ cười, không nói tiếp, dặn dò nhân viên y tế đi theo đưa quý thần ly đến bệnh viện còn mình cùng hứa lộ dương lên xe chuyên dụng trở về Minh ra. Quý thần ly trên đường đi viện vẫn luôn suy nghĩ về lời Minh Lãng nói lúc vừa xuống phi cơ. Nàng mơ hồ cảm giác được Minh Lãng muốn nói cho mình điều gì đó, thậm chí trong đầu nàng hiện lên một ý tưởng táo bạo đáng sợ nhưng trong nháy mắt lại bị nàng đè đi xuống. Nực cười kiếp trước minh lãng sống rất tốt, sau khi không có mình càng có thể cùng hàn hân viễn song thúc song tê tiêu giao sung sướng, sao có thể. Ngoại trừ khả năng đó, quý thần ly càng không giải thích nổi hành vi khác thường của minh lãng, cuối cùng đành phải dùng lý do có lẽ là thế giới song song, hành vi không giống nhau cũng là bình thường tới an ủi chính mình. Cũng may nàng không phải miên man suy nghĩ quá lâu, bởi vì nàng vừa đến phòng bệnh đã phát hiện đào nguyên đang đợi nàng. Quý thần ly nhìn thấy đào nguyên hai mắt lập tức sáng ngời, kinh hỉ hỏi, đào nguyên tỷ. Chị làm sao biết em trở về? Đào nguyên há miệng thở dốc nhưng nhìn thấy y bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho quý thần ly trong phòng bệnh đành khép miệng lại, chờ những người đó đi rồi mới thở dài nói, là cái tên minh lãng kia nói cho chị. Cô nói xong trợn mắt chừng quý thần ly, không phải em nói đi làm tình nguyện viên sao? Em như thế này đi làm tình nguyện viên sao? Em em quý thần ly tâm hư mà rụt rụt cổ, sau đó cười lấy lòng nhận lỗi, tỷ em biết sai rồi. Đào nguyên chứng kiến bộ dạng quý thần ly thấp phục nhận sai không tới một nghìn lần thì cũng tới tám trăm lần. Quý thần ly từ nhỏ đã như vậy, sau lưng thì bạo gan không ai sánh bằng, chuyện xấu bị vạch trần, nhận sai cũng thuận miệng không ai bị nổi, đào nguyên sụ mặt thức giận không chút khách khí, hiện tại mới biết sai thế sao còn đi. Tỉ môi quý thần ly chiều xuống một cách ủy khuất ngập ngừng kể khổ em này không phải không có biện pháp sao, động đất cũng không phải do em làm nó động. tỷ chỉ không biết em bị trôn dưới đống đổ nát bị mấy mảng xi măng nện xuống thân, giờ vẫn còn đau đâu vì chứng tỏ mình đang nói thật quý thần ly còn cố ý nhăn mặt làm ra biểu tình đau đớn. Quả nhiên đào nguyên không đành lòng, tuy rằng vẫn sụ mặt ngữ khí cũng đã mềm xuống dưới. Vậy em trong điện thoại không thể nói cho chị một tiếng sau. Còn cái gì mà tình nguyện viên, nói dối không thèm chấp mắt. Không phải vì em sợ chị lo lắng sao? Em không nói chị càng lo lắng. Đào Nguyên chừng nàng, tức giận thì tức giận dù sau đó là em gái mình, vẫn là đau lòng càng nhiều hơn. Đào Nguyên thấy quý thần ly mấy ngày này ăn không ngon ngủ không yên, mặt gầy hốc hác, vì thế thu xếp làm đồ bồi bổ cho nàng. Mỗi ngày các loại thang thang thủy thủy hầu hạ kết quả không đến một tuần thịt trên người quý thần ly đã trở lại trên mặt mượt mà không ít trên eo một lần nữa tích một tầng mỡ. Quý thần ly mỗi ngày xoa bóp eo mình, lòng ngày càng sầu. Tỷ chỉ có thể đừng làm đồ ăn ngon cho em nữa được không? Em sắp béo chết rồi. Thế canh gà đen kia uống hay không uống? Uống, quý thần ly vội gật đầu không ngừng, nhéo đống thịt trên bụng tính toán. Kệ đi, mình còn đang bệnh nặng nằm liệt giường đây, béo thì béo, dù sao cũng không ai nhìn thấy. A, đào nguyên tỷ hầm canh gà đen thơm mà không quá nhiều mỡ uống ngon thật. Đào Nguyên còn có một đám nhóc cần chăm sóc trừ bỏ buổi trưa mỗi ngày có thời gian đến thăm Quý Thần Ly đưa đồ ăn đến cho nàng, thời gian khác không thường tới. Phần lớn thời gian đều là Quý Thần Ly một người ở bệnh viện cũng may phòng bệnh TV Wi-Fi đầy đủ mọi thứ, nàng mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm chỉ có thể xem TV tiêu khiển, nhưng lại không cảm thấy nhàm chán. Lúc này cách thời điểm động đất phát sinh đã hơn nửa tháng, đài truyền hình quốc gia đương nhiên vẫn đưa tin về tình hình cứu tế động đất bất qua các đài địa phương cùng Internet lại bị tin tức giải trí chiếm cứ. Quý thần Ly rảnh rỗi cầm di động lướt Weibo, phát hiện đề tài quý thần Ly cứu Hàn Hân viễn lặng yên lên hot search nàng tò mò ấn vào, nháy mắt đen mặt. Ấn vào hot search tin đầu tiên hiện lên là một bức hình, là ảnh selfie quý thần Ly và Hàn Hân viễn chụp khi bị nhốt dưới đống phế tích. Bức ảnh này chụp lúc hai người đang tâm huyết dâng trào trích nguyên văn lời Hàn Hân viễn nói khi ấy, nếu chúng ta thật sự chết mất dạng ở nơi đây, có ấm ảnh này, tốt xấu gì người ta có thể nhận ra hai ta là ai. Sau đó quý thần ly vẫn luôn nằm viện nên không để ý hiện tại nhìn đến quả thực chỉ muốn thổ huyết. Hàn Hân viễn cái đồ tâm cơ, quý thần ly nhìn chằm chằm ảnh chụp quán hận nghiến răng. Cô ta cô ta nghiễm nhiên chỉ photoshop mỗi bản thân. Trong ảnh, Hàn Hân Viễn ngồi trên mặt đất ngoại trừ tóc hơi bù xù, thì vẫn là đại tiểu thư da trắng mạo mỹ. Quay đến Quý Thần Ly, nhìn máy ảnh dơ tay chữ V, mặt xám mày cho trên tóc còn lấm tấm gạch vụn. Bổ trợ nhau như vậy, sự thật chính là bại hoàn toàn. Quý Thần Ly tỉnh ngộ quả nhiên đối với loại hồ ly tinh như Hàn Hân Viễn, lúc nào cũng phải nghiêm phòng tử thủ một khắc cũng không thể thư giãn. Nàng trong lòng nguyền rùa Hàn Hân Viễn một vạn lần, giờ này mới rốt cuộc chú ý tới chính Van Weibo, là Hàn Hân Viễn tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của tạp chí. Động đất trăm năm mới có một lần, bản thân lại gặp phải, đương nhiên muốn mượn cơ hội này lăng xê một phen. Quý thần ly đọc cái tin kia, Hàn Hân Viễn tuy rằng tâm cơ chỉ photoshop mỗi mình, ngược lại trả lời còn tính là trung thực cơ bản phù hợp trạng huống phát sinh ngày đó tâm quý thần ly cuối cùng dễ chịu chút. Mà khi nàng tùy ý kéo xuống, ngắm thấy bình luận trên Weibo, nháy mắt lại không thể dễ chịu. A, sao đột nhiên lại có cảm giác CP? Vạn năm độc miệng nữ phụ xả thân cứu giúp đại tiểu thư. Việc dễ thương quá, đỏ mặt đỏ mặt, chính là đại tiểu thư rõ ràng là của tổng tài đại nhân a a. Ta mới không cần nữ phụ đáng yêu. Lầu trên từ bỏ dẫy dụa đi, ta đã rơi vào hố thăng viễn ly đại kỳ, sống không còn gì luyến tiếc JPC. Viễn ly đại kỳ để ta khiêng. Sao lại là viễn ly? Rõ ràng là ly viễn. Anh hùng cứu mỹ nhân đã phân công thụ rõ ràng, đúng không? Alo, alo, alo, không thể chơi Therisum 3P sao? Băng Sơn tổng tài của ta thật quá đáng thương. Ta cự tuyệt tẩy trắng nữ phụ độc miệng. Ta chỉ duy trì đại tiểu thư yêu nhã. Hân viễn đại tiểu thư rõ ràng là của minh lãng. Nhưng ta quản không được hai chân đang rất hố của ta. A hát, hát hát không được, không muốn. Được rồi, quý thần ly thừa nhận cái nữ phụ độc miệng tám phần chính là nàng, cũng biết bình luận về nàng ở trên mạng luôn luôn không ra sao, thậm chí nàng vẫn nhớ rõ kiếp trước mình còn thu được tin nhắn đe dọa của fan CP Minh Lãng và Hàn Hân Viễn Trời mới biết cái loại ít nhận phỏng vấn trên TV như Minh Lãng đào đâu ra fan, đại khái xinh đẹp tức là chính nghĩa đi. Nhưng mà hiện tại cái đống bình luận này quý thần ly chỉ nghĩ quăng rất di động. Tiên sư đứa nào đào hố trôn lão nương. Quý thần Ly tiếp tục phiên xuống cái hotshot này, nàng thậm chí thấy được Ly Viễn CP từng bước một phát triển lớn mạnh. Video cắt ghép biên tập ảnh Photoshop nàng và Hàn Hân Viễn, thần thánh mới biết những cái video ảnh chụp quang 8 xào cũng không liên quan được mấy fan CP cuồng nhiệt ghép lại như thế nào, thậm chí còn có cả ảnh Kiss với hát văn. Quý thần Ly đọc vài đoạn, sợ tới mức trực tiếp đánh rơi điện thoại. Cây cả mắt. Mãi cho đến khi quý thần ly ở trên hot rất thấy được một đề tài khác đang nhanh chóng thăng hạng thăng Hàn Hân viễn 72 giờ khởi động máy, nàng mới biết mình đại khái là bị đoàn đội truyền thông của Hàn Hân viễn lợi dụng làm công cụ tuyên truyền miễn phí cho cô ta. Phim điện ảnh 72 giờ là câu chuyện kể về ba ngày cuối cùng của một bệnh nhân ung thư, hơi mang phong cách dòng ý thức nhưng rất truyền cảm hứng, là tác phẩm được đề cử giúp Hàn Hân viễn giành được phòng nguyệt quế ảnh hậu. Thời điểm khởi động máy hàn là ở 7 năm sau, chỉ là trong thế giới này tuyến thời gian thác loạn cư nhiên đi trước kế hoạch 7 năm. Quý thần ly xem qua bộ điện ảnh này, kỹ thuật diễn của Hàn Hân viễn đích sắc đáng giá thưởng thức vào vai người bệnh ung thư đấu tranh với nỗi sợ và quật cường không từ bỏ sinh mệnh vô cùng tinh tế, có thể coi như một diễn viên giỏi, đáng tiếc quý thần ly chỉ cảm thấy giả. Nào có đấu tranh nhiều như vậy, chết là chết, chỉ có người bị chết não mới có dạng câu chuyện truyền cảm hứng như này. Người thật sự cận kề cái chết ngoại trừ chờ chết thì không muốn làm bất cứ cái gì. Quý thần ly nằm trên giường suy nghĩ miên man, nhận được điện thoại Đào Nguyên nói sắp tới rồi, nàng vỗ vỗ khuôn mặt nỗ lực nặn ra một nụ cười, làm bản thân thoạt nhìn không quá ủy oài. Chị còn dẫn theo mấy đứa nhỏ nữa thần thần em có muốn chị mua bánh kem mang đến không? Đào Nguyên ở trong điện thoại hỏi, quý thần ly khó hiểu, bọn nhỏ tới thì tới em cũng rất nhớ tụi nhỏ, nhưng mà mua bánh kem để làm gì? Đào Nguyên cười quên rồi sao? Hôm nay sinh nhật em, sinh nhật, hôm nay sinh nhật em. Vì thế quý thần ly mới nhớ ra, hôm nay quả nhiên là sinh nhật mình, cũng là sinh nhật hàn hân viễn, dựa theo kiếp trước là ngày nàng trở thành ảnh hậu. Quý thần ly 7 năm chưa từng ăn sinh nhật, sinh nhật nên chúc mừng như thế nào trong ấn tượng của nàng chỉ có mơ hồ. Tỷ chỉ còn nhớ rõ ư. Quý thần ly sụt xịt mũi, nhất thời nghẹn ngào. Vô nghĩa quên ai cũng không thể quên được em. Đào Nguyên nói. Được rồi chị Cúc bọn nhỏ đều muốn ăn bánh kem, chị đi trước mua bánh kem đây. Ai, được rồi, quý thần ly sợ mình nói thêm gì nữa sẽ nhịn không được khóc ra, nhanh chóng Cúc điện thoại. Mình lãng dựa vào bức thường ngoài cửa phòng bệnh mới biết tại sao ngày đó quý thần ly lại tức giận. Hứa lộ dương là người đưa ra chủ ý tổ chức trận nháo kịch sinh nhật với mình lãng mấy tháng trước, ở ngoài phòng bệnh nghe xong toàn bộ cuộc điện thoại, trên mặt không nhịn được cười chào phúng chống đỡ. Không ngờ sinh nhật thật của quý tiểu thư là hôm nay thật trùng hợp cùng một ngày với hân viễn tiểu thư. Mình lãng tựa vào tường, nhắm hai mắt không tiếp lời hứa lộ dương. Chị đã về rồi, trên bánh kem của hàn hân viễn còn có hoa hồng, em chưa từng thấy cái bánh nào đẹp đẽ như vậy. Chúc em sinh nhật vui vẻ đi. Bảy năm, là tôi từng ngày chịu đựng sống. Mình lãng nghĩ, hóa ra về quý thần ly, cô chưa từng nhớ rõ một sự kiện nào minh lãng tự cho là nhớ kỹ tất cả những thứ cô vì hối hận mà nâng niu như bảo bối mấy chục năm, bất quá chỉ là một đống rác rưởi, rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với quý thần ly. chương 38, hai kẻ trẻ trâu. Cái bất chợt ngượng ngùng này là có chuyện gì xảy ra? Quý thần ly biểu thị, hai kiếp nàng chưa bao giờ thấy qua hàn hân viễn thẹn thùng như thế. minh lãng dựa vào tường nhắm mắt trầm tư trong chốc lát hứa lộ dương cảm thấy kỳ quái, hỏi cô, Minh Tổng, ngài không đi vào sao? Ngày hôm nay tốt đẹp đến thế em ấy có lẽ không muốn nhìn thấy tôi. Minh Lãng mở mắt nói. Đi thôi, chính là hứa lộ dương còn định khuyên nhủ Minh Lãng. Ai ngờ Minh Lãng đã bước nhanh đi xa. Hứa lộ dương đi theo phía sau thầm nghĩ, mới mất mặt xíu xiu như vậy đã lùi bước xứng đáng theo đuổi không nổi lão bà. Quý thần ly nói chuyện điện thoại xong với đào nguyên, nguyên bản còn tưởng chơi di động trong chốc lát nhưng nàng nhớ lại mấy thứ loạn thất bát tao vừa nãy thấy trên mạng tức khắc mất hứng thú, mở TV xem bản tin thời sự. Xem TV nửa giờ quý thần ly không chờ đến đào nguyên nhưng thật ra chờ tới một người khác. Phòng bệnh hiện tại của nàng ở tầng mười mấy, lẽ ra ngoài cửa sổ không nên xuất hiện bất cứ thứ kỳ kỳ quái quái gì, nhưng có một số việc không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Chẳng hạn như 5 phút sau, Hàn Hân Viễn trên lan can ban công xuất hiện. Phòng bệnh của nàng là phòng riêng, có một ban công nhỏ ngoài trời rộng khoảng nửa mét. Chỉ thấy Hàn Hân Viễn đặt cái tay gãy lên trên lan can rồi trèo vào, dán mặt vào cửa kính như zombie, hướng quý thần ly phất tay chào hỏi, phía sau cô còn ngẫu nhiên có một con chim sẻ bay qua. Nhưng lần này Hàn Hân Viễn vận khí không tốt như lần trước cách cửa đẩy ngăn cách ban công với trong phòng bị khóa chết quý thần ly nằm trên giường tĩnh dưỡng không thể lên, vì thế Hàn Hân Viễn đành phải ngồi ở ngoài cửa chờ. Giờ lại đúng thời điểm lúc ấm lúc lạnh tầng 15 gió lạnh thổi vù vù, Hàn Hân Viễn để tạo phong độ chỉ mặc áo len mỏng cùng với quần cắt gấu, một nửa mắt cá chân bị hở ra bên ngoài, lạnh bút làm cô ở ngoài ban công run cầm cập. Sau đó vẫn là đào nguyên kịp thời tới, mở cửa cho Hàn Hân Viễn vào. Thần thần, người này ai a Nhìn quen quen, đào nguyên nhìn hàn hân viễn như nhìn ngốc tử, dùng tay che mặt thì thầm bên tai quý thần ly. Cô ta tên hàn hân viễn là là minh tinh, đào nguyên không quen biết hàn hân viễn quý thần ly cũng không nghĩ để chị biết ân oán giữa mình và cô ta đành phải lừa dối mà giới thiệu một lần. Đào nguyên vừa nghe là minh tinh còn tưởng rằng hàn hân viễn là bạn của quý thần ly trong giới giải trí thái độ cũng khách khí lên đối với hàn hân viễn cười dịu dàng. Hàn hân viễn ở ngoài cửa sổ hứng gió lạnh thổi hơn 10 phút, lạnh cóng đến độ nước mũi sắp kết thành băng, lúc này chỉ lo ngồi bên cạnh máy sưởi ôm cốc nước ấm. Quý thần ly hỏi, không phải điện ảnh của cô khởi động máy rồi sao? Không đóng phim chạy tới đây làm gì? Tay của tôi như như thế này, tạm thời chưa có xuất diễn. Hàn hân viễn lắc lắc cái tay gãy của mình, run run nói. Tôi liền liền nghĩ đến thăm em. Quý thần ly ngạc nhiên lại hỏi. Hôm nay ngày lành như vậy cô không tìm minh lãng bồi cô chúc mừng tới tìm tôi làm gì. Nói thế em cũng em cũng biết hôm nay là sinh sinh nhật tôi. Hàn Hân Viễn nói vẫn còn chưa trôi chảy nhưng còn không quên hắc hắc cười một cái. Đào Nguyên nghe thấy được cũng ngạc nhiên Hàn Tiểu Thư cũng là sinh nhật hôm nay. a Hàn Hân Viễn có điểm ngốc, thật đúng trùng hợp cô và thần thần cùng một ngày sinh nhật. Đào nguyên ôm một tiểu nữ hài đặt ngồi trên đùi mình, lại hỏi hàn hân viễn sinh năm nào, biết được cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh với quý thần ly, đối với cô lại sinh thêm mấy phần hào cảm thân thiết giữ cô lại ăn cơm. Hàn hân viễn đói bụng lưu lại đây, vui vẻ đồng ý. Hàn hân viễn vừa nghe mình cùng quý thần ly thế mà lại có duyên như vậy, vô cùng cao hứng, vây quanh bên người đào nguyên hỏi đông hỏi tây. Đào Nguyên không biết ẩn oán giữa thần thần nhà mình và Hàn Hân Viễn, chỉ hận không thể đem toàn bộ gốc khác của đứa em gái này nói hết ra, ngay cả chuyện nàng khi còn nhỏ đái dầm khóc nhè đều nói, Hàn Hân Viễn nghe xong ha ha cười không ngừng. Đào Nguyên dẫn theo sáu hài từ cô nhi viện lại đây, năm nhỏ một lớn, lớn mới có mười mấy tuổi có thể giúp đỡ cô sách đồ, vì thế cô mang theo bốn hộp đồ ăn, bên trong đựng toàn món sở trường của mình. Hàn Hân Viễn chỉ ăn bằng một tay mà đã ăn đến quên trời quên đất môi bóng nhảy. Quý thần ly cắn đũa mặt đầy hắc yến nghĩ thầm, đây chính là yêu nhã đại tiểu thư trong miệng phen hâm mộ thế thì nàng vạn năm độc miệng nữ phụ quả thực oan muốn chết. Quý thần ly nằm ở trên giường không thể động phải dựa vào đào nguyên bón cơm cho nàng thấy hàn hân viễn ăn dầu mỡ đầy mặt lập tức có chút không cao hứng. Này đừng ăn làm sao vậy? Hàn hân viễn đang cầm móng heo gặm ngon lành nhìn đào nguyên cười tâu tuyết mồm mép lém lỉnh khen đào nguyên tỷ chị làm móng ăn quá ngon so với đầu bếp nhà em làm ăn ngon hơn nhiều. Đầu bếp nhà Hàn Hân viễn là đầu bếp đặc cấp Đào Nguyên chỉ coi như đại tiểu thư khách sáo để người vui vẻ cười cười không nói chuyện bất quá quý thần ly phi thường không vui. Đây là tỷ của tôi làm cho tôi ăn cô không được ăn. Đào Nguyên một mặt chiếu cô quý thần ly ăn cơm một mặt còn muốn chăm sóc hài từ bên cạnh khó được phân ra thần nghe em mình nói kỳ cục nhẹ giọng trách cứ thần thần đừng nói bậy sao lại nói với khách như thế. Cô nghĩ quý thần ly và hàn hân viễn, hai người hơn 20 tuổi, nhưng thật ra còn giống hài tử hơn cả mấy hài tử mình mang đến. Hàn hân viễn vừa thấy quý thần ly đen mặt lau lau miệng buông móng heo trong tay xuống. Tôi đây không ăn, biểu tình kia còn có vài phần ủy khuất, đào nguyên có điểm giờ khóc giờ cười, đành phải xấu hổ mà trừng mắt liếc quý thần ly một cái quý thần ly mắt trợn trắng cũng không nói lời nào. Hàn hân viễn nghĩ thầm, còn không phải chỉ là ăn cái móng heo thôi sao, cái đồ keo kiệt kiên nhìn gì mà kinh vậy. Cô vì để thoát khỏi đám người minh lãng phái tới theo dõi mình, nào là treo tường nào là leo cây. Cuối cùng vì trốn vệ sĩ thủ trước cửa phòng quý thần ly mà minh lãng bài bố chính là từ tầng 14 trèo lên, này đó không phải chỉ để nhìn quý thần ly một cái sao. Không ngờ quý thần ly lại chó cắn lã động tân không phân biệt tốt xấu, chỉ cái sắc mặt tốt cũng không cấp cho mình. Rốt cuộc cô vẫn còn trẻ càng nghĩ càng ủy khuất ra nhập đồng bọn với đám nhóc giận dỗi không phản ứng quý thần ly. Quý Thần Ly trước kia không biết hiện tại mới phát hiện Hàn Hân Viễn là vua trẻ em, làm quen với tụi nhỏ vô cùng nhanh chóng. Đào Nguyên thấy bọn nhỏ đều thích Hàn Hân Viễn, cũng đối với vị Hàn Tiểu Thư này lại tăng thêm mấy phần hào cảm, vì thế khuyên Quý Thần Ly. Chị xem vị Hàn Tiểu Thư này người không tồi, em đừng hung với cô ấy. Quý Thần Ly thực ra cũng là vua trẻ em, giờ bản thân không thể động, Hàn Hân Viễn cư nhiên đoạt địa vị của nàng, đúng là tu hú chiếm tổ. Vì thế hừ mũi mỉa mai, cái gì không tồi, tỷ chị đừng bị cô lừa, bụng cô ta đầy dao găm. Nàng càng nghĩ càng khó chịu, nhỏ giọng mách lẻo với đào nguyên, em lần trước rơi xuống nước nằm viện, chính là cô ta sai xử. Là cô ta, sắc mặt đào nguyên lập tức lạnh xuống dưới, để chị tống cầu cô ta ra ngoài. Tỷ, đây là chuyện giữa em và cô ta chị, đừng quản. Quý thần ly lôi kéo cánh tay đào nguyên đánh lạc hướng, chị trong viện còn có việc đúng không? Mau trở về đi, đừng ở đây mà chậm trễ. Không được cô ta làm chuyện đó với em mà còn không biết xấu hổ tới đây. Để chị đánh cô ta một trận đào nguyên vén tay áo chuẩn bị tìm hàn hân viễn tính sổ. Đừng, tỷ chúng ta đừng gây chuyện. Quý thần ly khuyên can mãi mới ngăn được đào nguyên, đưa đám nhỏ trở về cô nhi viện, thuận tiện cũng mang bánh kem đào nguyên mua mang về chia. Cô nhi viện đích xác có việc chuyện thường ngày không nói, nhưng trong viện có một tiểu đậu đinh mới hơn một tuổi, giao cho ai đều không yên tâm, vì thế đào nguyên trần chờ hỏi, nếu không bánh kem để lại cho em một miếng. Quý thần ly cười xua xua tay, em không thích ăn thứ đồ kia chỉ không phải không biết lấy về đi, ngần đấy còn chưa đủ phân cho tiểu hài nhi đâu. Cuối cùng cũng tiễn được đào nguyên và đám nhỏ rời đi. Đào Nguyên trước khi đi thái độ đối với Hàn Hân Viễn đã chuyển biến 180 độ ánh mắt nhìn Hàn Hân Viễn chỉ hẳn không thể phanh cô thành tám mảnh còn không cho Hàn Hân Viễn chơi với tụi nhỏ, khiến Hàn Hân Viễn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chờ một phòng người đều đi hết quý thần ly lau lau mồ hôi trên chán nhẹ nhàng thở ra cái sinh nhật này đúng thật đủ mệt vì thế mới nhớ tới trong phòng còn có cái Hàn Hân Viễn không đi. Cô vào bằng cách nào? Không phải em thấy được sao? Hàn hân viễn thấy quý thần ly rốt cuộc nguyện ý nói chuyện với mình, cũng rất cao hứng, cầm quả táo trong rổ cắn một miếng. Từ cửa sổ leo vào, đây chính là tầng 15, em lo lắng cho tôi sao? Hàn hân viễn cười thỏa mãn, không có việc gì tầng 14 có tấm chắn mưa, ngã không chết. Tôi vốn là muốn nghe em chúc sinh nhật vui vẻ, không nghĩ tới lại xảo rượu, hôm nay em cũng ăn sinh nhật. Hàn hân viễn cắn thêm một miếng táo, một chút cũng không thấy ngại ngồi bên cạnh giường bệnh quý thần ly, cong lưng hạ thân xuống, tiến đến trước mặt nàng híp mắt cười hỏi, em xem Weibo chưa? Quý thần ly mắt lé nhìn, tôi biết chính cô giờ cho quỷ, tôi chỉ là muốn cõi nhiệt độ trận động đất nào biết dân mạng có tài đến mức này. Hàn hân viễn nháy mắt trái với quý thần ly, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghe những người đó nói thế, hai ta đích xác rất có cảm giác ha. Dù sao em cũng sắp ly hôn với A lãng ai, không bằng hai ta ở bên nhau đi. Quý thần Ly cảm thấy Hàn Hân Viễn có lẽ là bị trận động đất đập hỏng đầu rồi. Cô rốt của có chính sự hay không? Không có thì cút đi. Có chính sự A. Hàn Hân Viễn thấy Quý thần Ly cố ý nói sang chuyện khác thất vọng ghé vào mép giường nàng, quả táo cũng không ăn, héo héo buồn thiêu tôi là tới chào tạm biệt em. Điện ảnh khởi động máy quay phim ở Tây Bắc phòng chừng vài tháng cũng chưa về được. Hàn hân viễn từ sau khi cùng quý thần ly đi qua sinh tử, cam ghét nàng càng ngày càng ít, thậm chí hơi mặc xanh có cảm giác thân cận cô nghĩ mình có thể kết giao bằng hữu với quý thần ly. Chỉ lấy riêng việc quý thần ly hai lần cứu mạng mình kết giao cái bằng hữu này xác định vững chắc kiếm bội không lỗ. Kết quả còn chưa kịp cải thiện thái độ quý thần ly đối với mình, đã có một bộ điện ảnh gõ cửa tới tìm. Hàn hân viễn có suy nghĩ của riêng mình khi gia nhập giới giải trí. Cô muốn dựa vào năng lực bản thân để gây dựng sự nghiệp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một kịch bản vừa nhìn qua là xác định chắc chắn có thể lấy giải thưởng, không nói hai lời liên tiếp chỉ là không ngờ thời gian gấp như vậy, đành phải vội vàng tới cáo biệt với Quý Thần Ly. Rốt cuộc thì bằng hữu sau này còn có cơ hội tiếp xúc cơ hội nhất cử thành danh thì chỉ có một ai không bắt lấy chính là Ngốc Tử. Quý Thần Ly biết điện ảnh Hàn Hân viễn nói là 72 giờ. Không có cái gì gọi là kinh ngạc không kinh ngạc, rất bình đạm mà trở về một câu thuận buồm xuôi gió, chúc cô nhất cử túi hoài cúp ảnh hậu. Chỉ thế thôi, bằng không đâu, Hàn Hân Viễn thất vọng mà gục đầu xuống. Quên đi, mượn cắt ngôn của em vậy. Cô chồng mắt vừa truyền, lại hỏi, này quý thần ly, em thật sự muốn ly hôn với Minh Lãng. Quý thần ly nhìn Hàn Hân Viễn, không rõ vì sao lại hỏi vậy. Hai ta tốt xấu cũng coi như sinh tử chi giao, rớt khoát để tôi đề xuất cho em một ý kiến, được không? Trong ánh mắt quý thần ly lộ ra một chút hứng thú, Hàn Hân Viễn Như được ủng hộ tiếp tục hát hay tôi nói em nghe, minh lãng loại người kiểu này, em cùng cô ta cứng trọi cứng vô dụng. Tuy rằng chị ta nhìn qua ý chí sắt đá mềm cứng không ăn, nhưng mềm so với cứng vẫn tốt hơn. Vậy cô nói tôi giờ phải làm gì? Em cứ thế này Hàn Hân Viễn ghé sát vào tai quý thần ly, huyên thuyên quân sư cho nàng một đống, nàng càng nghe mày nhăn càng sâu. Làm thế là có thể được sao? Tuyệt đối được. Tôi còn không hiểu biết minh lãng sao. Tôi dùng duy nhất chiêu này đối phó cô ta đã bao nhiêu năm. Hàn hân viễn nói được mặt mày hớn hở. Vậy tôi đây thử xem đi. Quý thần ly nửa tin nửa ngờ. Được rồi tôi đi đây. À đúng, chuyện thành công em nhất định phải mời tôi ăn cơm. Tôi muốn ăn thương giò đào nguyên tỷ làm. suy suy đó là đào nguyên tỷ của tôi. Cô có thể tùy tiện kêu sao? Quý thần ly quay đầu trừng hàn hân viễn. Hàn hân viễn lúc này còn đang ghé vào tay quý thần ly nói chuyện đầu quý thần ly vừa chuyển chóp mũi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau có điểm tê giải. Hàn hân viễn nhún nhún mũi tầm mắt đối diện quý thần ly chỉ cảm thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh tức giận mà lại có điểm nghịch ngợm đáng yêu. Tầm hàn hân viễn phát ngứa cô bị thể nghiệm chưa từng có này dọa cho hoàng sợ, nhảy ra sau thật xa trốn như bay chạy khỏi phòng bệnh. Cái bất chợt ngượng ngùng này là có chuyện gì xảy ra. Quý thần ly biểu thị, hai kiếp nàng chưa bao giờ thấy qua hàn hân viễn thẹn thùng như thế. Tất cả mọi người đi rồi, phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Quý thần ly nghĩ lại hôm nay phát sinh hết thảy cảm thấy có điểm không thể tin nổi. Nàng thế nhưng cảm thấy hàn hân viễn dường như không chán ghét như trong tưởng tượng, nếu chủ ý cô ta nói cho mình thật sự hữu dụng. Đã thật lâu nàng chưa từng có sinh nhật náo nhiệt thế này. Tuy rằng có cái khiến người nhìn là ghét hàn hân viễn, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ thậm chí còn nằm trên giường nhẹ nhàng ngâm nga. Mãi cho đến khi cảnh sát ngoài phòng bị màn đêm bao phủ, Minh Lãng đi từ ngoài vào quý thần ly cũng không có tỏ ra quá ngạc nhiên. Kỳ thật mấy ngày quý thần ly trở lại xê thị, số lần Minh Lãng xuất hiện trước mặt nàng không tính là nhiều. Sau bao nhiêu trải nghiệm, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng cô ta đột nhiên giác ngộ, có lẽ là trong khoảng thời gian này bận rộn thoát thân không nổi, không có thời gian dành tới đây tự tìm phiền phức. chương 39, thỏa thuận ly hôn. Thỏa thuận ly hôn hoặc là thi thể tôi, Minh Lãng, cô muốn nhìn thấy cái nào trước? Tâm trạng quý thần ly đang tốt, nên đối với Minh Lãng vẻ mặt cũng ôn hòa không ít liếc xéo cô hỏi tới. Lời nói còn nhẹ nhàng mang ý cười. Mình lãng tới vừa lúc quý thần ly có một số việc suy nghĩ rất nhiều ngày nhưng không ra, vừa vặn có thể hỏi. Tới, mình lãng nói, sau đó dọn ghế ở góc tường lại đây, yên lặng ngồi. Đã biết, quý thần ly lại hỏi. Mình lãng phảng phất biết nàng hỏi cái gì, gật gật đầu, đã biết. Quý thần ly mỉm cười, xấu hổ không? Giờ đây mình lãng lại không lên tiếng, lúc cô tiến vào không bật đèn, ở trong đêm tối ngồi yên trong chốc lát mới nói. Sinh nhật vui vẻ. Quý Thần Ly nghe xong, hốc mắt chua xót có điểm muốn khóc. Câu nói này nàng đợi một đời cũng không chờ được, cuối cùng nàng từ bỏ, Minh Lãng mới ba ba mà thò qua cứng rắn nói cho nàng. Có ích lợi gì đâu, đã quá muộn. Quý Thần Ly nương ánh trăng mỏng manh ngoài phòng đánh giá nữ nhân ngồi cạnh mép giường, cái người phụ nữ thon gầy gục đầu này vẫn là Minh Lãng sao? Cao ngạo đi đâu rồi? Không ai bị nổi đi đâu rồi. Cô ta chưa bao giờ quan tâm nàng, thì sao có thể để ý sinh nhật thật sự của nàng là ngày nào? Cô biết câu nói này tôi đợi bao nhiêu năm sao? Cổ họng quý thần ly khàn khàn, nàng nỗ lực hít sâu một hơi, để giọng nói mình không nghe ra dị thường. Mình lãng rũ đầu tóc từ trên chán tán lạc xuống, che khuất chiếc mũi thẳng tắp tạo thành một bóng dáng có phần cô độc trong bóng tối. Cô cười khẽ trả lời, 7 năm. Khi cô nói ra hai từ này, Quý Thần Ly thậm chí không có kinh ngạc, nàng nâng lên MU bàn tay che đi đôi mắt ý đồ bức nước mắt quay trở lại, nhưng nước mắt vẫn xuyên qua khe hở giữa MU bàn tay và mí mắt lặng lẽ chảy ra. Vẫn may phòng bệnh một màu đen kịt Minh Lãng lại cúi đầu, không ai thấy Quý Thần Ly đang khóc. 7 năm, hai từ này từ trong miệng Minh Lãng nói ra lại so với Quý Thần Ly tự mình nói sát thương gấp trăm ngàn lần, lớp ngụy trang của Quý Thần Ly ngay lập tức sụp đổ. 7 năm Quý thần ly cười thảm, khó nhọc mà hít sâu. Mình lãng, từ thời điểm xuống máy bay tôi đã muốn hỏi cô. Cô chết khi nào, nên sớm đoán được từ ngày đó kết hôn xong nên đoán được chẳng qua sự thật như vậy quá mức huyền huyễn, ngay cả bản thân quý thần ly cũng không thể tin. Mình lãng, cô chết khi nào, và chết như thế nào? Giọng nói mình lãng từ trong bóng đêm truyền đến có phần sâu thảm già nua. Thần ly, hóa ra chết thật sự đơn giản hơn sống nhiều. Hóa ra chết đi là có thể ở bên em một lần nữa, sớm biết như thế tôi cần gì phải một người khô thủ nhiều năm như vậy. Thần ly, những năm sau khi em chết tôi thường suy nghĩ em phải hận tôi biết bao nhiêu mới có thể dùng phương thức quyết tuyệt như vậy để chết trước mặt tôi, khiến tôi cả đời đều không quên được em. Nhưng, sau đó tôi lại nhớ tới em, nhớ nhiều nhất lại là những năm đầu khi chúng ta mới thương ngộ. Một câu sinh nhật vui vẻ em đợi 7 năm, tôi đợi 20 năm. Mu bàn tay quý thần ly vẫn đang đặt trên mắt chỉ là nước mắt đã ngừng rơi. Mũi nàng hơi nghẹt khi nói chuyện mang theo giọng mũi dày đặc. Mình lãng tôi cho rằng tôi có thể bắt đầu lại một lần nữa. Cô vì sao không chết quách đi, cô vì sao không chết quách đi. Quý thần ly lại bắt đầu rơi lệ, vừa cười vừa khóc cuối cùng gân cổ hét lên. Đấy là những gì cô đã nói với tôi, cô vì sao không chết quách đi, tôi theo ý cô tôi chết rồi sau đó. Sau đó cô nói cho tôi cô cũng chết cũng là tự sát cũng là ở nơi tôi rơi xuống thế là sao. Mình lãng cô hận tôi đến thế sao dùng cách nào cũng phải làm tôi đến cả chết cũng không được bình an có đúng hay không. Quý thần ly cắn răng nhịn xuống nghẹn ngào trong cổ họng. Mình lãng cô hận tôi đến thế sao tôi bất quá là yêu cô một kiếp cho dù có sai kiếp trước báo ứng còn chưa đủ sao. Mình lãng cô 20 năm tôi 7 năm cái nào đau hơn. Minh lãng không nói một lời nghe nàng mắng, chờ quý thần ly mắng đủ rồi mới thổ lộ tôi yêu em. Cô không yêu tôi, quý thần ly cắn chặt răng tàn nhẫn. Đây là chính miệng cô nói, cô nói cả đời này sẽ mãi mãi không yêu tôi. Mình lãng ủ rũ tôi hối hận. Quý thần ly cười thầm người này sống lâu hơn mình 20 năm, tiến bộ khác thì không thấy, nhưng bản lĩnh vô sỉ thật ra lợi hại hơn mình nhiều. Lời nói không biết xấu hổ kia nếu như lặp lại thì cũng là đúng lý hợp tình. Tôi cũng hối hận. Quý thần ly hồng mắt cười diếu, Mình lãng tại sao lúc trước tôi lại bị mù mắt đi trân trọng cô. Mình lãng chỉ cần cô còn có một điểm lương tâm để tôi ly hôn đi. Quý thần ly che lại hai mắt thở dài. Cô muốn thật sự yêu tôi, liền ly hôn với tôi đi tôi không muốn lại chết đi lần nữa. Nền si mang lạnh lẽo như thế, cứng như thế, tôi không muốn lại chết lần nữa. Mình lãng cầu cô tha tôi một mảng. Quý thần ly khi đầu nhìn trong TV tiểu thuyết thấy các câu chuyện tình yêu được miêu tả tốt đẹp cỡ nào, hai người chăm sóc tôn trọng lẫn nhau, giống như chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa. Tại sao đến mình thì lại thảm như vậy? Mình chẳng qua chỉ hiếp bách minh lãng một lần, tờ khế ước kết hôn kia chẳng qua cuối cùng cũng chỉ trói buộc mình quý thần ly mà thôi. Chỉ vì thế, mình lãng làm nhục mình kiếp đầu tiên còn chưa đủ, thậm chí khó khăn lắm mình mới chuyển sang được kiếp thứ hai cũng muốn liều mạng dẫm đạp mình đến đặt chân xuống đất cũng không được thiên hạ đâu có đạo lý nào như vậy. Mình lãng, nếu cô thật sự yêu tôi, không bằng cho tôi một chút cảm thông, ly hôn đi. Nhưng câu trả lời của mình lãng quý thần ly đã sớm đoán được một chữ không kiên định lại không thể nghi ngờ. Cũng đúng, mình cùng lắm chỉ là kẻ đáng thương yêu mà không được. Nếu như mình lãng có một chút cảm thông cho mình, mình cần gì đến cả ly hôn cũng phải kết thúc trong thảm thiết bi thảm như vậy. Mình lãng, hôm nay là sinh nhật tôi, là sinh nhật đầu tiên cô có thể nhớ được. Quý thần ly cười khổ, cứ coi như là tặng tôi quà sinh nhật đi. Tôi thật sự, thật sự căng không nổi nữa. Trên không trăng tròn viên mãn, càng lên càng cao, rốt cuộc có một chút ánh sáng chiếu xuống gương mặt quý thần ly, nàng dùng tay che mắt lại, khóe mắt có hai hàng lệ. Mình lãng đứng lên, nắm lấy tay quý thần ly quỳ một gối trước mặt nàng. Thần ly, ngoại trừ ly hôn, em muốn gì tôi đều đáp ứng em. Cái gì cũng được, tôi không cần, quý thần ly cười lạnh. Minh Lãng, cô đoán xem nếu tôi lại chết lần nữa, tôi sẽ trọng sinh đến mấy năm nữa?" Minh Lãng trầm mặc, cô quỳ trên mặt đất thật lâu, lâu gần như một thế kỷ, mới cuối cùng mệt mỏi nói ra một câu, "Em thắng. Ly hôn, tôi đồng ý. Chờ em xuất viện lập tức ly." Nhưng Quý Thần Ly đe dọa thỏa thuận ly hôn hoặc là thi thể tôi, "Minh Lãng, cô muốn nhìn thấy cái nào trước?" Vì thế 20 phút sau, luật sư tư nhân của Minh Lãng hiệu suất cực cao tới phòng bệnh, lấy ra một thỏa thuận ly hôn đã phát thảo xong, hai tay dâng hiến đến trước mặt đôi bạn nữ kỳ quái. Hai lần ký thỏa thuận ly hôn đều ở trên giường bệnh, khác với lần đầu tiên, lần này cả người quý thần ly nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Nàng đại khái tin tưởng Minh Lãng có lẽ thật sự có một chút tình cảm với mình, thế cho nên tính mạng nàng rốt cuộc trong mắt Minh Lãng có một ít phân lượng, nhưng thế thì sao? Quý thần ly nghĩ, mình lãng yêu bất quá là cái quý thần ly mà não cô ta bổ ra, nếu không sao cô ta không yêu nàng một người sống sờ sờ bên cạnh cô ta 7 năm, nhưng sau khi quý thần ly chết cô ta lại yêu. Về sau chúng ta còn có thể làm bạn bè sao? Sau khi ký xong thỏa thuận ly hôn, mình lãng hỏi quý thần ly. Xin lỗi, tôi không có biện pháp trở thành bạn bè với vợ cũ. Vậy sau này em có tính toán gì không? Đây là chuyện của tôi, minh tiểu thư, không liên quan gì đến cô. Trường 40, tôi rất nhớ em. Thần Ly, tôi nhớ em. Minh Lãng dựa vào màn hình máy tính thở dài, hôn hình ảnh quý thần Ly mơ hồ không rõ. Kiếp trước hôn nhân giữa quý thần Ly và Minh Lãng bắt đầu bằng một bi kịch cuối cùng lại kết thúc bằng một bi kịch trọng sinh một lần tốt xấu gì lần này không có dẫm lên vết xe đổ. Quan hệ giữa hai người không có gì khác ngoài tờ giấy kết hôn, sạch sẽ như hai người xa lạ, cho nên khi tách ra trừ bỏ giấy thỏa thuận ly hôn một chính hai bản sao cũng lại không có thứ nào khác, đơn giản như thể hai người chưa từng là phu thê. Chờ tôi khỏi, chúng ta lại đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn, sau này đường cô cô đi, đường tôi tôi đi, không ai nợ ai. Quý Thần Ly đem tờ giấy A4 có chữ ký đưa cho luật sư, u ám mấy tháng tích tụ trong lòng đều trở thành hư không, nhìn Minh Lãng cũng thuận mắt nhiều, thậm chí còn vui vẻ đùa vui Minh Lãng một chút. "Minh Lãng, chúc mừng, cô tự do." Nói xong, Quý Thần Ly lại ở trong lòng bồi thêm một câu tôi cũng tự do. Quý Thần Ly khi trẻ đầu óc phát sốt nên cực đoan, hận Minh Lãng nhiều năm như vậy, thế nào cũng phải chết đi một lần mới nghĩ thông suốt. Nàng đối với Minh Lãng thời trẻ đích xác có hảo cảm, thậm chí mông lung có chút tình yêu. Nhưng lúc sau dây dưa mấy năm đó, chẳng qua là tự mình phân cao thấp với bản thân, không nghĩ thừa nhận mình sống cả đời thất bại, vẫn luôn muốn chứng minh gì đó, đến cuối cùng hại người hại mình, chỉ chứng minh rằng bản thân khi trẻ thật sự làm sai, mới phải nhận những báo ứng kia. Cuối cùng dùng cái chết đổi lấy khó được một lần thanh tịnh cũng không biết giao dịch này là được hay mất. Trong trí nhớ minh lãng, từ vài thập niên trước quý thần ly đã không còn vui vẻ như thế này. Không biết từ khi nào bắt đầu tầm mắt Quý Thần Ly không còn đuổi theo Minh Lãng nữa. Mấy năm đầu mới kết hôn Quý Thần Ly sẽ vì Minh Lãng lại đi thăm Hàn Hân Viễn, lại có cái gì đặc thù chiếu cố với Hàn Hân Viễn, trên cổ tay lại đeo đồng hồ phiên bản giới hạn Hàn Hân Viễn đưa, mà ăn dấm Lúc nàng ghen sẽ trợn mắt phồng mang chừng minh lãng, giống như cá vàng, nhìn ngốc ngách đáng yêu, sau đó thừa dịp minh lãng không chú ý giải một đống muối vào đồ ăn tối, chờ minh lãng ngồi trên bàn ăn, hai tay chống cầm mà nhìn minh lãng, đôi mắt chờ mong như sắp rớt ra khỏi mặt nửa người trên gần như chạm tới mặt bàn, chỉ kém ở trên mặt viết mấy chữ em muốn làm chuyện xấu, như sợ người khác không phát sát ra. Minh lãng đương nhiên biết, nhưng cô giả bộ không biết. Dùng chính khuôn mặt băng sơn của mình đem một bàn thức ăn được quý thần ly lần thứ hai ra công ăn sạch sẽ chưa đã thèm mà lau khô miệng lên lầu về thư phòng, để nàng một người ngốc tại bàn ăn, miệng há to đủ để nhét vào một quả trứng gà. Quái, mình rõ ràng tăng thêm gia vị vào thức ăn, chẳng lẽ thêm sai rồi. Quý thần ly không tin có tà, lấy đũa gấp một đũa đầy đồ ăn bỏ vào trong miệng, còn chưa nhai liền lập tức phun ra, ngũ quan trên mặt nhăn thành đoàn cầm cốc ứng ực tưới nước vào trong miệng. Phi phi phi. Mạn đến phát khổ, Quý Thần Ly vừa uống nước vừa căm giận, cái đồ Minh Lãng đáng chết, không chỉ có trái tim làm bằng băng, chỉ sợ đầu lưỡi cũng làm bằng băng luôn đi, đồ ăn khó có thể nuốt xuống như vậy mà còn ăn như cao lương mỹ vị, bệnh muốn chết. Minh Lãng trốn ở trong thư phòng, mở một góc cửa trộm quan sát nhất cử nhất động của Quý Thần Ly trong nhà ăn tầng một nhìn nàng vẻ mặt đau khổ uống nước, ngay cả chính Minh Lãng cũng chưa phát hiện ra khóe miệng mình đã cong lên hiện rõ một nụ cười. Càng về sau quý thần ly sinh động thú vị như vậy càng ngày càng ít. Sức sống mãnh liệt của người nọ trong 7 năm nhanh chóng khô héo xuống, không biết từ khi nào bắt đầu. Minh lãng càng ngày càng không dám nhìn đến mặt quý thần ly. Nàng mới hơn 30 tuổi, khóe mắt đã bị nếp nhăn tung hoành để lại ấn ký, đồng từ khi trước sáng ngời, ở góc khuất minh lãng không phát hiện được trở nên ảm đạm vô quang. Quý thần Ly không hề quan tâm Minh Lãng đi nơi nào cùng ai ở bên nhau, cũng không còn giờ cho con nít âm thầm phân cao thấp với Minh Lãng. Minh Lãng vốn dĩ phải cảm thấy hạnh phúc, cô vốn dĩ phải cảm thấy hạnh phúc, chính là Minh Lãng nghĩ nếu cái người quý thần Ly khi xưa có thể trở về thì tốt rồi, Minh Đại Khái sẽ đối tốt với nàng. Nếu là quý thần Ly nguyên bản, sẽ cười, sẽ nháo, sẽ ghen, Minh Lãng Đại Khái sẽ đối nàng thực tốt ít nhất cũng tốt giống như đối với Hàn Hân Viễn và Minh Diễm. Đáng tiếc có những thay đổi là không thể nghịch chuyển. Quý thần ly như vậy cuối cùng vẫn chưa về cho nên lời hứa đối tốt với nàng minh lãng tự hứa với bản thân đương nhiên cũng chưa thực hiện được. Cho đến khi quý thần ly chết vẫn chưa thực hiện. Nhưng hiện tại, minh lãng đứng ở bên giường bệnh, nhìn nằm trên giường đến cả lật cái thân còn khó khăn quý thần ly. Rõ ràng phải là thời điểm hơi thở thoi thóp nhất quý thần ly tràn đầy sức sống vẫn luôn làm minh lãng quyến luyến không quên đã trở lại. Đôi mắt nàng lại dần dần lấp lánh lên, sau khi biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi minh lãng. Mình lãng tham lam mà nhìn chăm chú vào đôi mắt quý thần ly, cặp mắt kia thời thời khắc khắc hấp dẫn minh lãng, làm cô cơ hồ nhịn không được muốn đem nàng giấu đi, giấu ở một nơi còn không có người biết đến, giấu cả đời. Mình lãng cảm thấy, mình sống nhiều năm như vậy, đối mặt quý thần ly cuối cùng làm được một điều đúng đắn. Nhìn quý thần ly mà cô giữ mãi trong trí nhớ suốt 20 năm rốt cuộc đã trở lại, trong lòng minh lãng vui mừng, trên mặt cũng nở ra một nụ cười, cô nghĩ ra gì đó, nhìn quý thần ly hỏi, thần ly em đã nói, ngày ly hôn em muốn hỏi tôi một vấn đề. Quý thần ly ký xong tay phải còn đang hơi run run, nàng hiện tại rất hạnh phúc, hạnh phúc đến độ hẳn không thể lập tức xuống lầu chạy hai vòng, khóe miệng nhịn không được mà cong lên, thiếu chút nữa cười lộ ra hai răng cửa. Tôi đã hỏi xong, nàng nói. Vấn đề Quý Thần Ly muốn hỏi chỉ có một đó chính là Minh Lãng có phải cũng trọng sinh hay không? Cái ý niệm này từ ngày kết hôn kỳ thật đã luôn ẩn ẩn trong lòng Quý Thần Ly, chẳng qua chuyện này nói ra thật sự quá bất khả tư nghị, nếu không phải nàng chính là cái ví dụ sống sờ sờ chỉ sợ đánh chết nàng nàng cũng không dám tin tưởng. Không khí giữa hai người quá mức nhẹ nhàng hòa hợp là Minh Lãng có một loại ảo giác mình có thể một lần nữa bắt đầu với Quý Thần Ly, Minh Lãng quá mức đắc ý vong hình, nhét một bên khóe miệng như nói giỡn. Thần ly tôi cho rằng em sẽ hỏi giữa chúng ta rốt cuộc từng có tình yêu hay không? Mặt quý thần ly nháy mắt nghiêm túc lại, nàng kỳ quái mà lừa minh lãng một cái, nhàn nhạt đáp, suy nghĩ nhiều. Điểm không khí nhẹ nhàng sung sướng mà hai người mới vừa bồi dưỡng ra trong phút chốc tan thành mây khói, không khí xung quanh cũng ngưng trọng xuống, minh lãng hối hận nắm chặt nắm tay, đồ cong trên khóe miệng cũng thu lại. Phòng bệnh lạnh đến kết băng, không có gì thay đổi. Tôi mệt, quý thần ly quay đầu đi không nhìn minh lãng nữa. Nàng tuy rằng không thể động, nhưng dùng cây ót để đối mặt với Minh Lãng cũng đủ khiến người khác cảm thấy toàn thân nàng tràn ngập kháng cự. Vậy em nghỉ ngơi, ngày mai tôi lại đến thăm em. Không cần, quý thần ly cười lạnh cự tuyệt. Minh Lãng, cô nếu muốn tôi tốt vậy giúp tôi đừng tới đây nữa, mỗi ngày nhìn thấy cô chỉ sợ thương thế tôi cả đời cũng không khỏi được. Lời này nói ra quá mức đả thương người, Minh Lãng cảm thấy trái tim mình đau nhói không chịu nổi cuối cùng cơ hồ là chạy chối chết. Quý thần ly thưởng minh lãng đại khái vẫn còn có chút tự giác một khoảng thời gian rất dài sau đó thật sự không tới. Hôm sau sau ngày ly hôn, quý thần ly liền xin điều từ phòng hạng nhất đến phòng đôi phổ thông, nàng cho rằng sẽ bị minh lãng cản trở, không ngờ thuận lợi ngoài dự đoán. Minh lãng ngừng xuất hiện, thật giống như trong sinh mệnh của quý thần ly trước nay chưa từng có một người tên minh lãng, ngay cả đào nguyên khi tới thăm nàng còn nhịn không được cảm khái, họ Minh đã một tháng không có tới lúc ấy quý thần ly đang ăn sùi cảo cô làm sùi cảo đào nguyên làm độ lớn vừa đủ nhúng giấm bỏ nguyên miếng vào trong miệng quý thần ly ăn vội nghe đào nguyên đột một thốt ra một câu cả cái sùi cảo tắc trong cổ họng mặt bị nghẹn đỏ bừng đào nguyên gấp đến độ vỗ thẳng vào ngực nàng cho nàng thuận khí em chậm một chút không ai tranh với em quý thần ly dùng sức đem sùi cảo mắc kẹt trong cổ họng nuốt xuống ho khan cột sống vốn đã đỡ đau giờ lại bắt đầu đau mới nói tỷ chị nhắc ai mà chả được nhắc cô ta làm gì Đào Nguyên nhìn nàng liếc mắt một cái, em nói tụi em ly hôn, ngày nào còn chưa tới cục dân chính làm thủ tục ngày đó chị còn chưa yên lòng. Họ minh cái loại người này tâm địa gian dảo em không chơi được đâu. Em cũng không muốn chơi với cô ta. Quý thần ly cười, tỷ chờ thêm một tháng nữa là em có thể xuống giường em lập tức đi làm thủ tục đến lúc đó em và chị tìm nơi non xanh nước biếc không bao giờ quay về cái nơi thị phi này nữa. Đào Nguyên lại gấp cho quý thần ly ăn một cái sùi cảo cười phụ họa nàng, được tốt nhất là xây cái trang trại nhỏ, phía đông đào hai mảnh đất trồng rau xanh, phía tây xây cái chuồng gà nuôi mấy con gà thổ cư. Chị nghe người ta nói, gà mình tự nuôi ăn ngon hơn gà ngoài chợ nhiều. Nhưng Đào Nguyên nói xong, cúi đầu ở nơi quý thần ly nhìn không thấy âm thầm thở dài. Trong viện có mấy hài tử là mấy năm trước Đào Nguyên đón về, làm hộ khẩu đã chạy nhiều năm mà không có tin tức. Mắt thấy sang năm mấy hài từ đó đều phải đi học nhưng hộ khẩu chưa được giải quyết thật không biết làm thế nào mới tốt. Đào Nguyên không nghĩ lấy chuyện phiền lòng đó làm quý thần ly thương còn chưa khỏi lo lắng, giấu tốt tâm lo âu, nói nói cười cười với quý thần ly như cũ. Hàn Huyên chuyện nhà một lát điện thoại quý thần ly đổ chuông, hóa ra là còn đang đóng phim Hàn Hân Viễn từ Tây Bắc gọi điện tới. Quý thần ly không có phương tiện tiếp điện thoại dù sao hàn hân viễn đào nguyên cũng nhận thức người bệnh cùng phòng hình như đi tàn bộ vì thế nàng rớt khoát bảo đào nguyên mở loa ngoài. Quý thần ly, vết thương của em thế nào rồi? Điện thoại vừa truyền được giọng nói hàn hân viễn liền khuếch tán khắp căn phòng. Có thể là khí trời Tây Bắc bao la hào sảng qua có sức lan tỏa, một tháng không gặp giọng hàn hân viễn so với cái giọng giả bộ tao nhã ngày xưa khoáng đạt không ít dù có hơi mạnh mẽ, nhưng tổng thể nghe thoải mái hơn cái giọng thích thủy bất lậu kiên nhiều. Khá hơn nhiều, quý thần Ly đáp, vậy em và Minh Lãng thế nào rồi? Sẽ không phải vì cô ta đối với em quá tốt, em lại đổi ý không muốn ly hôn nữa đi. Không có. Quý thần ly biết tình cảm của hàn hân viễn với minh lãng cho rằng cô ta đang không yên tâm mình, sợ mình thừa dịp cô ta không ở lập mấy cây bẫy dập úp lên người minh lãng, vì thế nàng khẽ cười quăng cho cô ta viên thuốc an thần, hàn hân viễn tôi và minh lãng đã ly hôn. Hàn hân viễn bên kia nửa ngày không lên tiếng đáp lại qua vài phút ngay khi quý thần ly thiếu chút nữa cho rằng cô ta bị mất kết nối, mới nghe cô ta hét thất thanh em nói cái gì. Xem cao hứng bừng bừng chưa này. Quý thần ly cười tôi và Minh lãng ly hôn, sau này Hàn Tiểu Thư chỉ cần cùng Minh Tổng tài song túc song phi, sẽ không bao giờ có cái gia hỏa làm người chán ghét ngáng chân nữa. Còn có cảm ơn cô đề xuất cho tôi mấy chiêu tuy rằng chưa kịp dùng. Cái gì cô ta thật sự ly hôn với em, Hàn Hân Viễn không tin, đáng tin cậy sao, thỏa thuận ly hôn ký xong, có gì không đáng tin cậy. Quý thần ly bật cười, cô đóng phim đi tôi không quấy giày nữa. Quý thần ly treo điện thoại, vẫn luôn im lặng đào nguyên mới nói, vừa rồi lời hàn hân viễn nói là có ý gì. Chuyện ly hôn này có phải không đáng tin hay không? Cô ta dám, quý thần ly hừ, em với minh lãng ra mặc dù sao đã sớm xé rách chẳng lẽ còn sợ xé thêm lần nữa. Tóm lại em nhanh chóng ly hôn đi, rời nơi thị phi này đi thật xa, chỉ có rảnh sẽ đi thăm em. Đào nguyên thua thập chén đũa gian dậy mặc kệ là Minh Lãng hay là cái cô Hàn Hân Viễn kia chị thấy đều không phải người tốt Em thích phụ nữ chị không quan tâm Nhưng ít ra phải tìm người đáng tin cậy Hai cô kia chị nhìn thế nào cũng không thấy vừa lòng Quý thần ly nghe xong giờ khóc giờ cười Sao lại nhắc đến Hàn Hân Viễn A Tỷ, chị nói linh tinh gì vậy Minh Tổng, đây là kết quả chuẩn bệnh của quý tiểu thư trong khoảng thời gian này Thư phòng Minh gia hứa lộ dương đặt một sổ khám bệnh lên bàn của Minh Lãng Bác sĩ nói quý tiểu thư khôi phục rất nhanh tầm một tháng nữa là có thể xuất viện. Còn có chuyện đổi phòng bệnh của quý tiểu thư, đã dặn dò bệnh viện, hiện tại gian phòng kia là phòng riêng của quý tiểu thư. Mình lãng chỉ lo lật xem sổ khám bệnh hứa lộ dương đưa, những lời cô nói không biết có đi vào tai Minh lãng hay không. Minh tổng hứa lộ dương muốn nói lại thôi. Mình lãng hơi hơi nâng mắt, lại cúi đầu tập trung vào tư liệu trên tay. Có việc, là về quý tiểu thư hứa lộ dương gian nan mở miệng. Minh Tổng, chẳng lẽ ngài thật sự tính toán từ bỏ sao? Minh Lãng không nói gì, hứa lộ Dương lại nói, Minh Tổng, tôi sẽ nói thật lòng. Có thể gặp người vừa ý không phải chuyện dễ dàng, huống chi quý tiểu thư như vậy, nếu cô ấy gặp được những người khác vậy coi như. Em ấy hà quyết tâm không cần tôi, ngoại trừ buông tay còn có thể thế nào? Minh Lãng cười khẽ, đầu lưỡi co chút chua sót, ném tập sổ lên trên bàn. Giờ không còn sớm, cô trở về đi. Hứa lộ dương rời đi, mình lãng lại rời ánh mắt về phía máy tính, đó là một video theo dõi camera đối diện giường bệnh quý thần ly. Camera mini, độ phân giải không cao trong video mặt quý thần ly mở khó có thể phân biệt nhưng mình lãng lại dựa đầu vào trên màn hình máy tính, môi nhẹ nhàng dán xuống vị trí mặt quý thần ly. Cô đã một tháng không gặp quý thần ly, cơ hồ nhớ đến phát điên. Quý thần ly chết 20 năm, mình lãng cũng chưa từng nhớ nàng điên cuồng như thế này. Nhưng một khi người đó chân thật đứng trước mặt thậm chí hôn, ôm nàng xong, nhớ thương lại ra giết tựa như con kiến gặp nhấm nội tâm minh lãng. Thần ly tôi nhớ em. Minh lãng dựa vào màn hình máy tính thở dài, hôn hình ảnh quý thần ly mơ hồ không rõ. chương 41, Công dụng của xin lỗi. Xin lỗi chỉ phân chân thành hay giả dối, không phân biệt hữu dụng hay vô dụng. Quý thần ly nằm viện thêm một tháng thật vất vả mới có thể xuống giường thì đã là cuối xuân, đường phố giờ toàn các cô gái mặc váy ngắn đi dép sang đan, không còn là mùa đông khi nàng mới vừa nhập viện nữa. Có thể xuống đất là coi như hồi phục hơn phân nửa tâm lý quý thần ly đối với bệnh viện mâu thuẫn kịch liệt. Nửa tháng trước đã nháo muốn xuất viện, Đào Nguyên nói hết lời khuyên can, đành phải mỗi ngày đi nháo bác sĩ y tá. Náo loạn nửa tháng, rốt cuộc ngày hôm qua bác sĩ phụ trách mở miệng vàng ngọc nói nàng có thể xuất viện, khiến quý thần ly vui sướng suýt phát điên. Nhân viên bệnh viện chăm sóc nàng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm cảm ơn trời đất cuối cùng cũng tiễn được bà cố nội này đi rồi. Tháng 3 đúng tháng C thì nhiều mưa nhất, mưa liên miên suốt một tháng, mỗi ngày bầu trời mênh mông sương mù. Ngày quý thần ly xuất viện là ngày cuối tháng 3, gần tới tiết thanh minh, theo lý thuyết hẳn là thời gian C thị mưa nhiều nhất. Nhưng ngày đó lại đột một tạnh mưa, mặt trời từ lâu ẩn nấp sau dạng mây ló dạng tiên nắng ấm áp xuyên qua những tầng mây soi xuống nhân gian. Đào nguyên một bên thu thập quần áo hành lý cho quý thần ly một bên cười. Xem ra là đen đuổi qua đi vận may gõ cửa, đến cả ông trời biết em xuất viện cũng vui mừng. Trời mưa suốt một tháng, nhưng giờ hừng nắng rồi. Quý thần ly mở cửa sổ hít sâu một hơi, không khí trong lành sau mưa có lẫn mùi cỏ xanh và bùn đất quý thần ly cảm thấy mình lúc này mới chân chính thoát khỏi quá khứ bắt đầu tân sinh thần thanh khí sảng ha ha cười nói tỷ hư vận lúc này hết thảy đều đi rồi chỉ yên tâm đi về sau chúng ta vẫn luôn là vận khí tốt chỉ hy vọng như thế đào nguyên đem bộ quần áo cuối cùng gấp ngay ngắn bỏ vào trong vali xách vali lên vỗ tay được rồi thần thần chúng ta về nhà được về nhà Quý Thần Ly ở bệnh viện đã lâu, mấy đồ vụn vặt linh tinh khá nhiều. Đào Nguyên sửa sang lại ra tới hai vali to, mỗi tay kéo một cái. Quý Thần Ly định giúp cô sách một vali, Đào Nguyên nói cái gì cũng không chịu. Em còn chưa khỏe hẳn đâu, đừng có dứt thêm phiền phức cho chị. Nhanh, đi ấn thang máy. Quý Thần Ly mắt thấy muốn đi hỗ trợ mà bị thổi dâu chừng mắt, đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai đi trước Đào Nguyên ấn mở thang máy. Thang máy vừa mở bên trong có hai người đi ra thấy quý thần ly lập tức cao hứng phấn chấn qua tiếp đón. Thần ly tỷ chị khỏi rồi sao, quý thần ly ngẩn đầu nhìn, hóa ra là phong thái và phương thời tới thăm. Quý thần ly xuất viện là quyết định lâm thời, không thông báo cho ai, nếu không phải tình cờ đụng nhau, không chừng hai tiểu cô nương này đến đây tốn công vỗi. Đều là giữ được cái mạng nhỏ sau trận động đất quý thần ly thấy hai người cũng thật vui vẻ. A thái đạo diễn phương, sao các em tới đây? Phong thái cười hì hì khoác tay quý thần ly, không phải vì đã rất lâu không đến thăm chị nên nhớ chị sao. Đạo diễn Phương giờ là người bận rộn, vất vả lắm em mới hẹn được ra thời gian để tới thăm chị, không ngờ chị lại chuẩn bị xuất viện. Còn mày tới sớm tới muộn khéo bọn em đi thăm cái giường không mất. Thời gian 2 tháng quý thần ly nằm viện cái gì cũng không thể làm, ngay cả động cũng không thể động. Mỗi ngày trừ bỏ ăn ngủ thì chỉ có thể xem TV lứt mạng cho qua ngày, đối với tình hình phong thái và phương thời gần đây có hiểu biết chút ít. Phong thái gần nhất mang người mới, là tân sinh nổi lên từ chương trình tuyển chọn đại bảo mấy tháng trước lịch trình chỉ sợ đã xếp kín đến sang năm. Phương thời sau trận động đất thì nhận một bộ phim kinh phí thấp đầu tư chưa đến 30 triệu, diễn viên đều là tân nhân, không ngờ doanh thu phòng vé gần phá 500 triệu tên tuổi phương thời vang xa, có thể coi như nhất cử thành danh thời gian này sự nghiệp hai người đều phát triển không ngừng đích xác vô cùng bận rộn nhưng quý thần ly lại thế bọn họ cao hứng nàng không thể đứng lâu dựa vào người phong thái nhìn phương thời chiêu chọc đạo diễn phương về sau có cách kịch bản nào hay nhớ gọi người của a thái nha tốt xấu gì mọi người đều là may mắn sống sót sau trận động đất thật không dễ dàng a mặt phương thời có điểm ửng đỏ không dên một tiếng đi đến bên người đào nguyên giúp cô chia sẻ một vali hành lý Quý thần ly lại trêu đùa, đạo diễn thế này là không được nha, ra mặt mỏng thế tương lai sao có thể tồn tại trong giới giải trí được. A Thái, nói cho em ấy biết ở cái giới này điều gì quan trọng nhất. Không biết xấu hổ, phong thải cợt nhà tiếp lời. Không tồi có tiền đồ, quý thần ly gật gật đầu, lại ngó phương thời liếc mắt một cái. Đại đạo diễn em có nghe thấy được không a? Mặt phương thời càng đỏ hơn, trốn sau lưng đào nguyên. Cô vừa mới tốt nghiệp nhìn ngây thơ non nớt, đào nguyên khi quý thần ly mới vừa về C thì có gặp qua một lần, vừa gặp là nhớ tới quý thần ly thời thiếu nữ, không khỏi giữ gìn nhiều vài phần. Lúc này thấy cô thẹn thùng, chạy nhanh ra giúp cô giải vây. Được rồi, được rồi, nhìn hai em từng này tuổi rồi còn khi dễ tiểu cô nương. Phương tiểu thư, đừng để ý bọn họ chúng ta đi. Nói xong kéo phương thời tiến vào thang máy, quý thần ly và phong thái lít nhìn nhau. Không khỏi cười lên tiếng cũng đi theo phía sau vào thang máy. Bước ra khỏi cổng bệnh viện quý thần ly hít một hơi thật sâu rồi lại hung hăng phun ra phun sạch sẽ hơi thở đen đùi của bệnh viện run run bả vai ôm bả vai đào nguyên cười nói về nhà. Đào nguyên cùng phương thời phong thầy nhìn nhau tất cả đều cười không hẹn mà cùng nói. Về nhà còn chưa lên xe xa xa đã có một chiếc xe xuất hiện ngừng ở cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một bó hoa hồng đỏ rực khổng lồ ra trước, sau đó tài xế trên xe bước xuống. Là một mỹ nhân có khí chất đeo kính dâm dựa vào cửa xe, hướng về phía quý thần ly nở một nụ cười hở tám răng tiêu chuẩn. Mấy người quý thần ly nhìn nhau, phong thái bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vị minh nhị tiểu thư này muốn làm gì đây? Cầu hôn à, đào nguyên không quen biết minh diễm kinh ngạc hỏi, mọi người biết nhau. Biết a cô ta là em gái Minh Tổng, nhưng em đoán chừng là cô ta đại khái tới tìm thần ly tỷ. Đào Nguyên vừa nghe người này có quan hệ với Minh Lãng, lập tức lên tinh thần, thấy Minh Diễm cầm một bó hoa hồng khổng lồ bước nhanh tới, theo bản năng đứng chắn nửa bước trước mặt quý thần ly, hùng hổ trừng Minh Diễm. Chị dâu chúc mừng xuất viện, Minh Diễm không ngại mất hình tượng cười tươi giói, nhét bó hoa hồng trong tay vào lòng ngực quý thần ly. Quý thần ly nhìn hoa hồng đột nhiên bị cường ngạnh nhét vào ngực mình, lại nhìn xung quanh đánh giá một chút, phát hiện người qua đường đều hướng ánh mắt tò mò về phía này. Quý thần ly không chịu nổi việc thành con khỉ cho khán giả xem, trầm mặt nhét hoa trở lại chỗ minh diễm. Tôi đã ly hôn với tỷ của cô, sau này xin gọi tên tôi, cảm ơn. Em biết à, vì việc này mà tỷ của em buồn bực suốt một tháng, mỗi lần nhìn thấy đều âm mặt sợ tới mức em cũng không dám về nhà. Minh diễm le lưỡi. Thần Ly, hoa này không phải tỷ bảo em đưa. Phong Thái lòng hiếu kỳ nặng, vội hỏi, đó là ai? Minh Diễm nhìn Phong Thái chớp chớp mắt, đoán xem, đoán cái quỷ. Quý Thần Ly một lòng chỉ nghĩ phân rõ quan hệ với Minh Gia, trực tiếp đi qua Minh Diễm, mỗi tay kéo một người, đem Đào Nguyên và Phương Thời đều kéo lên xe, hô to dụ dỗ Phong Thái, A Thái, mau lái xe, tỷ của chị làm món sờ trường gà hấp muối, hôm nay tất cả đến chỗ chị ăn cơm. Vừa nghe có ăn, hai mắt phong thái sáng lên, nhìn Minh Diễm cười xin lỗi, cũng đi lên xe theo. Được được cảm ơn đào nguyên tỷ chiêu đãi Này này này, Minh Diễm nghe thấy xe khởi động chạy nhanh nắm cửa sổ xe bên quý thần ly. Em nói em nói, hoa này không phải tỷ em đưa, là Hân Viễn đưa, Hàn Hân Viễn, quý thần ly nhíu mày. Không phải cô ta ở Tây Bắc sao, cái cô Hàn Hân Viễn đang êm đẹp tự nhiên đưa hoa cho mình làm gì. Còn là hoa hồng diễm tục, chẳng lẽ là tới thị uy? Quý thần ly suy nghĩ, tự giác hiểu rõ. Đúng rồi, hiện tại Hàn Hân viễn rốt cuộc được như ước nguyện có thể ở bên minh lãng, khẳng định tới để khoe ra một phen. Quý thần ly kiếp trước đấu trí với Hàn Hân viễn nhiều năm như vậy, động não một chút là minh bạch nguyên do. Tuy rằng quý thần ly bây giờ chỉ coi minh lãng như khoai lang nóng phòng tay ước gì quăng đi thật xa, nhưng hàn hân viễn lại khiêu khích mình một cách trắng trợn táo bạo vừa nghĩ trong lòng liền không thoải mái, đoạt hoa hồng trong tay minh diễm, ném mạnh xuống đất châm chọc tôi biết thì cô và hàn hân viễn là rùa đen xứng vương bát, là tuyệt phối, về sau nhà các cô ôm nhau qua ngày lành tháng tốt đi, đừng ở trước mắt tôi một ngạt là được. A thái, lái xe, đã rõ, phong thải một chân dẫm ga, xe ngênh ngang rời đi. Minh Diễm bị bô xe phả khói đen đầy mặt, trên mặt phủ một tầng bụi xám xịt, hầm hừ gọi điện thoại cho Hàn Hân Viễn tức giận nói, "Hân Viễn, hoa chỉ đã đưa." "Thật không? Thế Quý thần Ly phản ứng như thế nào?" Giọng nói Hàn Hân Viễn ở đầu kia tràn đầy chờ mong. "Cô ta nói thì của chị là rùa đen." "A, Hàn Hân Viễn có điểm mông lung, chuyện này liên quan gì đến Minh Lãng?" "Còn gì nữa? Còn nói em là vương bát?" Mình diễm nghĩ mình giúp Hàn Hân viễn đưa hoa, thuận tiện vân an cô à chị dâu thi thiện này coi như làm chuyện tốt. Không ngờ nhân ra không những không cảm kích còn trước mặt mọi người làm xấu mặt mình, tức giận đến mặt thái xanh cả giận mắng, sau này chuyện của ba người đừng có tới tìm chị. tỷ Tì của chị mắng chị thì không tính, giờ ngay cả quý thần ly cũng dám lên mặt với chị. Tưởng chị dễ ăn hiếp đúng không? Chị không chơi nữa, chị đi mũi hào vọng tìm mẹ. Ba mẹ Minh Diễm gần nhất đi châu Phi, ngày hôm qua mới gọi video, nói là đang ở gần mũi hảo vọng. Hàn hân viễn càng mông lung, tự nhiên tức giận là sao a Còn có rùa đen vương bát là cái quỷ linh tinh gì? Chỉ tiếc quay phim bị kéo dài thời hạn, vốn dĩ sự tính quay 3 tháng, hiện giờ xem ra 4 tháng vẫn chưa xong, nếu không cô nhất định bay trở về C thì hỏi cho ra lẽ. Bên kia Phong Thái lái xe Quý Thần Ly và Phương Thời ngồi ở ghế sau, Phong Thái và Đào Nguyên ngồi đằng trước nói chuyện đến quên trời quên đất. Phong Thái biết làm việc lớn lên lại có gương mặt trẻ con khiến người nhìn là thích lanh mồm lanh miệng khen Đào Nguyên đến tận trời, hai người hàn huyên suốt chặng đường không ngừng nghỉ. So sánh với Đào Nguyên cùng Phong Thái Quý Thần Ly cùng Phương Thời đằng sau an tĩnh hơn nhiều. Quý thần ly dùng tay chống cầm mắt không chấp nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, phương thời không ngừng trộm ngắm nàng, qua một lúc lâu mới lấy hết dũng khí hỏi, chuyện chị nói chính là thật. Cái gì, quý thần ly đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu vào trong xe quay đầu nhìn về phía phương thời. Chính là chị và Minh Tổng ly hôn, đương nhiên là sự thật, quý thần ly nhẹ nhàng cười khẽ, thật tốt quá. Phương thời mặt đầy hương phấn, nhìn thoáng qua vẻ mặt không hiểu được của quý thần ly, lúc này mới ý thức được mình giống như thất thố, vội vàng chỉnh lại thần sắc. Em là nói khụ khụ chúc mừng, cảm ơn, phương thời lại hỏi, vậy chị không tính toán ở lại giới giải trí. Chuyện này em cũng đã nhìn ra, quý thần ly bội phục treo gẹo được à nha đạo diễn phương, chẳng trách mọi người đều nói giới giải trí là cái thùng thuốc nhuộm, đến cả đạo diễn phương ngay thẳng của chúng ta cũng học được cách xem mặt đoán nhân tâm, chật chật chật đáng sợ. Không phải, phương thời vội vàng biện dài, là lời chị nói với phong tiểu thư lúc ở bệnh viện em đoán. Được rồi chị treo em, đừng khẩn trương, mặt đỏ hết rồi. Quý thần ly ngừng vui đùa, cười ôn nhu chị 20 tuổi xuất đạo, ở đây lăn lê bỏ lết nhiều năm như vậy, mệt mỏi. Hơn nữa đóng phim cũng không phải chí hướng của chị, nên bỏ đi tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thế xa không thể chạm làm sao bây giờ. Quý thần ly thấy vẻ mặt phương thời nghiêm túc, có điểm non nớt lại ngay thẳng đáng yêu. Trong cái giới giải trí này, không hiểu cái sự đơn thuần này có thể bảo trì bao lâu quý thần ly nhịn không được sờ sờ đầu phương thời. Chị chỉ nói muốn rời khỏi, nhưng không nói hiện tại lập tức lui, đi một bước tính một bước tốt xấu gì đã ký hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng chị bồi thường không nổi. Quý thần ly mấy năm nay tiết kiệm tích góp hơn phân nửa đều giao cho đáo nguyên dùng để xử lý cô nhi viện. Một phần đào nguyên cất xúc quý thần ly, cộng thêm ít tiền còn trong tay nàng, khoảng thời gian này toàn dùng để đắp vào viện phí. Tuy rằng bảo hiểm y tế có thể chi trả một phần, nhưng phần còn lại cũng không ít tiền ở phòng bệnh cao cấp lâu như vậy, tiền này bảo hiểm không chi trả. Ô, Phương Thời buồn bực gật đầu. Em sau này còn có thể tới gặp chị sao? Quý thần ly cười rổ. Đương nhiên, tùy thời hoan nghênh Phương Thời tâm tỉnh nháy mắt tốt lên, nhìn quý thần ly cười không hề tâm cơ, nhưng tâm quý thần ly mặc xanh lục bục một chút kiều biểu tình ngốc xuẩn lại đơn phương này quý thần ly quen thuộc nhất nàng cảm thấy mình nên tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với phương thời tránh cho đứa nhỏ này luôn hãm còn bản thân thành minh lãng thứ hai. Phong thái một đường hoan thanh tiếu ngữ lái xe về cô nhi viện không chú ý có một chiếc xe vẫn luôn đi theo phía sau cho đến khi bốn người bọn họ vào cô nhi viện chiếc xe kia mới ngừng trước cửa viện. Minh lãng từ trên xe bước xuống dựa vào cửa cô nhi viện nghe tiếng người lớn trẻ nhỏ cười nói bên trong. Minh Lãng nhắm hai mắt cẩn thận nghe cố gắng phân biệt ra âm thanh nào là thuộc về quý thần ly, quý thần ly cười hai tiếng, quý thần ly nói ba câu quý thần ly. Quý thần ly, quý thần ly, trong đầu óc Minh Lãng chỉ có quý thần ly. Ghế trước cửa cô nhi viện còn chưa thu, Minh Lãng ngồi xuống, chiếc ghế niên đại cao kêu lên kéo kẹt, vì thế Minh Lãng lại nhớ tới ngày đó quý thần ly như đại gia ngồi trước cửa uống trà cầm ấm trà sứt mẻ như đồ cổ, như một con nhím toàn thân dựng gai nhìn Minh Lãng. Đào Nguyên ở phòng bếp cắt rau, quý thần ly đi theo hỗ trợ, phong thái và phương thời mang theo các bạn nhỏ vẽ tranh chơi trò chơi. Đào Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì, lớn tiếng hô, bối bối con ra ngoài cửa thu ghế vào. Vâng ạ, bối bối là cô bé để tóc hai bím, lạch bạch chạy đến cửa lấy ghế, phát hiện trên ghế có người ngồi. À à gì bối bối có điểm sợ hãi tiến lên, mình lãng xoay người, trên mặt cô biểu cảm quá lạnh, bối bối sợ tới mức lui về phía sau hai bước minh lãng thả lòng cảnh giác, hòa hoãn biểu tình, thậm chí nỗ lực từ trên mặt cố nạn ra một chút tươi cười. Còn có việc gì thế? Bối bối gật gật đầu. Còn muốn ghế rửa, mình lãng nghe vậy đứng lên, dịch sang một bên. Bối bối cầm ghế lên liền chạy, chạy đến nửa đường, lại dừng bước quay đầu. Cô bé nhìn minh lãng, cái Azi này tuy rằng vẻ mặt hung ác, nhưng mà lớn lên thật xinh đẹp hơn nữa thoạt nhìn rất thương tâm, vì thế bối bối lại cầm ghế đặt xuống sân. Aji ngồi minh lãng ngồi sổm xuống tay sờ sờ đầu bối bối. Con tên gì? Bối bối. Bối bối quý thần ly ở bên trong sao? A-di hóa ra là tìm thần thần tỷ tỷ A. Tỷ tỷ ở. Con đi gọi tỷ tỷ cho A-di. Bối bối nói xong chuẩn bị chạy vào trong. Không cần. Mình lãng giữ chặt bối bối. Đừng nói cho tỷ tỷ A-di tới. Vì sao? Bối bối khó hiểu. Bởi vì A-di gây tổn thương cho tỷ tỷ. Bối bối chỉ cảm thấy a Di đẹp như vậy khổ sở thoạt nhìn thực đáng thương, học động tác minh lãng, dùng cái tay béo múc của mình sờ sờ đầu cô. Vậy a vì sao không xin lỗi? Minh lãng cười, trên đời này có một số việc xin lỗi cũng vô dụng. Bối bối hiển nhiên không đồng ý quan điểm này, lắc lắc đầu chắp tay sau lưng như người lớn. Mama Đào từng nói, xin lỗi chỉ phân chân thành hay giả dối, không phân biệt hữu dụng hay vô dụng. Mình lãng cảm thấy đứa nhỏ này có vài phần đáng yêu, định lấy ra kẹo hay đồ chơi gì đó để tặng, sờ soạn nửa ngày cái gì cũng không có, đành phải xấu hổ sờ mũi. Vào đi thôi, mama đào của con chờ sốt ruột. bối bối nhảy nhót vào phòng, đào nguyên thấy hai tay con trống trơn, hỏi ghế đâu. Có A Di xinh đẹp đang ngồi, quý thần ly ở bên cạnh đang nhặt đậu que, nghe xong liền vui vẻ cười ha ha. Còn tuổi nhỏ không học điều tốt lại đi học người ta nhan khống. A di kia sinh cỡ nào mà không nỡ lấy ghế đi. Bộ sinh bằng tỷ tỷ sao. Bối bối nhớ tới A di sinh đẹp nói mình làm chuyện có lỗi với thần thần tỷ tỷ cô bé nguyên tưởng nói cho quý thần ly. Lại nhớ tới lời A di sinh đẹp dặn yên lặng cầm kẹo chạy đi vẽ tranh chơi trò chơi với mấy bạn khác. Quý thần ly cười lắc đầu quỷ tinh linh. chương 42, khốn cảnh. Lửa kia quá nóng, ngọn lửa đỏ rực tựa như xiềng xích câu hồn, một khi bị khóa trụ chính là vạn kiếp bất phục. Quý thần ly tuy rằng ra viện, nhưng chấn thương cột sống chưa hoàn toàn bình phục, không thể vận động mạnh còn phải định kỳ đến bệnh viện để tập phục hồi chức năng cho nên sau khi trở về đào nguyên luôn cưỡng chế nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau đó quý thần ly phải đấu tranh với đào nguyên một thời gian dài, vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội ở trong sân phơi nắng 2 giờ mỗi ngày. Tết thanh minh trường học cho nghỉ 3 ngày, bọn nhỏ đi học đều tụ tập trên sân, 3 ngày này phi thường náo nhiệt. Nhưng khi thanh minh qua đi, nên đi học đều đi học tiểu viện lập tức quạnh quẽ trở lại, ngoại trừ một bé bi còn chưa cai sữa chỉ dư lại mấy hài từ 7-8 tuổi. Những nhóc con đó đều rất hiểu chuyện, không xảo không nháo, mỗi ngày giúp đỡ Đào Nguyên làm việc. Nhưng tụi nhỏ cũng đã tới tuổi cắp sách tới trường. Quý thần ly không rõ vì sao Đào Nguyên chậm chạp chưa làm thủ tục nhập học cho bọn nhỏ, hỏi vài lần cô đều nói làng sang chuyện khác. Vì thế quý thần ly đành phải thừa dịp đào nguyên không ở nhân lúc mình ở trong sân phơi nắng gọi bọn nhỏ tới hỏi. Mấy tiểu hài tử đang chơi nhảy lò cò, dùng vôi nhặt được ngoài công trường vẽ mấy ô luật trên mặt đất rồi nhanh chóng tìm ngói vụt lúc thì một chân lúc thì hai chân nhảy nhót vô cùng sôi nổi. Quý thần ly nhìn đằng đó một lát gọi nam hài lớn nhất trong số đó lại, đại vĩ, lại đây. Đứa nhỏ đại vĩ nghe thấy tiếng quay đầu chạy chậm đến trước mặt quý thần ly. Thần thần thì có việc gì thế? Chị khát sao, em đi lấy nước cho chị. Đại vĩ là đứa lớn nhất trong mấy hài từ không đi học hết tháng này là 9 tuổi, lớn rất nhanh, mới 9 tuổi đã sắp cao đến bà vai quý thần ly, bình thường cần mẫn chăm chỉ, lại còn rất năng động, nàng rất thích cậu chàng này. Quay lại đây, quý thần ly vui đùa vỗ vỗ bà vai đại vĩ. Tì tì không uống nước, đại vĩ, tì tì hỏi em một câu, tì tì hỏi đi em nhất định sẽ trả lời tốt. Ngoan, quý thần ly cười tùm tìm sơ sơ đầu húi cua của đại vĩ. Đại vĩ, lần trước tỷ tỷ mua cho em 300 bài thơ đường, em đọc hết chưa? Thuộc hết, quý thần ly có điểm kinh ngạc, tất cả đều thuộc, đại vĩ dùng sức gật gật đầu. Vâng, quý thần ly chỉ nghĩ tiểu hài từ nói mạnh miệng, nên cố ý kiểm tra. Thế đại vĩ đọc cho tỷ tỷ nghe vịnh liễu được không? Đại vĩ cao cao óc suy nghĩ trong chốc lát quý thần ly đang tưởng quả nhiên là tiểu hài từ khoác lác, không ngờ đại vĩ mở miệng, lưu loát liền mạch đọc hết vịnh liễu. Quý thần ly lại kiểm tra tiếp. Thế đại vĩ thuộc cả trèo lên hoàng hạc lâu sao? Lúc này đại vĩ liền không hề nghĩ ngợi, một hơi đọc xong. Quý thần ly tiếp tục hỏi đứa nhỏ mấy câu toán học không nghĩ tới cộng trừ nhân chia hai chữ số đại vĩ đều biết. Nàng nghĩ đứa nhỏ này thật thông minh, vì thế đối với việc đại vĩ chậm chạp không đi học càng nghi hoặc. Đại vĩ ngoan, các ca ca thì thì đều đi học, đại vĩ muốn đi học không? Muốn, đại vĩ lớn lên cứng cấp giọng nói cũng rất khỏe mạnh trả lời không chút do dự. Mama Đào nói, đi học mới có thể thi đại học, thi đậu đại học mới có thể kiếm đồng tiền lớn có tiền đồ. Em muốn kiếm nhiều tiền hơn, về sau hiếu kính mama Đào. Quý Thần Ly nghe xong chỉ cảm thấy chua xót. Đại Vĩ vừa sinh ra mấy tháng đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, lúc ấy trong tã lót chỉ có một tờ giấy viết ngày tháng năm sinh. Quý Thần Ly nhớ rõ mình còn cùng Đào Nguyên tìm vài ngày, cuối cùng thật sự tìm không ra cha mẹ Đại Vĩ mới đưa đứa nhỏ về cô nhi viện nuôi dưỡng. Đứa nhỏ này không bệnh không nghịch lớn lên khỏe mạnh, thật không biết cha mẹ nào thiếu lương tâm, ngay cả chính con mình cũng không cần, dù có là một đứa con hiếu thuận như vậy. Thế mama Đào chưa nói khi nào cho Đại Vĩ đi học sao? Quý Thần Ly lại hỏi. Vẻ mặt Đại Vĩ rõ ràng thất vọng xuống, cúi đầu nói, em em không có hộ khẩu, mama Đào nói không có hộ khẩu nên không đi học được. Thì ra là thế, Quý Thần Ly rộng mở thông suốt hai từ cô nhi viện chỉ cần được đến trường là rất hạnh phúc, không có khả năng đi để ý trường nổi tiếng hay không. Bọn nhỏ trong viện cơ bản đều đang học ở tiểu học trung học phụ cận, mấy trường gần đây đều là những trường học nhỏ không có danh khí, không có tình trạng bị người đoạt chiếm danh ngạch. Lý do duy nhất giải thích được chính là không có hộ khẩu, không thể đến trường. Không thể không đến trường, vấn đề hộ khẩu cũng yêu cầu cấp bách phải giải quyết. Quý thần ly biết đào nguyên là muốn để nàng yên tâm dưỡng bệnh cho nên cô chưa bao giờ kể về khốn cảnh của cô nhi viện với nàng, xem ra nàng phải tìm thời gian cùng đào nguyên thương lượng. Thế nên buổi tối, đào nguyên dỗ bọn nhỏ ngủ xong, trở về phòng, quý thần ly mới hỏi cô tỷ, mấy đứa như đại vĩ đều sắp 9 tuổi rồi, sao còn chưa tiễn đi học à? Đào nguyên để thuận tiện chiếu cô quý thần ly, đã kê thêm một chiếc giường khác vào phòng của nàng, hai người hiện tại lại giống như khi còn nhỏ ngủ chung một phòng. Đào Nguyên mỗi ngày tới 12 giờ mới có thể trở về phòng, cô sợ đánh thức quý thần ly, làm gì đều tay chân nhẹ nhàng, ngược lại bị câu nói đột ngột của quý thần ly làm cho hoàng sợ, vỗ ngực nói thần thần. Sao em còn chưa ngủ, ngủ không được, Tỷ vấn đề hộ khẩu của đại vĩ sao nhiều năm như vậy còn chưa giải quyết được. Đào Nguyên bận suốt một ngày, đồ chậu nước ấm chuẩn bị ngâm chân, nói tình huống của tụi nhỏ đó đặc thù, đều là bị cha mẹ chủ động vứt bỏ lại đây, các loại chứng minh đều không có. Chị mấy năm nay chạy vậy khắp nơi, cục công an, cục dân chính, chỗ có thể chạy đều đến chạy. Những người đó đùn đầy trách nhiệm cho nhau, kéo từ ngày này sang ngày khác, rồi kéo dài tới hiện tại. Đào Nguyên thở dài, lòng chị cũng sốt ruột, nhưng hiệu trưởng nói, không có hộ khẩu, không thể đi học, thật không biết nên làm gì. Phòng không lớn, quý thần ly nương đèn bàn trên tủ đầu giường quan sát Đào Nguyên. Đào Nguyên không lớn hơn nàng mấy tuổi, ngần ấy năm vẫn luôn vì toàn bộ bọn nhỏ trong viện mà nhọc lòng tóc mai đã sớm mọc tóc bạc, nhìn mà tim quý thần ly đau đớn. Tỷ chị đừng lo lắng, thật sự không được thì cho mấy người đó một ít tiền đi. Tóm lại trước giải quyết vấn đề đi học của bọn nhỏ lại nói. Đào Nguyên cười khổ, đưa tiền cũng phải biết đưa cho ai a. Hơn nữa, vài đứa nhỏ, còn có một bé bi hơn một tuổi cũng không có hộ khẩu thế này thì phải đưa bao nhiêu tiền. Nếu nếu thật sự không được ta liền nghĩ cách phơi bày nó. Quý thần ly linh quang vừa lóe, cho Đào Nguyên một ý tưởng. Tỷ em lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng nhận thức mấy phóng viên, bọn họ chuyên thích đào tin tức tư liệu sống như này, không bằng. Cách này chị đã sớm nghĩ tới, nhưng những việc này liên quan đến bọn nhỏ, truyền thông giờ chị không tín nhiệm, lỡ như đời tư bọn nhỏ cũng bị đưa lên thì sao? Rủi ro quá lớn, thế Quý thần ly còn tưởng ra ý kiến cho đào nguyên, đào nguyên xua xua tay cắt ngang. Bỏ đi, việc này tỉ nghĩ cách em đừng nhọc lòng, mau ngủ đi thương còn chưa khỏi không thể thức đêm. Quý thần ly đành phải thành thật nằm xuống, nhưng nằm chưa được bao lâu, nàng lại hỏi tỉ, những việc này sao chị không nói với em. Đào nguyên an tĩnh một lúc bất đắc dĩ mà khẽ cười. Chị sợ em đi cầu minh lãng, thần thần em lúc trước một lòng một dạ nhảy vào hố lửa chị ngăn còn không ngăn được hại em thương tích đầy mình. Hiện tại em rốt cuộc nghĩ thông suốt nhảy ra khỏi cái hố lửa kia chỉ không thể để em nhảy xuống lần nữa. Sao có thể như vậy? Quý thần ly nhẹ giọng an ủi. Tỷ, chị yên tâm đi em sẽ không. Cầu ai cũng sẽ không lại đi cầu minh lãng. Mãi mới có thể thoát khỏi cô ta, giống như Đào Nguyên nói, không thể lại nhảy xuống hố lửa. Lửa kia quá nóng, ngọn lửa đỏ rực tựa như xiềng xích câu hồn, một khi bị khóa trụ chính là vạn kiếp bất phục. Quý thần ly suy nghĩ một lúc vẫn nên chuẩn bị tìm truyền thông hợp tác. Việc này tốt xấu gì nàng cũng hiểu biết hơn đào nguyên tỷ có một số việc không nháo lên là căn bản không nhận được coi trọng. Mình diễm dựa theo hàn hân viễn giao phó đi tặng hoa cho quý thần ly ai ngờ hoa không đưa được mà còn bị mắng té tát. Tạ thanh lam đi rồi, hàn hân viễn sau khi từ tùng hồ trở về thì cứ si si ngốc ngốc thậm chí minh ra cũng rất ít tới. Minh Diễm đến một bằng hữu có thể cùng cô chơi đùa còn tìm không ra, cha mẹ ra nước ngoài du lịch, về nhà chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với cái mặt băng sơn của Minh Lãng. Nghĩ đến đã nổi da gà, Minh Diễm không muốn về nhà, quyết định đi quán ba ngày trước thường đi uống rượu giải sầu. Minh Diễm tuy đang là hoa đán bạo hồng, bất quá cô có Minh Lãng đứng sau chống lưng, cánh truyền thông bình thường không dám tùy ý theo dõi cô. Cho dù có mấy kẻ không có mắt chân trước mới vừa chụp lén xong, chân sau đã bị những vệ sĩ ẩn nấp trong tối của Minh diễm ra tay tiêu hủy camera thẻ SD, nên mình diễm suốt đạo ngần ấy năm nhưng rất ít xịt căng đan. Cô lúc trước lựa chọn xây dựng hình tượng cao lãnh, người đại diện khi đó khuyên cô, nói hiện tại rất ít người dính chiêu này, fan thì quý giá, đâu ai nguyện ý tìm idol suốt ngày lạnh mặt với mình. Nhưng mình diễm quyết tâm phải đi con đường cao lãnh theo như lời cô nói là khí chàng băng sơn của tỷ tôi học không tới chẳng lẽ không thể đông thi hiệu tần sao. Chỉ cao lãnh không thay đổi, tưởng rằng mình sẽ đẹp như tây tịt thế nhưng đông thi bắt trước chỉ thêm xấu lạ khiến người ta nhìn thấy đều chạy đi thậm chí không dám ra đường nữa. Điển tích này cũng xuất phát từ trang tử có ý chê cười đừng cố gắng làm việc mà khả năng không thể cốt quả chỉ khiến mình tệ hơn đi mà thôi. Ngũ quan cô và Minh Lãng có 5 phần tương tự nghiêm mặt lại thật sự có một chút thần vận của Minh Lãng. Hình tượng này khi xuất đạo đến cả người đại diện cũng tuyệt vọng, ai ngờ trên đời này fan thích mặt nóng rán mông lạnh nhiều hơn cả trong tưởng tượng. Minh Diễm vừa ra mắt đã hấp dẫn một đống fan, thích kiểu idol này đều là fan trường tình, trên cơ bản hấp dẫn lại đây đều là fan từ trung, rồi lại diễn một bộ phim của đại đạo diễn. Thế là quốc dân đồ cùng phẩm cách đều có khi Minh Diễm còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bản thân đã biến thành đàm đương diễn xuất thần thoại phòng vé nữ thần quốc dân. Minh Diễm ngẫm lại đoạn đường từ số không tới hiện tại, cảm thấy giới giải trí thật quá dễ nổi tiếng, đột nhiên có điểm phiền chán. nha nhị tiểu thư lại tới nữa. Hôm nay uống cái gì? Minh Diễm vừa vào quán bar, bartender đứng sau quầy đã chào hỏi niềm nở, một bên tiếp đón còn một bên pha chế cốc tai chai rượu bay thứ tung, rất có thể hù người. Tôi tự mình lấy là được, không cần tiếp đón. Minh Diễm đi thẳng ra sau quầy ba thì một chai rượu ngoại cầm thêm cái ly, đi đến ghế sofa nơi cô thường ngồi. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Bạn của Minh Diễm, người thì xuất ngoại, người thì quay phim, tâm tình vốn dĩ đã không tốt, rượu càng uống càng không thuận, cuối cùng rớt khoát đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn. Nhị tiểu thư, mới mấy năm không gặp mà tính khí đã khác biệt vậy sao? Một giọng đàn ông xuất hiện sau lưng Minh Diễm, hắn từ sau đưa qua một ly rượu cốc tai âm sắc hơi trầm mang theo điệu cười có mấy phần du côn quen thuộc. Martini, thích hợp nhất tâm tình hiện giờ của cậu. Minh Diễm quay đầu nhìn lại, mắt sáng rực lên, trực tiếp quàng cổ nam nhân quật ngã hắn xuống sofa. Khuất Hòa phong, tiểu tử được à nha, mấy năm không thấy giờ trở nên nhân mô cầu dạng nha. Nhớ năm đó cậu bị tỷ của tớ đánh, sau đó hễ thấy tỷ tớ là đái trong quần. Khuất hòa phong bị ném ngã thẳng xuống sofa, Martini trên tay không chút nào lãng phí toàn bộ đổ hết lên Âu phục sang quý cao cấp của hắn, nhưng hắn không để ý cười hì hì bỏ dậy, giả vờ ảo não. Đây là hàng thủ công Italy định chế. Nhị tiểu thư, bồi thường đi. Bồi, mình diễm cười sảng khoái kêu nhân viên phục vụ thêm một ly rượu. Đang lo không ai bồi lão nương uống rượu đây, đêm nay chúng ta không say không về. Góc tối, vệ sĩ nào đó của Minh Diễm bất động thanh sắc gửi tin nhắn. Minh Trạch thư phòng, Minh Tổng, Khuất Hòa Phong đã trở lại. Quản gia vừa nhận được tin nhắn, lập tức bẩm báo cho Minh Lãng. Minh Lãng ngừng ngòi bút đăng ký văn kiện không ngẩn đầu lên mà hoàn thành nốt nét còn thừa. Về khi nào, buổi chiều vừa về, nghe nói lão gia khuất gia bệnh tình nguy kịch đặc biệt tiếp hắn từ Anh Quốc trở về. Khuất đại và khuất nhị đấu nhiều năm như vậy cũng nên có kết quả. Minh Lãng đem văn kiện đưa cho quản gia, trước cho người theo dõi hắn. "Đúng rồi, khi nào A Diễm trở về bảo em ấy tới thư phòng tìm tôi." Dạ Vâng, chương 43, ngoại chương. Người khi trước chém đinh chặt sắt thề cả đời không qua lại với nhau giờ lại chạy tới quỳ gối cầu xin, việc này có cảm giác thành tựu lắm, đúng không? Tính ra, của cải khuất gia ở C thị so Minh gia dày hơn nhiều. Minh gia đến đời ông nội Minh Lãng mới tới định cư ở C thị khởi nghiệp, nhưng khuất gia thì khác. Dòng họ khuất đã có từ lâu, khuất gia vẫn luôn là vọng tộc của xê thị. Tới một giai đoạn nào đó trong thời cận đại, gia tộc khuất thiếu chút nữa bị hủy, là gia chủ khuất gia khi ấy liều chết bảo vệ, sau đó lại bởi vì vấn đề giai cấp mà khuất gia không dám ngẩng đầu. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nền tảng còn đó, khuất gia thực mau đông sơn tái khởi trên tay khuất lão gia tử chi tiết khuất lão gia tử có hai đứa con trai không biết phấn đấu, vì quyền thừa kế tranh đấu gay gắt 20 năm, ngoài lại có minh gia đến sau vượt trước. Vì thế khuất gia hiện tại chỉ còn là hữu danh vô thực khuất lão gia tử hơn 80 hơn tuổi còn muốn thủ gia nghiệp e sợ bị hai đứa con không có trí đạp hư. Điều duy nhất an ủi khuất lão gia tử là khuất hòa phong con trai độc nhất của con cả của ông. Đứa cháu này từ nhỏ thông minh, có đầu óc kinh doanh, cũng rất để tâm đến sản nghiệp gia tộc. Đích tôn trường tôn, khuất lão gia tử chỉ muốn phụng trong lòng bàn tay nâng niu từ nhỏ đã tay cầm tay dạy dỗ việc kinh thương của khuất thì. Sợ con trai út có ý xấu gì với khuất hòa phong, còn chưa thành niên đã gửi đến anh, gần nhất khuất gia yên tĩnh mới dám tiếp hắn trở về. Khuất lão gia tử và cha Minh Lãng Minh Quang Văn là bạn vong niên, ông thích Minh Lãng tuổi còn nhỏ đã tính tình trầm ổn, thậm chí còn nghĩ tới chuyện đính ước khuất hòa phong với Minh Lãng từ bé. Nhưng mà ông chân trước vừa mới có ý niệm này, chân sau đã thấy tôn từ bảo bối ôm đầu ướt đũng quần tới cáo trạng mách là minh lãng đánh hắn. Lão ra từ đau lòng một tuần, bị tính tình cường thế của đứa nhỏ minh lãng này dọa sợ từ đây mới không dám đề việc này nữa. Nhưng về sau khuất hòa phong và minh diễm chơi khá thân, đến nỗi minh diễm thường xuyên lấy chuyện khi nhỏ diễu cợt hắn, khiến khuất hòa phong trong lòng phiền muộn. Này, không phải ông nội cậu ném cậu ra nước ngoài à? Sao, đồng ý cho cậu trở về Uống được ba hiệp toàn bộ chuyện không thoải mái trong khoảng thời gian này bị Minh Diễm vứt ra sau đầu cầm chai rượu hỏi khuất hòa phong trong mắt mang theo chút men say. Không phải vì ba tớ và nhị thúc đỉnh chiến sao, đấu nhiều năm như vậy thật không hiểu đấu cái gì. Khuất hòa phong ở rượu cười sảng khoái. Ai tớ nghe nói thì cậu gần đây mới kết hôn. Đối tượng còn là một à đàn bà, ha ha. Đàn bà thì làm sao? Quản cái gì? Minh Diễm liếc xéo khuất hòa phong một cái, biểu môi. Chẳng qua lại ly hôn, ly, khuất hòa phong giật mình, rượu cũng tỉnh một ít, không phải nói thì cậu rất thích à ta sao? Tin tức nhanh nhạy ghê ha, khóe môi mình diễm cong lên, nhách miệng cười khinh khỉnh. Tỷ đầu tiên là trướng mắt à, sau đó không biết trúng gió gì kết hôn xong lại yêu đến chết đi sống lại, ngược lại người ta bắt đầu lên giọng không thèm tỷ. Náo loạn một hồi, phòng trừng tỷ cũng chịu không nổi nữa, liền ly. Ly ly là tốt. Khoát Hòa Phong cũng ly với Minh Diễm, mạnh miệng nói, loại tiện nhân này chỉ nên chơi đùa vui vui, sớm ném sớm thanh tịnh. Nhưng tí thích tiện nhân kia nha, Minh Diễm đẩy đẩy vai hắn, kỳ quái hỏi, cậu nghe ngóng Minh Lãng tỷ làm gì? Khuất Hòa Phong một hơi uống cạn sạch ly rượu, cười bỉ ổi, tớ còn có thể làm gì nữa? Không phải là đang tìm đề tài để tán gẫu sao? Nhìn cậu một mình đã thấy chán muốn chết, cảm ơn ngài, ngài tán gẫu như vậy tiểu nhân càng buồn bực. Đừng lo lắng, nhìn tớ giúp thì cậu cái đại ân. Mình lãng quay đầu lại nhất định sẽ cảm ơn tớ. Mình Diễm cùng khuất hòa phòng uống rượu đến sau nửa đêm mới say khướt về nhà, vừa trở về đã bị quản gia sách tới thư phòng Minh lãng. Mình Diễm uống quá nhiều, đầu chóng váng, nhìn sàn nhà đều là quay cuồng, đong đưa lúc lắc đứng không vững, Minh lãng ngồi sau bàn nhìn cô một cái cao mày nhắc lần sau uống ít. Không có việc gì, em rất vui. Mình Diễm mang theo mùi rượu cười hỏi, tỷ, chị tìm em. Chị đã mời Lưu Lão trở lại, còn có hứa lộ dương làm hiệp trợ, ngày mai bắt đầu cho em đi học. Chị ngày mai phải đến châu Âu, một tuần sau trở về, sau đó khảo sát tiến độ học tập của em. Mình Diễm nghe xong hoàn toàn tỉnh rượu, sốt ruột tiến lên, bang một tiếng đập tay xuống bàn làm việc của Minh Lãng, cái gì? Em không cần, Lưu Lão ngày trước là thầy giáo của Minh Lãng, 10 phần cũ kỹ, đi học với ông ta, Minh Diễm đang sống sờ sờ đảm bảo có thể buồn mà chết. Không phải tỉ, vì cái gì à? Minh Diễm không nghĩ ra, mình lại không cần kế thừa gia nghiệp, không cần thiết sống Minh lãng mệt chết mệt sống học nhiều thứ như vậy. Hơn nữa đã lớn đến ngần này còn bị gia sư nhốt trong nhà dạy học bị truyền ra ngoài nhất định bị đám hồ bằng cầu hiểu kia cười chết. Trước kia là chị quá rung túng em, à Diễm, minh ra sớm hay muộn sẽ giao đến tay em. Mình lãng chỉ giải thích một câu không đầu không đuôi như vậy với Minh Diễm, sau đó rời đi, lưu lại Minh Diễm một mình một người khóc không ra nước mắt. Quý thần ly mấy ngày nay ăn ngon ngủ ngon, thân thể hồi phục rất thuận lợi, có thể nói là mọi thứ diễn ra tốt đẹp ngoại trừ việc đăng ký hộ khẩu cho mấy đứa đại vĩ. Quý thần ly tự mình đi một lần mới biết được việc này so với đào nguyên tưởng tưởng khó hơn nhiều. Mấy thủ tục xếp hàng dườm già lại dài dòng đã đủ đem người phiền chết thật vất vả chờ tới lượt mình, kết quả người ta nhẹ nhàng bâng quơ một câu việc này không thuộc phận sự của chúng tôi, rồi nàng lại phải chạy sang chỗ khác. Hết một ngày cái gì cũng không làm được chỉ để lại một cơ thể mệt mỏi quá độ. Liên tiếp vài ngày như thế quý thần ly liền dứt khoát muốn tìm phương tiện truyền thông để vạch trần không nghĩ tới nàng chưa kịp tìm truyền thông cô nhi viện lại xảy ra chuyện khác. Khu phía tây của thành phố sắp bị phá bỏ. Khu Tây này thật ra đã bị bán từ lâu, mấy chủ cũ đã sớm cầm tiền tái định cư dọn đến nhà mới chỉ là chờ mãi không thấy động tĩnh gì, vì thế những người đó lại đem phòng ở cho dân lao động từ nơi khác thuê với giá rẻ, mỗi tháng kiếm thêm ít thu nhập trợ cấp gia dụng. Trong ấn tượng của quý thần ly nơi này rõ ràng thật lâu sau mới bị phá bỏ, bất qua kiếp này quỹ đạo thời gian đã sớm bị rối loạn. Quý thần ly cũng đã quen với việc này, nhưng tỷ cô nhi viện bị phá rỡ thì tụi nhỏ phải làm sao bây giờ? Đất chỗ đó có được đền bù không? Đào nguyên khổ đại cưu thâm mà lắc đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Đất cô nhi viện là của nhà nước chị đi cục dân chính hỏi mấy lần, nhưng người ta đều nói cô nhi viện này phi pháp. Lúc ấy chị nghĩ dù sao nơi này vẫn chưa phá, còn có thể chậm rãi tìm chỗ ở thích hợp kết quả không nghĩ tới phá bỏ đến nhanh như vậy. Lúc viện trưởng còn sống không phải vẫn hợp pháp sao? Tại sao lại như vậy? Chỉ cũng không biết bọn họ nói giấy phép đã hết hiệu lực rất nhiều năm yêu cầu phải thầm tra lại. Chỉ lúc ấy nghĩ dù sao cũng không có ảnh hưởng gì nên không làm. Quý thần Ly biết đào nguyên từ trước đến nay tâm đại không ngờ tâm lại đại tới cỡ này. Mắt thấy hết cuối tuần là nơi này bị phá bỏ hiện tại một cái sân để bọn nhỏ đứng còn không có không có khả năng ngủ luôn trên đường đi. Hộ khẩu còn chưa giải quyết xong, giờ chỗ ở của hài từ lại xảy ra vấn đề quý thần ly ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng chạy tới chạy lui kêu oan, tìm truyền thông, tìm quan hệ, chạy vậy khắp nơi, nhưng không ai dám hỗ trợ. Lò đến độ khóe miệng quý thần ly nổi lên mấy mụn rộp. Sau vẫn là một người bạn phóng viên của nàng nhìn không đành lòng, lén lút nói cho nàng, thần ly, việc này em tìm chúng ta vô dụng. Anh hôm nay mà đưa tin này giúp em, ngày mai kiểu gì cũng bị chủ biên đá đít bắt cuốn gói, bọn anh kiếm bát cơm thực sự không dễ dàng. Quý thần ly thấy phóng viên vẻ mặt ấp à ấp úng muốn nói lại thôi, tim nhảy lên, hỏi anh có ý gì. Lời đã nói đến mức này, em còn không rõ sao. Phóng viên giáo rác ngó nghiêng bốn phía che che đậy đậy tiến đến bên cạnh quý thần ly thì thầm. Thần ly em hiện giờ là phu nhân minh ra, còn có chuyện gì mà người bên gối em giải quyết không được. Quý thần ly vừa nghe, lập tức phát hỏa, nhíu chặt lông mày hỏi, anh đang nói chuyện này là âm mưu của Minh ra. Âm mưu hay không anh không biết, dù sao đấy cũng là thủ tục pháp lý. Nhưng chủ biên của anh nói, cấp trên lên tiếng, chuyện liên quan đến cô nhi viện không được phép đưa tin. Em nói xem trừ bỏ Minh ra ra, còn có ai phải động thủ mạnh như vậy để nhằm vào em. Mặt quý thần ly trầm đến tích thủy cắn răng không nói lời nào, chỉ nghe phóng viên kia lại khuyên. Thần Ly, em và con trưởng Minh ra kết hôn, người ta thay em đỡ bao nhiêu áp lực, anh làm ngành này anh biết rõ nhất. Lúc ấy tất cả các phương tiện truyền thông chính thống đều phát điên, mắng em mắng Minh ra, đều bị Minh Tổng đè ép xuống, kết hôn xong đối với em cũng không tội, đúng không? Người ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, tính khí xấu là chuyện bình thường. Em là trèo cao chuyện có thể nhẫn thì nên nhẫn. Quý thần Ly đứng dậy không nói một lời bỏ đi, đi ngang qua không khí hừng hực lửa nóng. Phóng viên nhìn bóng dáng nàng rời đi cười khinh miệt. Khó trách mảnh đất khu tây nhiều năm vậy không thấy động, giờ lại vô thanh vô tức muốn khai phá. Quý thần ly cho rằng minh lãng thật sự đại từ đại bi phóng nàng một con đường sống, không ngờ lại đang đứng đây chờ nàng. Khó trách ly hôn đáp ứng sảng khoái đến vậy, khó trách cho mình sống thanh tịnh lâu như vậy, khó trách vẫn luôn không lộ mặt. Đây là chờ mình đi cầu cô ta. Người khi trước chém đinh chặt sắt thề cả đời không qua lại với nhau giờ lại chạy tới quỳ gối cầu xin, việc này có cảm giác thành tựu lắm, đúng không? Quý thần ly nghiến răng nghiến lợi nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay, mình lãng không hổ sống lâu hơn mình 20 năm, thủ đoạn thật là cao minh, làm việc tích thủy bất lậu. Cô ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần hữu ý vô tình đưa ra ít ám chỉ, lập tức có bao người lao ra thay cô ta dẫm chết con kiến như mình. Quý thần ly thật sự thuyệt vọng, nàng giờ mới biết mình sống hai kiếp nhưng vẫn ngây thơ như thủa nào. Người như Minh Lãng, khi không muốn để ngươi đi thì tự nhiên có trăm ngàn vạn biện pháp giày vào ngươi. Không, cô ta còn chưa lộ diện, đã đủ khiến quý thần ly cùng đường vô kế. Quý thần ly nhớ ngày trước Minh Lãng nói với nàng một câu, muốn uy hiếp người, phải nắm chặt điểm yếu của đối thủ trong tay mới có tác dụng. Minh Lãng thật quá hiểu rõ nàng, nhắm yếu điểm của nàng rất chuẩn. Trường 44, công thức bí truyền chị mất ngủ. Làm phiền cô hâm nóng một ly sữa thêm hai quả long nhãn một quả táo đỏ, rồi thêm nửa muỗng mật ong, đợi đến khi sữa ấm thì đưa cho Minh Lãng. Thứ này chị mất ngủ, Minh Lãng hết lần này đến lần khác dồn ép chói bục nàng, lần này thật sự dùng Đào Nguyên và tụi nhỏ để uy hiếp quý thần ly không thể nhịn được nữa, sau khi tạm biệt phóng viên nàng không bàn bạc với Đào Nguyên, ngồi trên tàu điện ngầm trực tiếp gọi điện cho Minh Lãng. Thứ đã khắc sâu vào cốt thủy thì sẽ thật sự trở thành bản năng. Số điện thoại minh lãng quý thần ly ấn không cần nghĩ thậm chí một chút do dự cũng không có nhấn nút cô. Trong lúc chờ điện thoại kết nối quý thần ly vẫn luôn thầm mắng bản thân thật quá hèn hạ. Nói đã quên tất cả mọi thứ kết quả cái gì cũng nhớ kỹ chẳng trách ai cũng có thể cười nhạo mình. Ngay cả vị phóng viên miễn cưỡng có thể coi như bạn bè bình thường còn minh chào ám phúng nói nàng trèo cao lên minh lãng chim sẻ hóa phượng hoàng. Tiếp trước toàn bộ thế giới của quý thần ly chỉ có một mình minh lãng, nàng vốn chưa từng để ý đến những tin đồn nhảm nhí bên ngoài, đại khái có thể đoán được mấy phần. Nhưng kiếp này khi trần trụi đối mặt với mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó mới nhận thức được rõ ràng trong mắt người ngoài nàng là người như thế nào. Cũng đúng, chưa nhắc tới người ngoài, ngay cả chính quý thần ly còn khinh thường chính mình, thế thì người khác còn nghĩ nàng như thế nào. Quý thần ly đợi trong chốc lát đầu kia truyền được điện thoại, không đợi bên kia phản ứng, nàng trước phun ra lửa giận tích tụ trong bụng. Minh lãng, cô bị bệnh à? Cô đường đường một cái ra trù minh ra, suốt ngày nghĩ cách không để loại thị dân tiêu tốt chúng tôi sống bình an vui nhạc bộ thú vị lắm sao? Chẳng lẽ tôi đào mồ đào mà nhà cô hay sao mà cô mãi không chịu buông tha tôi? Cô, bên này quý thần ly còn đang miệng như súng máy mắng chửi chưa xong, điện thoại đầu kia yếu ớt truyền đến một giọng nói cắt ngang. Cái kia quý tiểu thư tôi là hứa lộ dương. Lựa quý thần ly thức khắc tắt hỏa khí nghẹn trong cổ hỏng nuốt cũng không được mà phun cũng không xong, hồi lâu không có động tĩnh. Quý tiểu thư cô có việc gấp tìm Minh Tổng sao? Ngài chờ một lát, nói xong, điện thoại bên kia sột soạt một lúc lâu, hình như là đổi người tiếp điện thoại. Quả nhiên tiếng nói lạnh lẽo quen thuộc của Minh lãng truyền vào tai quý thần ly, mang theo một chút kinh hỉ không thể tin được. Thần ly, em em tìm tôi. Quý thần ly lúc này đã bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, bất lực tựa chán vào băng ghế trên tàu điện ngầm. Minh lãng khu phía tây thành phố cô khoan hãng phá rỡ có được không? Tốt xấu cho chúng tôi một chút thời gian chuyển nhà, tôi thay những hài từ đó cảm ơn cô. Khu tây, Minh lãng ho khan vài tiếng, rất là ngoài ý muốn. Thần ly em đừng vội chậm rãi nói. Quý thần ly đối với mỗi một âm điệu trong giọng nói minh lãng đều khắc vào tâm khảm cho nên tuy rằng minh lãng cố ý đè nặng cuống họng để nói chuyện quý thần ly đã nghe ra giọng minh lãng khàn khàn do dự mà hỏi cô sinh bệnh. Hơi cảm mạo minh lãng thấp giọng an ủi. Tôi hiện giờ không ở trong nước chuyện này sẽ lập tức phái người đi điều tra em đừng lo lắng. Cô nói xong nhịn không được lại ho khan vài tiếng. Ban đầu hỏa khí phát sai người, lúc sau hưng sư vấn tội thì lại mềm như đánh vào bông minh lãng thoạt nhìn thật sự không biết rõ tình hình, đồng thời biểu hiện được tiến thối có độ phảng phất hai người họ chỉ là người xa lạ quen biết nhưng giao tình không thâm, làm quý thần ly có chút khó xử chỉ có thể lúng túng trả lời a hát hát hát ừ. Thần ly em em còn có chuyện gì không? Mình lãng kỳ thật muốn hỏi quý thần ly trong khoảng thời gian này em hồi phục thế nào rồi? Sự thực là cô mỗi ngày đều chú ý đến tình hình của quý thần ly, bất quá là muốn nghe giọng của nàng nhiều hơn. Nhưng trực tiếp hỏi thân thể của quý thần ly, lại có vẻ thể hiện quá mức thân thiết. Mình lãng cảm thấy cô giờ muốn tiến đến bên quý thần ly phải đi qua một con sông phủ một lớp băng mỏng. Lớp băng không dày có nguy cơ nứt ra bất cứ lúc nào, vì thế minh lãng đành phải cẩn thận từng ly từng tí kẻo thực sự rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Không có việc gì tôi không quấy giày nữa cảm ơn. Quý thần ly khách sáo đáp, ừ, mình lãng rũ mắt trong mắt hiện lên một chút thất vọng không dễ dàng phát hiện. Nhưng quý thần ly sau đó lại nói thêm một câu, cảm mạo đừng gắng gượng uống thuốc đúng giờ, làm việc và nghỉ ngơi phải có quy luật còn có phải uống nhiều nước ấm. Đôi mắt mình lãng lập tức sáng, vội đáp ừ không ngừng, vui sướng trong giọng nói đến hứa lộ dương còn nghe ra được. Hứa lộ dương trước đây rất ít khi thấy minh lãng thất thố. Nhưng từ ngày mình lãng kết hôn với quý thần ly thời điểm cô thất thố quả thực quá nhiều, nhiều đến mức hứa lộ dương nhịn không nổi ở trong lòng phun tào lão bản. Sớm biết thế lúc trước đừng có hờ hững lạnh lẽo với người ta như vậy, là nhân quả báo ứng, đáng đời. Mình lãng đưa điện thoại cho hứa lộ dương, một lần nữa nằm lại xuống giường. Lúc này Paris đang là nửa đêm, mình lãng cãi cọ đàm phán với mấy tên quỷ già ngoại quốc suốt một ngày trời, mới vừa nằm ngủ, thì bị cuộc gọi của quý thần ly quấy nhiễu tám phần là đêm nay rốt cuộc không ngủ được nữa. Hứa lộ dương cầm điện thoại ra khỏi phòng minh lãng, thừa dịp đầu dây bên kia còn chưa cúp máy, nhanh chóng hỏi quý tiểu thư ngài còn ở sao. Còn, quý thần ly trước đó không hỏi xanh đỏ trắng đen đã giống hứa lộ dương một đốn, có điểm ngượng ngùng mà xin lỗi. Xin lỗi, tôi vừa rồi. Không có việc gì tôi hiểu. Hứa lộ dương cười ôn hòa, lại nói. Đúng rồi quý tiểu thư, nghe mấy lời cô nói, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm minh tổng. Mấy ngày nay Minh tổng bay đến rất nhiều quốc gia, mệt đến mức tối về khách sạn là lăn ra ngủ luôn, không rảnh bận tâm chuyện trong nước. Quý thần Ly biết hứa lộ Dương đây là đang nói huyền truyền. Nói trắng ra, đó chính là Minh tổng chính sự nhiều việc còn lo không hết, nào có công phu dành riêng thời gian để tìm cô gây chuyện. Không có việc gì làm thì đừng có suốt ngày vọng tưởng mình bị hại. Quý thần ly nghe xong chỉ cảm thấy quẫn bách khuôn mặt đỏ bừng trắng bạch đành phải liên tiếp xin lỗi, thực xin lỗi, lần này là tôi không tốt thực sự rất xin lỗi. Hứa lộ dương lại thở dài. Lời này quý tiểu thư không nên nói với tôi. Minh Tổng sốt nhẹ đã mấy hôm nay, mới vừa ngủ được thì bị ngài đánh thức. Thói quen ngủ của Minh Tổng chắc cô có biết chỉ sợ sau nửa đêm cũng vô pháp ngủ. Quý thần ly đương nhiên biết tiếp trước khi minh lãng ngẫu nhiên ở lại bổn trạch minh gia nàng thường xuyên đi vào nhìn lén minh lãng ngủ nhưng dù nàng có đợi muộn đến đâu mỗi lần chỉ cần đi vào minh lãng nằm trên giường đôi mắt cư nhiên vẫn mở hơn nữa đáy mắt thanh minh như thể chưa ngủ chút nào mới ban đầu quý thần ly cho rằng minh lãng chuyên chờ để tóm mình tại trận sau đó nàng lấy lòng quản gia hơn một tuần mới nói bóng nói gió mà hỏi tham gia Thì gia minh lãng từ nhỏ đi theo sư phụ tu hành, lỗ tai nhạy hơn người bình thường rất nhiều chung quanh chỉ cần có một tiếng động khẽ là ngủ không yên, bị đánh thức giữa chừng thì một đêm đó sẽ không ngủ được cho nên phòng của cô được thiết kế bằng vật liệu cách âm đặc biệt thậm chí đồng hồ đầu giường còn không có. Quý thần ly khi đó chỉ biết đau lòng minh lãng cuối cùng không bao giờ nửa đêm đi nhìn lén người ta nữa. Rồi nàng đi nơi nơi tìm phương thuốc cổ truyền, dùng bản thân để thử nghiệm thế nhưng thật sự điều ra được một toa thuốc. Đồ quý thần ly tự mình làm Minh Lãng chưa bao giờ ăn, vì thế nàng đem phương thuốc đưa cho đầu bếp Minh ra, bảo ông mỗi đêm pha đồ uống cho Minh Lãng theo công thức này. Sau đó nhìn phản ứng của quản gia, chứng mất ngủ của Minh Lãng thực sự tốt lên rất nhiều quý thần ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ngẫm lại mình khi đó thật khờ a người ta rõ ràng ghét bỏ mình như rác rưởi mình còn mặt nóng rán mông lạnh vì người ta thao tâm. Thế cô ta chia sẻ một chút phiền toái nho nhỏ, đã thấy thiên đại hạnh phúc. Quý thần ly trong lòng tự chế diễu mình, ngược lại vẫn quay sang nói với hứa lộ dương ở đầu dây bên kia, hứa tiểu thư chỗ cô có long nhãn với táo đỏ không? Có, làm sao vậy? Làm phiền cô hâm nóng một ly sữa thêm hai quả long nhãn một quả táo đỏ, rồi thêm nửa muỗng mật ong, đợi đến khi sữa ấm thì đưa cho minh lãng. Thứ này chị mất ngủ, được tôi lập tức đi làm. Quý tiểu thư thật sự để bụng minh tổng nha, đến cả toa thuốc này cũng có. Quý thần ly nghe xong trong lòng bối rối, không nói thêm nữa, vội vàng treo điện thoại. Không phải quan tâm minh lãng, quý thần ly tự nhủ. Cuộc gọi hôm nay là mình sai, là mình chưa điều tra gì đã đi võ đoán. Nói phương thuốc này cho trợ lý cô ta coi như bồi thường minh lãng. Hứa lộ dương dựa theo công thức của quý thần ly là một ly sữa ấm cho Minh Lãng, lúc mang vào phòng quả nhiên lão bản đang tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường xem thư liệu cho hợp đồng ngày mai. Hứa lộ dương đưa ly sữa đã pha tốt cho Minh Lãng, Minh Lãng chỉ uống một ngụ liền bật cười. Thần ly dạy cô, vâng, hứa lộ dương muốn hỏi Minh Lãng làm sao mà biết được nhưng rồi cô nghĩ lại, đây là công thức quý thần ly dựa theo chứng mất ngủ của Minh Lãng mà đặc biệt điều chế, Minh Lãng sao có thể không biết. Hứa lộ dương nghĩ, đôi vợ chồng son này đúng là diễn nhiều, rõ ràng yêu đối phương đến tận xương tùy còn cố tình ngoan cố như vậy. Không phải mình lãng ngoan cố thì là quý thần ly ngoan cố, không biết ngoan cố kiểu gì đến tận mức phải ly hôn. Đúng thật là chơi vui lắm sao, quá nhiều mật ong, không ra được hương vị mà thần ly làm. Nhưng dẫu sao ít nhiều có điểm giống, mình lãng một bên ghét bỏ, một bên uống cạn sạch ly sữa còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Còn không... Hứa lộ dương theo Minh Lãng đã vài năm trước nay chưa bao giờ thấy Minh Tổng tỏ ra đặc biệt yêu thích một loại đồ ăn nào. Ly sữa này bất quá chỉ bỏ thêm lòng nhãn táo đỏ mật ong kỳ thật vô cùng bình thường, hơn nữa tám phần là không có công hiệu điều trị mất ngủ, làm sao mà có ma lực lớn như vậy. Nhìn bộ dạng thèm ăn của Minh Lãng, ngay cả hứa lộ dương cũng nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Thật sự uống ngon sao, tạm được so với thần ly làm thì kém xa, Minh Lãng thẳng thắn. Trước kia quý thần ly thường xuyên làm kiểu sữa này cho minh lãng uống, nàng nhờ quản gia giữ bí mật nhưng quản gia là người minh ra, sao có thể nghe lời quý thần ly. Đã sớm một năm một mười nói hết cho minh lãng, không phải phương thuốc thần hiệu gì thế nhưng sau khi minh lãng uống xong lại cảm thấy mình thật sự ngủ an tâm hơn trước nhiều. Hứa lộ dương nghĩ có uống là tốt rồi, ghét đến thế thì rứt khoát đưa lão bà ngài tới mà làm cho uống. Nhưng lời này cô không dám nói thẳng trước mặt Minh Lãng, ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, đồ cốc nước cho Minh Lãng xúc miệng, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Trong miệng Minh Lãng vẫn còn tràn ngập hương vị sữa táo đỏ long nhãn, cô chép chép miệng, ngẩn đầu ngước nhìn vầng trăng treo trên cây cổ thụ ngoài cửa sổ. chương 45, ngoại chương nội tâm Minh Lãng. Minh Lãng lúc này mới nhận ra, nữ nhân phổ thông như bụi trần thế gian kia, nàng rõ ràng là độc nhất vô nhị Sau khi mất đi tìm không được một người có thể thay thế. Không phải mùng một cũng không phải ngày rằm trăng đêm nay là trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên ngọn cây cổ thụ đằng xa, dịu dịu chiếu những tia sáng lác đác mỏng manh xuyên qua tán cây. Tính thời gian, minh lãng đã hơn 20 năm không được uống sữa do quý thần ly pha. Những năm mà quý thần ly không còn, cô sống ngày qua ngày vô chi vô giác đi tìm rất nhiều đầu bếp nổi tiếng hay vô danh, vùng tiền như rác chỉ để mua một ly sữa táo đỏ long nhãn có tư vị như trước kia. Nhưng, nhiều năm sau khi nàng qua đời, vẫn không một ai có thể làm ra hương vị như nàng làm. Tựa như những năm sau khi Quý Thần Ly chết, Minh Lãng chưa bao giờ gặp được một người có nửa điểm tương tự như Quý Thần Ly. Ban đầu trong lòng Minh Lãng, Quý Thần Ly bất quá chỉ là nữ nhân phổ thông như bụi trần thế gian, con gái dạng này chỉ cần ngẩn đầu là có thể nhìn thấy, ngập tràn sức sống như ánh mặt trời rực rỡ, giống một cây non trong thời kỳ sinh trưởng mạnh mẽ. Nhưng sinh mệnh của cái cây non này thật ngoan cường, trái tim Minh Lãng rõ ràng là vùng đất đông cứng đến quốc cũng đục không ra cây non này lại cố tình bén rẽ trong tim Minh Lãng. Minh Lãng cho rằng quý thần ly chỉ là một gốc cây nhỏ, nên để mặc nó lớn lên trong lòng. Thậm chí Minh Lãng có thể cho nàng chất dinh dưỡng, để nàng vĩnh viễn lớn lên ở nơi này. Ai ngờ quý thần ly lại là loại cỏ độc đâm thấu ruột thử nghĩ xem tâm địa đến cỡ nào mới dùng tính mạng người khác làm lợi thế để áp chế đàm phán. Trên người Hàn Hân Viễn là mạng của Hàn Phụ Hàn Mẫu chết vì Minh Lãng, cộng thêm cả chính Hàn Hân Viễn nữa là ba mạng người. Quý thần Ly sao dám dùng cái này để đe dọa? Minh Lãng dùng thời gian 7 năm để cố nhổ cái gốc cây mang kịch độc này khỏi tim, cố ý không xem không nghe không cho nàng chất dinh dưỡng quý thần Ly quả nhiên khô héo. Nhưng, Minh Lãng lại sinh ra buồn bã vô cớ. Quý thần Ly cứ ở một chỗ nửa chết nửa sống mà héo hon, nhìn qua không còn có thần khí trước kia, lại kiên quyết không chết héo ngay lập tức. Thiếu sức sống như thế, Minh Lãng bắt đầu hoài niệm cây nhỏ sinh cơ bừng bừng trước kia cho nàng một ít chất dinh dưỡng, nàng liền liều mạng để lớn lên, lớn đến nơi Minh Lãng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy. Minh Lãng nghĩ, giá mà quý thần ly khi trước có thể quay lại thì thật tốt. Không thể quay lại, ở nơi Minh Lãng thấy được quý thần ly vẫn luôn ở trong góc thoi thóp héo dần. Nhưng trong lớp đất mà Minh Lãng nhìn không tới, dễ quý thần ly đã thối giữa hoàn toàn. Cái cây như vậy, cho dù là cây non hay là cỏ độc đều không thể lại phát triển thành hình dáng Minh Lãng muốn. Đến khi quý thần ly bị ung thư dạ dày phải nằm viện, Minh Lãng rốt cuộc nhận ra người đã khô héo bao lâu nay thực sự sẽ rời bỏ mình, cô bắt đầu sợ hãi không lý do. Bất kể là sinh cơ bừng bừng hay là thoi thóp, quý thần ly đã sớm sinh trường trong tim Minh Lãng, dễ nàng đã đâm thật sâu xuống tim Minh Lãng. Nếu nhổ tận gốc chắc chắn sẽ nhổ theo cả mảnh tim đầm đìa máu chảy của cô minh lãng nghĩ cứ héo hon không dinh dưỡng như vậy cũng được, chỉ cần người còn ở cô không dám lại xa câu cái gì, chỉ cần từ giờ trở đi lại từ từ cho người nọ chất dinh dưỡng, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ chậm rãi lớn lên. Sớm hay muộn có một ngày, nhưng Mình lãng không hiểu quyết tâm của quý thần ly. Quý thần ly một khi ở trong lòng âm thầm quyết định chuyện gì liền tuyệt không do dự. Nàng tựa hồ không bao giờ quan tâm đến hậu quả kết hôn với Mình lãng cũng thế, nghênh đón cái chết cũng vậy. Quý thần ly căn bản không nghĩ tới phương án nhìn như hoàn mỹ viên mãn là từ từ một lần nữa trưởng thành cây nhỏ sinh cơ bừng bừng. Khi nàng sống không nổi, dứt khoát kiên quyết chặt đứt gốc dễ của mình, không chút che giấu mà chết trước mắt minh lãng, không hề báo trước, khiến minh lãng chấn kinh. Thay vì chậm rãi khô héo rồi chết trong diện mạo xấu xí thà ra đi khi còn tức giận để chết trong bộ dạng hoa lệ thịnh phóng nhất. Quý thần ly chết không nghĩ xem đoạn dễ còn lại của mình sẽ ra làm sao. Đương nhiên, nàng cũng không bao giờ nghĩ rằng mình thế nhưng thật sự cắm dễ trong tim minh lãng. Sau đó, đoạn dễ còn lại của quý thần ly cắm trong tim minh lãng chậm rãi hưa thối tính cả trái tim cô cùng nhau bị ăn mòn sạch sẽ. Minh lãng ngày này sang ngày khác nhớ kỹ dáng về quý thần ly khi chết. Quý thần ly không ở ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba Minh lãng bắt đầu chú ý tới hết thảy dấu vết quý thần ly lưu lại trong ngôi nhà này, bàn chải đánh răng với cốc xúc miệng quý thần ly sử dụng hàng ngày, khăn lông quý thần ly treo trên giá quần áo quý thần ly từng mặc còn giữ khí vị thoi thoát thuộc về nàng, bình rượu sai rỗng không bị quý thần ly ném vào sọt xác, còn có sổ nhật ký của quý thần ly, một ngăn kéo toàn sổ nhật ký bên trong quyền ngoài cùng kẹp nhẫn cưới của hai người. Ngày 11 tháng 6 năm 5... nắng. Hôm nay tôi phải gả cho Minh Lãng, đúng hơn là Minh Lãng phải gả cho tôi. Muốn thật nhanh nhìn thấy Minh Lãng mặc áo cưới tôi chuẩn bị cho chị ấy đẹp như vậy, nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế giới. Thật tuyệt nếu tường phòng ngủ của tụi tôi có thể treo ảnh cưới của tôi và Minh Lãng. Treo ở bức tường đối diện đầu giường, mỗi sáng tỉnh dậy là có thể nhìn đến thịnh thế mỹ nhân của vợ yêu, hì hì. Đáng tiếc Minh Lãng sẽ không đáp ứng. Ngày 20 tháng 7 năm ích ích thời tiết âm u. Hôm nay tham gia một chương trình tống nghệ toàn thân trên dưới như sắp dã rời. Vốn dĩ định trực tiếp ở lại khách sạn phụ cận nhưng vẫn bắt chuyến bay dạng sáng trở về. Bằng không lỡ như Minh Lãng về nhà chị không nhìn thấy tôi. Đã một tháng không gặp Minh Lãng, nhớ chị. Ngày 30 tháng 7 năm xxxx thời tiết mưa to. Hôm nay cả ngày mưa to nhưng là Minh Lãng đã trở lại chị rốt cuộc đã về rồi. Vui vẻ. Làm cho chị một bữa cơm, nhưng một miếng chị cũng không ăn, khổ sở. Ngày 1 tháng 8 năm ấy trích chích chí, thời tiết mưa. Hai ngày này trời luôn mưa, Minh lãng mỗi ngày đều về nhà. Có phải chỉ cần trời mưa thì chị sẽ về nhà. Thật hi vọng mưa này vĩnh viễn đừng tạnh Hôm nay nhân lúc Minh lãng không chú ý rải một đống muối vào đồ ăn, nhưng chị cư nhiên vô thanh vô tức ăn hết. Đáng sợ, nhất định là chị trộm tránh ở thư phòng uống lên rất nhiều nước, hì hì. Minh lãng nhà tôi đến cả khi muộn tao vẫn thật xinh đẹp chảy nước miếng. Ngày mai liền phải tiến tổ đóng phim, vài tháng không ở nhà thật muốn ngày nào cũng nhìn thấy Minh lãng. Ngày 3 tháng 1 năm ích chích chích chích thời tiết âm u. Hóa ra Minh lãng bị mất ngủ trường kỳ. Hai ngày trước nhờ quản gia làm cho chị ly sữa an thần, nhưng hôm nay là tôi tự tay pha cho chị, không ngờ chị thế nhưng không phát hiện. Ha ha ha, Minh lãng rốt cuộc chịu ăn thứ gì đó tôi làm. Tiếp tục cố lên. Ngày 27 tháng 2 năm Ấy chích chích chích thời tiết nắng Say rượu đau đầu, ngày hôm qua cầm cúc ảnh hậu chỗ ngồi của Minh Lãng trên khán đài luôn trống không Chị đi tổ chức sinh nhật cho Hàn Hân Viễn, bánh kem đẹp ghê ửm sinh nhật vui vẻ Tôi nghĩ có một số việc tôi thật sự cầu không được Ngày 11 tháng 6 năm Ấy chích chích chích thời tiết âm u Tôi ở bệnh viện Đào Nguyên Tỷ đã chết, tôi không còn nhà nữa Nhưng tôi nhớ ra, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Minh Lãng Minh Lãng, từ hôm nay em không nhà để về nữa, chị ở nơi đâu? Nhật ký Quý Thần Ly, rất nhỏ vụn, ghi chép đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chính là mỗi một tờ đều có tên Minh Lãng. Chữ Quý Thần Ly không quá đẹp, hơn nữa bút tích rất nghịch hoặc hỗn độn. Duy chỉ có tên Minh Lãng, quyên tú tinh tế đứng giữa một đống chữ viết ngoáy, đẹp như không phải cùng một người viết. Nhật ký đột ngột dừng lại ở nửa năm trước khi nàng qua đời. Ngày 11 tháng 6 năm xì xì thời tiết nắng Tôi bị ung thư dạ dày. Trang này đặt nhẫn cưới của quý thần ly. Viên kim cương khổng lồ lấp lánh dưới ánh đèn bàn ánh sáng rực rỡ sáng dọi hội thụ trên dòng chữ nhỏ đó. Đây là ngày duy nhất quý thần ly không nhắc đến tên minh lãng. Cũng là ngày duy nhất một câu ngắn ngủi trong nhật ký. Mỗi một chữ đều đoan chính tinh tế như cái tên minh lãng mà nàng viết. Sau trang này tất cả đều trống trơn, một chữ cũng không có. Một ngăn kéo sổ, nhật ký suốt 6 năm, gần 2.200 trang, ghi lại toàn bộ quá trình quý thần ly từng ngày khô héo. Mình lãng luôn nghĩ nếu như quý thần ly có thể trở lại như khi xưa thì thật tốt. Nhưng cô chưa từng nghĩ tới là ai đã khiến quý thần ly khô héo từng chút một như thế này. Bữa ăn quý thần ly tự tay làm bị đổ vào thùng rác vài cưới quý thần ly tĩnh tâm chuẩn bị bị vứt sang một bên còn có quý thần ly khàn cả giọng cầu xin. Minh Lãng đích thân đẩy quý thần ly đến bờ vực thậm chí cầm dao buộc nàng nhảy xuống dưới, nhưng quay ngược lại chỉ trích quý thần ly, hỏi nàng vì sao thay đổi. Minh Lãng ở lại cả đêm trong căn phòng ngủ lẽ ra thuộc về cô và quý thần ly, đọc nhật ký suốt đêm. Quản gia không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ phòng ngủ à dâu tiện nhân của Minh Lãng truyền đến tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng. Nghe thật cuồng loạn kinh dị như quỷ hồn. Quản gia nửa đêm tỉnh giấc lạnh toát sống lưng, còn tưởng rằng là quý thần ly chết không nhắm mắt tới tìm Minh ra tính sổ chùm chăn che kín đầu run cầm cập suốt cả đêm. Sau đó Minh lãng dọn về phòng ngủ có hương vị quý thần ly, chính là có ích gì đâu. Quý thần ly đã chết hiện tại khí vị nàng dù còn kiểu gì cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Quý thần ly biến mất khỏi thế giới này, từ nay về sau không còn có một người như vậy nữa. Một người cả thế giới của nàng chỉ có Minh Lãng, mãn tâm mãn nhãn đều là Minh Lãng, như thể trời sinh chính là vì Minh Lãng mà sống. Minh Lãng trưởng thành đến ngày hôm nay, đi từng bước một ngồi lên vị trí gia chủ Minh gia, cha mẹ quan tâm chăm sóc cho Minh Diễm tuổi nhỏ ốm yếu, mấy kẻ còn lại vây quanh cô bất quá chỉ là ham muốn quyền thế Minh gia sau lưng cô mà thôi. Chỉ có một người kia, nhìn đến nhớ đến đều là Minh Lãng, bị đích thân Minh Lãng hại chết. Cho đến khi quý thần ly chết được 2 năm, mình lãng đột nhiên có loại dự cảm kỳ quái. Cô cảm thấy quý thần ly chưa chết quý thần ly ở một góc nào đó trên thế giới này vẫn đang sống bình an. Nhưng cô lật tung cả trái đất lên để tìm kiếm, vô số bóng dáng tương tự, không có một người là quý thần ly. Mình lãng lúc này mới nhận ra, nữ nhân phổ thông như bụi trần thế gian kia, nàng rõ ràng là độc nhất vô nhị. Sau khi mất đi tìm không được một người có thể thay thế. chương 46 Vấn đề được giải quyết, quý thần ly chạy vải cả ngày trời vẫn không tìm ra biện pháp giải quyết sầu mới sầu cũ tựu lại càng khiến nàng cảm thấy bản thân quá vô dụng không có mặt mũi trở về đối diện đào nguyên xuống tàu điện ngầm trước vài chạm đi bộ bên ngoài một hồi lâu mới trở về. Trên đường thế mà còn gặp fan nào đó nhận ra nàng. Quý thần ly hồi tưởng lại. Lúc này vai diễn có độ nhận diện cao nhất của nàng hình như là nương nương pháo hôi độc ác trong một bộ phim cung đấu, những vai còn lại đều là nhân vật có tổng thời gian xuất hiện chưa đến nửa giờ, không ngờ như vậy cư nhiên còn có người nhận thức nàng. Quý thần ly cảm thấy rất vi diệu thuận tay ký tên cho tiểu fan, còn đặc biệt thân thiết chụp ảnh chung trời biết quý thần ly ra cửa chỉ tô mỗi lông mày, phấn nền còn không thèm đánh mà dám để cho người khác chụp ảnh, nhìn đâu ra dáng một minh tinh. Xảy ra chuyện như vậy, nàng về càng muộn, lúc về đến nhà đã gần 8 giờ. Đào Nguyên đang nhìn về phía cổng từ đằng xa, vừa thấy quý thần ly vội vàng rào bước chạy tới. Thần thần em đã về, cả ngày hôm nay em đi đâu? Gọi cho em thì điện thoại tắt máy, chị lo muốn chết. A, di động quý thần ly mang trên người cơ bản là không ai tìm cho nên nàng không quá để ý. Nghe Đào Nguyên nói như vậy nàng mới lấy di động ra nhìn, phát hiện quả nhiên tắt máy, nhìn Đào Nguyên nôn nóng, quý thần ly càng cảm thấy tội lỗi, thề lưỡi xin lỗi, thực xin lỗi a thì em không chú ý. Trở về là được lần tới để tâm chút đi, Đào Nguyên sẽ vui vẻ miễn là quý thần ly bình bình an an không bệnh không tật cười đẩy em gái vào nhà. Em hôm qua nói muốn ăn sườn heo chua ngọt, hôm nay chị đặc biệt làm cho em, mau rửa tay ăn cơm. Thật sao, quý thần ly hai mắt sáng ngời, đi thẳng vào phòng bếp. Tuyệt vời, Đào Nguyên tỉ vạn tuế. Đào Nguyên đi sau nàng, lắc đầu, mỉm cười nghĩ, đã hơn 20 rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy. Trong bữa ăn, Đào Nguyên không hỏi Quý Thần Ly chuyện cô nhi viện có tiến triển hay không. Bất quá Quý Thần Ly lại do dự mãi, cuối cùng vẫn là nói với chị, nhưng giấu đi đoạn gọi điện cho Minh Lãng, sau đó nhíu mày, xin lỗi Đào Nguyên. Thực xin lỗi a Đào Nguyên tỷ em. Nàng còn chưa nói xong đào nguyên đã biết nàng tiếp theo muốn nói câu gì, ngắt lời an ủi, không trách em, chị chạy nhiều năm còn chưa thành em sao có thể mấy ngày đã thu phục lại không phải thần tiên. Quý thần ly đặt đũa xuống, lấy từ trong ví ra một thẻ ngân hàng đưa cho đào nguyên. Tỷ chỗ này còn có mười mấy vạn, là khoảng thời gian trước em chữa bệnh còn sót lại. Thật sự không được chúng ta thuê trước mấy gian phòng ở ứng phó khẩn cấp, dư lại về sau lại chậm rãi tính toán. Mắt thấy thời gian phá rỡ ngày càng gần, việc ưu tiên hàng đầu chính là giải quyết vấn đề chỗ ở cho nhiều hài từ trong cô nhi viện. Đào Nguyên không chút nghĩ ngợi đẩy thẻ ngân hàng lại cho quý thần ly. Tiền này em lấy về đi cô nhi viện chúng ta có thể chậm rãi nghĩ cách. Quý thần ly mấy năm nay đã vì cô nhi viện làm không ít chuyện nàng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đào Nguyên lấy tiền quý thần ly chẳng khác nào hút máu em mình cầm tiền phòng tay. Quý thần ly không khỏi phân trần trực tiếp nhét thẻ vào túi áo đào nguyên. Đào nguyên thì chị yên tâm đi em vẫn còn tiền tiết kiệm ở nơi khác. Quá mấy ngày nữa là phải phá dỡ, hiện tại còn kịp nghĩ cách sao. Chị trước dùng cùng lắm thì coi như em cho chị mượn được chưa. Người trong nhà còn khách khí cái gì. Đào nguyên còn tưởng lại khước từ nhưng thái độ quý thần ly rứt khoát. Đào nguyên đẩy thế nào nàng cũng không cầm đành phải nhận lấy tấm thẻ nhưng cô không tính dùng. Quý thần ly còn trẻ, không biết tiền quan trọng số tiền này coi như cô giữ giúp quý thần ly, dù chuyện gì xảy ra cũng không thể động. Phá rỡ là chuyện không thể tránh khỏi cầu người không bằng tự cầu mình. Mấy ngày tiếp theo quý thần ly đều tích cực tìm kiếm phòng thuê thích hợp tính toán trước để bọn nhỏ có nơi ở khẩn cấp. Nàng tìm vài ngày vẫn chưa tìm được phòng phù hợp vốn dĩ ngoài miệng đang bị rụt, giờ đây lại vừa bị rụt vừa bị loét lo lắng đến độ cơm ăn không vô chỉ nói thôi miệng đã đau rát. Đào Nguyên liền nấu đường phèn tuyết lê cho nàng uống mấy ngày, nhưng vẫn không hết được. Ngày phá rỡ đang đến gần quý thần ly gấp đến phát hỏa. Không ngờ vào ngày áp chót thời hạn phá bỏ, lại có một thông báo khác được phát xuống, việc phá rỡ khu lục sụp thành tây bị trì hoãn. Cụ thể trì hoãn tới khi nào thì không nói, chỉ nói còn phải đợi thông báo. Theo quý thần ly hiểu biết chờ thông báo tức là không biết phải chờ tới khi nào. Tin tốt từ trên trời giáng xuống, nện đúng đỉnh đầu quý thần ly, nện làm nàng choáng váng. Nàng đem việc này nói cho Đào Nguyên, Đào Nguyên cũng thật cao hứng, buổi tối hai người đưa bọn nhỏ ra ngoài ăn mừng một phen. Chỉ là Đào Nguyên không lạc quan được như quý thần ly. Phòng ở vẫn phải tìm khu này sớm muộn gì cũng bị phá. Thay vì chờ đến lúc bị phá rỡ, không bằng chúng ta nhân lúc còn sớm dọn đi thì tốt hơn. Quý thần ly cười ôm lấy bả vai Đào Nguyên để cô yên tâm. Phòng thích hợp cho nhiều đứa nhỏ ở đâu có dễ tìm. Tỷ chỉ cứ yên tâm đi, dù sao hiện tại chúng ta có thời gian cứ thông thả. Vấn đề chuyển nhà xem như được giải quyết trước mắt còn có một vấn đề lớn chính là chuyện hộ khẩu của mấy đứa như đại vĩ trong cô nhi viện. Việc này đào nguyên đã chạy nhiều năm quý thần ly cũng chạy lên chạy xuống đến gãy chân đều không xử lý được không nghĩ tới vài ngày sau biện pháp lại tự động đưa tới cửa chủ động giải quyết. Sáng nay, Quý Thần Ly mới vừa làm xong bài tập hồi phục theo bác sĩ căn dặn Đào Nguyên cho mấy bé còn nhỏ ăn sáng xong, cô bảo Quý Thần Ly trông nhà còn mình sách làn chuẩn bị ra chợ mua thức ăn. Chân trước vừa bước ra khỏi cổng, chân sau đã bị cuồn cuộn một đám người tới buộc quay trở lại. Có khoảng hơn chục người, cả nam lẫn nữ, mỗi người trong tay đều cầm một đống lớn gạo mì dầu muối, đầy mặt tươi cười mà vây quanh Đào Nguyên, làm Đào Nguyên sợ tới mức có điểm ngốc. Xin hỏi ngài là viện trưởng Đào sao? Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên bụng bia hói đầu, mặc tây trang, hai tay nắm lấy tay Đào Nguyên cười lên bóng mỡ. Là tôi, mọi người là ai? Đào Nguyên rút tay ra khỏi cái bắt tay của người đàn ông, cảnh giác lùi lại hai bước. Xin chào viện trưởng Đào chúng tôi đến từ Cục Dân sự Thành phố và Hội Chữ Thập Đỏ. Nghe nói trong viện có một vài trẻ em tới tuổi mà không thể đến trường, chúng tôi lần này tới chuyên để giải quyết vấn đề hài từ trong viện khó nhập học. Người đàn ông trung niên nói xong, đám người phía sau cũng mỉm cười ứng hòa. Đào Nguyên bị bọn họ ồn ào đến nổ đầu, nhưng vẫn nghe hiểu người đàn ông kia nói, kinh hỉ hỏi ông là nói ông tới đây để giải quyết hộ khẩu cho tụi đại vĩ. Đúng vậy, viện trưởng Đào, lãnh đạo cấp trên vô cùng coi trọng việc giáo dục trẻ em trong viện, đặc biệt cử chúng tôi lại đây, đăng ký hộ khẩu cho bọn nhỏ ngay tại nhà, để người dân không cần ra khỏi cửa mà vẫn có thể giải quyết vấn đề thực tế. Nam nhân nọ bắt đầu dùng giọng quan, Đào Nguyên không quá thích nghe, nhưng có thể giải quyết vấn đề luôn là chuyện tốt cao hứng đến bưng trà đổ nước cho bọn họ. Chấm, chuyện đô thị, Đào Nguyên khách khí, những người đó càng khách khí, đối Đào Nguyên tất cung tất kính, hoàn toàn không giống vẻ rừng rưng của cán bộ trước kia khi Đào Nguyên đi xin hộ khẩu. Họ tay chân lanh lẹ đăng ký xong những hài từ cần hộ khẩu, lại làm đào nguyên yên tâm, nói vị trí của viện phúc lợi trẻ em mới đã được xác định hơn nữa đã bắt đầu khởi công, đại khái nửa năm sau là đào nguyên có thể mang theo bọn nhỏ dọn vào. Hàn huyên vài câu, sau đó cáo từ rời đi, dễ dàng đến không giống thật. Đào nguyên tiễn họ ra đến cửa, người đàn ông hói đầu thuận thế lặng lẽ dặn dò bên tai cô vài câu. Viện trưởng đào, làm phiền ngài nói tốt với quý tiểu thư thuận tiện truyền lời xin lỗi dùng chúng tôi. Mấy ngày hôm trước tiểu thư đi làm hộ khẩu, là chúng tôi quá chậm trễ, mong tiểu thư đại nhân không để bụng tiểu nhân, đừng để ở trong lòng. Ngài yên tâm, về sau chỉ cần trong viện có chuyện cứ việc nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định tận tâm tận lực giải quyết. Đào Nguyên muốn hỏi bọn họ chuyện này liên quan gì đến quý thần ly, không ngờ rằng người đàn ông kia dáng vẻ mập mạp nhưng thân thể lại vô cùng linh hoạt rời đi nhanh như chớp. Đào Nguyên căn bản không kịp dò hỏi. Đào Nguyên sau khi quay lại đem việc này nói cho quý thần ly, nàng cũng thấy buồn bực. Trong tiềm thức nàng cảm thấy là minh lãng làm, nhưng trước đó đã hiểu lầm minh lãng một lần, giờ không dám trực tiếp đi hỏi, đành phải trước tạm thời chờ. Nếu là minh lãng làm, cô ta tặng mình một nhân tình tự nhiên sẽ liên hệ với chính mình. Quả nhiên, ngày hôm sau quý thần ly liền nhận được điện thoại của minh lãng, chẳng qua người gọi điện không phải minh lãng, mà là trợ lý minh lãng. Quý tiểu thư chuyện phá rỡ thành Tây đã hỏi thăm rõ ràng, miếng đất kia đích xác bên trong có cổ phần của Minh Thị, nhưng quyền khai phá nằm trong tay khuất Thị. Khoảng thời gian trước Minh Tổng vẫn luôn đi công tác ở châu Âu, không biết chuyện khuất ra đột nhiên khai phá đất đai. Nhưng ngài yên tâm, hiện tại Minh Tổng đã phái người đi giao thiệp chuyện khai phá sẽ rời đến sang năm. Quý tiểu thư chuyện này là tôi xử lý không chua toàn, mong ngài bao dung. Tục ngữ nói duỗi tay không đánh kẻ đang cười. Hứa lộ dương nói xong một hồi như vậy, quý thần ly lập tức minh bạch hóa ra việc khai phá thành tây căn bản không do minh lãng quản. Nàng nhớ lại mình vô duyên vô cơ phát giận với minh lãng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói gì, đành phải liên tục xin lỗi. Quý tiểu thư khách khí, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy. Chờ một chút, quý tiểu thư còn có việc sao? Chuyện làm hộ khẩu của cô nhi viện có phải là minh lãng làm? Này hứa lộ dương có trong nháy mắt trần chờ theo sau âm lượng rõ ràng đè thấp xuống. Quý tiểu thư, Minh Tổng sợ ngài sinh khí, không cho tôi nói, việc này Minh Tổng cũng là vì giúp tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng trách Minh Tổng. Quý thần ly đáp tôi biết cảm ơn, đúng rồi Minh lãng mất ngủ thế nào. Phương thuốc của quý tiểu thư rất hiệu nghiệp, Minh Tổng ở châu Âu mấy ngày nay quả nhiên có tinh thần hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy hứa trợ lý bận chuyện của mình đi, cảm ơn. Sau khi Quý Thần Ly cúp điện thoại, mày nhăn đến có thể kẹp chết muối. Chương 47, em mập. Cô mới mập cả nhà cô đều mập. Vấn đề của cô Nhi viện vẫn luôn là một khối tâm bệnh của Quý Thần Ly. Việc này đổi thành bất luận một người nào khác ngoại trừ minh lãng hỗ trợ giải quyết nàng đều mang ơn đội nghĩa nhớ ân tình người đó cả đời, nhưng là nếu như đổi thành minh lãng minh lãng việc này làm không chỗ nào để chê trách nhưng điều quý thần ly nghĩ lại là mình thiếu minh lãng một thiên đại nhân tình như vậy về sau dù có định phủi sạch quan hệ chỉ sợ không còn đủ tự tin như khi trước. Quý thần ly nghĩ phàm là mình có điểm bản lĩnh kiên cường thì sẽ cự tuyệt minh lãng hỗ trợ đem khối ân huệ còn nguyên vẹn đập thẳng vào mặt cô ta nhưng nàng không làm được. Phòng ở quyên tiền linh tinh tạm thời chưa đề cập đến, chỉ nói đến việc minh lãng chỉ động chút mồm mép là giải quyết được chuyện đi học của tụi đại vĩ còn có thể thuận tiện bổ sung toàn bộ thủ tục pháp lý cô nhi viện còn thiếu chỉ hai điểm này đã khiến quý thần ly không có biện pháp cự tuyệt. Nàng và đào nguyên chạy đến gãy chân đều làm không được minh lãng mặt không cần lộ là có thể toàn bộ làm thỏa đáng. Quý thần ly có thể lựa chọn không tiếp thu, nhưng nàng nếu không tiếp thu, đào nguyên không biết còn phải lo lắng đề phòng bao lâu. Quý thần ly nhớ lại mấy sợi tóc bạc nàng nhìn thấy bên mai tóc đào nguyên ngày đó cuối cùng chỉ có thể thở dài thỏa hiệp. Đôi khi cuộc sống thúc ép con người ta không thể không thỏa hiệp. Đào nguyên tất nhiên cũng không tin những cán bộ trên cục thật sự lương tâm phát hiện chủ động tới giúp tiểu dân chúng như mình làm việc sau lưng đoán chừng có người đứng sau hậu trường đầy tay. Xem bộ dạng nhiệt tình của những người đó, đặc biệt là ngày đó còn cố ý nhắc tới quý thần ly, đào nguyên đã cảm thấy sự tình có gì đó rất lạ. Người thứ nhất cô nghĩ đến chính là minh lãng. Ngẫm lại quý thần ly thật vất vả từ cái hố lửa minh lãng nhảy ra, nếu bởi vì việc này lại dính líu tới minh lãng, vậy tương đương với đào nguyên tự tay đẩy mạnh em gái mình xuống lại hố lửa, việc này đào nguyên sao có thể tiếp thu? Vì thế, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nói bóng nói gió hỏi quý thần ly. Quý thần ly sớm đoán được đào nguyên muốn tới hỏi chính mình. Với tính khí của Đào Nguyên, nếu như biết khẳng định không tiếp thu được việc cấp bách trước mắt là giải quyết chuyện của cô Nhi Viện, chuyện khác có thể sau đó lại bàn, nên Quý Thần Ly đành phải tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi an ủi Đào Nguyên đừng suy nghĩ nhiều. Thật sao, Đào Nguyên nửa tin nửa ngờ, tỷ em lừa ai cũng không thể lừa chị, đúng không? Quý Thần Ly cười tâu tuét, hôm đó không phải em đã nói với chị đi tìm phóng viên đưa chuyện này lên sao? Chuyện này ở trên mạng lan truyền rất mạnh, những người đó tám phần là sợ mũ cánh chuồn trên đầu khó giữ được mới tích cực như vậy, hai ngày đấy trong bản tin không phải có nói sao. Hiện tại quốc gia nghiêm đánh cán bộ cơ sở không làm việc, bọn họ cũng không muốn chặt đứt tiền đồ của mình. Đào Nguyên Nhưng thật ra nghe nói qua chuyện này, nhưng vẫn không yên tâm, lại hỏi kia họ Minh không lại đến quấy giày em đi. Không có em đã nói là đã ly hôn rồi, tỷ chị cũng đừng nhọc lòng. Em hiện tại gần như đã bình phục nhân lúc còn sớm đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Em một ngày không làm thủ tục ly hôn là một ngày tâm trị không bỏ xuống được. Được được, quý thần ly sảng khoái đáp ứng, trái tim lại trở nên nặng trĩu Mình lãng mới vừa giúp quý thần ly một đại ân, lúc này lại kêu nàng đi đề nghị làm thủ tục ly hôn, đột nhiên liền có điểm khó có thể mở miệng. Việc hộ khẩu cùng các loại giấy chứng nhận làm rất nhanh chóng, không đến một tuần đã làm xong đào nguyên lúc nhận được giấy chứng nhận hợp pháp mừng rỡ không khép được miệng cứ nắm tay người truyền phát giấy nói cảm ơn làm người nọ ngượng đến đỏ mặt sau khi đám người rời đi đào nguyên cầm những tờ giấy có đóng dấu đỏ yêu thích không buông tay vừa sờ vừa cười trong miệng liên tục lẩm bẩm tốt quá rồi sau này không bao giờ phải phát sầu nữa quý thần ly một mặt vì đào nguyên cao hứng một mặt lại sầu đến không biết làm thế nào mới tốt Nhưng việc này giải quyết thì giải quyết quý thần ly vẫn luôn nơm nớp lo sợ chờ minh lãng gọi đến. Minh lãng bên kia lại không có tin tức giống như căn bản chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Quý thần ly không muốn chủ động đi tìm minh lãng, cứ mãi duy trì tình trạng sống giờ chết giờ như vậy, đương nhiên chuyện thủ tục ly hôn cũng ngượng ngùng chủ động yêu cầu. Mùa xuân thời tiết biến đổi thất thường, mưa lại nhiều, người lớn còn chịu không nổi, huống chi trẻ con sức miễn dịch thấp càng miễn bàn. Hai ngày nay trong viện có mấy tiểu hài từ Cảm Mạo Ho Khan còn có một đứa bé mới mấy tuổi nửa đêm đột nhiên sốt cao chán nóng đến độ có thể luộc trứng gà. Đào Nguyên không nói hai lời chuẩn bị đưa tiểu hài từ nhập viện, nhưng trong cô nhi viện còn những hài từ khác cũng cần chăm sóc không thể đi, vì thế quý thần ly nửa đêm ôm đứa bé kia đi bệnh viện để Đào Nguyên ở lại chăm những hài từ khác. Nửa đêm canh ba xe buýt tàu điện ngầm đều dừng hoạt động thành tây bên này hoang vu, nên taxi cũng không có mấy chiếc. Đứa nhỏ trong lòng ngực quý thần ly khóc cả mặt đỏ bừng, nàng ôm tiểu hài tử đứng ở ven đường gấp đến độ không biết phải làm sao. Đèn đỏ ở ngã tư đường đằng trước chuyển xanh trên đường cái có duy nhất một chiếc xe hơi màu đen đi về phía quý thần ly. Chiếc xe kia toàn thân đen nhánh, phản chiếu ánh đèn vàng mờ hai bên đường, như một bóng ma trong đêm tối. Quý thần ly nhìn trước ngó sau trong vòng 200m phòng chừng chỉ có duy nhất một chiếc ô tô như vậy, nàng có thể chờ nhưng hài tử trong lòng ngực nàng không thể chờ. Giờ phút này không quản được nhiều như vậy, dưới tình thế cấp bách quý thần ly lao ra giữa đường cái, dùng thân mình ngăn cản chiếc xe hơi màu đen kia lại. Xe lao thẳng về phía quý thần ly, mắt thấy xe sắp đụng vào người mình quý thần ly theo bản năng ôm hài tử nhắm hai mắt sụt người lại. Nhưng xe kia nửa đường đạp phanh gấp bóp còi, khó khăn lắm mới ngừng được trước người quý thần ly, chỉ cách 5cm nữa là sẽ đâm vào người nàng. Cửa bên ghế lái mở ra, một nữ nhân từ bên trong bước xuống, tóc dài ngang vai tùy ý buộc sau đầu, bên mái có vài sợi tóc mai không nghe lời, được nữ nhân vén ra sau tay. Cô phòng trừng mới từ hội nghị trang trọng nào đó đi ra trên người mặc Âu phục trình tề. Bất quá hai cúc áo sơ mi trên cùng không cạch cổ áo mở rộng, khoe ra chiếc cổ mảnh mai thon dài cùng với xương quai xanh uốn lượn tinh xào. Thần ly, quý thần ly còn đang nhắm hai mắt nghe thấy giọng nói quen thuộc này cả người chấn động. Không thể tin được mà mở mắt ra, sau khi thấy rõ diện mạo nữ nhân bên miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khổ. Đã lâu không gặp Minh Lãng, đúng là oan gia ngõ hẹp hơn nửa đêm ở trên phố Tùy Tiện cản một chiếc xe là có thể vừa vặn gọi được xe Minh Lãng, đây không phải nghiệt duyên thì là gì. Minh Lãng rõ ràng cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của quý thần Ly. Cô thường tiến lên dò hỏi tình hình nàng như thế nào, nhưng lại tựa hồ rất kiêng kỵ Quý thần Ly có phản ứng kháng cự gì, chỉ tiến lên một bước liền thức thời mà dừng lại, thử thăm dò hỏi, muốn hỗ trợ sao. Đôi mắt cô thuận thế liếc về phía Hải Từ đang nức nở trong lòng ngực Quý thần Ly. Quý thần Ly lúc này mới nhớ tới trong lòng ngực mình còn đang có đứa nhỏ, không rảnh lo thị phi ân oán giữa nàng cùng Minh Lãng, vội vàng ôm Hải Từ bước nhanh chạy đến bên cạnh xe Minh Lãng, khẩn cầu, giúp đỡ tôi muốn đi bệnh viện, chờ thêm nữa là không kịp mất. Minh Lãng xem xét tình huống hài tử, hiểu rõ, lập tức kéo ra cửa ghế phụ. Trước lên xe, Quý Thần Ly do dự một giây, quay đầu lại nhìn ghế sau xe, vẫn là khẽ cắn môi ngồi vào ghế phụ. Dây an toàn, Minh Lãng nhắc, vì thế Quý Thần Ly vội thắt dây an toàn, dây tiếp theo chân ga đạp đến tận cùng, xe lao nhanh như một tia chớp xuyên qua màn đêm, chỉ để lại một đám bụi cuốn lên giữa nửa đêm trên đường cái không một bóng người. Tốc độ xe lên đến 100kmh, một đường vượt qua vô số đèn đỏ. Quý thần Ly ngồi trên ghế phụ kinh hồn táng đảm nàng định lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại thấy Minh Lãng tập trung tinh thần siết chặt tay lái, sợ làm cô phân tâm càng dễ xảy ra chuyện thức thời mà ngậm miệng. Chuyện võng du, xe chạy vài phút là đến bệnh viện, Minh Lãng trực tiếp đỗ xe ngay trước cửa viện, một đường không người ngăn trở. Quý thần Ly ôm hài tử xuống xe, đứa trẻ trên tay lại bị Minh Lãng một phen bế lên. Cô! Em mệt mỏi tôi ôm đứa nhỏ vào trước em lại từ từ đuổi theo. Mình lãng chỉ đơn giản giải thích ngắn gọn một câu chân dài trực tiếp chạy về phía phòng cấp cứu. Bước chân cô rất gấp dưới chân lại rất ổn trọng rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt quý thần ly. Nếu không phải nửa đêm bệnh viện quá an tĩnh khả năng quý thần ly đến cả tiếng bước chân cô cũng nghe không thấy. Minh Lãng ở trên xe đã phân phó bệnh viện có người bệnh yêu cầu lập tức trị liệu quý thần ly cũng thuyết minh ngắn gọn các triệu chứng bệnh của hài từ một lần cho nên Minh Lãng vừa ôm hài tử vào phòng cấp cứu thì các bác sĩ lập tức vào cuộc. Thì ra là trời chuyển mùa, khả năng miễn dịch của hài từ giảm xuống, bị viêm phổi cấp tính. Khi chính tai quý thần ly nghe được bác sĩ nói đứa bé không có vấn đề gì nghiêm trọng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, dây cung kéo căng trong lòng cuối cùng mới thả lỏng. Lúc này thân thể nàng mới cảm nhận được mỏi mệt đau nhức hoa mắt hai chân mềm nhũn gần như ngã sụp xuống đất may mắn Minh Lãng tay mắt lanh lẹ kịp thời ôm lấy eo quý thần ly. Không sao chứ, Minh Lãng vội vàng hỏi. Không có việc gì, quý thần ly đỡ chán định định thần trước mắt thanh minh không ít lúc này mới ý thức được giờ phút này Minh Lãng đang ôm mình mà hơn phân nửa người nàng đang dựa vào người Minh Lãng. Từ thế này quá mức ái muội quý thần ly theo bản năng đẩy Minh Lãng ra đỡ thường chậm rãi ngồi xuống dãy ghế công cộng ở hành lang. Minh Lãng không ngồi, xoay người đồ cốc nước đưa cho quý thần ly. Quý thần ly nhìn thoáng qua, ngẫm lại vẫn là tiếp. Cảm ơn, Minh Lãng khẽ lắp đầu tỏ vẻ không cần khách khí chầm mặc mà ngồi bên cạnh quý thần ly. Đêm hôm khuya khoát hành lang bệnh viện trống không, hai đầu hành lang tối tăm yên tĩnh, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống đỉnh đầu hai người, một người ở một mình tại nơi thế này có thể sợ đến chết khiếp. Tuy rằng quý thần Ly không thích minh lãng, nhưng không thể phủ nhận loại thời điểm này thêm một người đích xác vẫn tốt hơn một mình cho dù cái người làm bạn này là minh lãng. Minh lãng hai tay giao nhau đặt trên đầu gối, dáng ngồi đoan chính. Cô muốn nói gì đó với Quý Thần Ly, nhưng cô lại không phải người am hiểu nói chuyện phiếm, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu em mập. Quý Thần Ly, cô mới mập cả nhà cô đều mập. chương 48, ba cụ tiên nữ. Nhưng trước đây, đã từng có một khoảng thời gian dài Quý Thần Ly trong tâm trong mắt chỉ có mỗi cô. Là Minh Lãng tự tay biến đoạn thời gian này thành cát bụi. Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Lãng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nguyên tưởng khen quý thần ly nhìn qua khỏe mạnh không ít, rốt cuộc không còn gầy như lúc đang bệnh. Ai ngờ lời đến miệng lại đổi vị, mình lãng muốn giải thích nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, đành phải từ bỏ im lặng. Mình lãng tuy rằng mỗi ngày đều thua tới tay đủ loại tin tức về quý thần ly do thù hạ đưa lên, nhưng ảnh chụp bất động cùng với hồ sơ dữ liệu lạnh băng tổng sẽ không trực quan bằng nhìn thấy tận mắt. Khi cô cùng quý thần ly tách ra nàng còn đang bị thương nặng nằm trên giường bệnh tâm tình ưu ám gầy đến mức hai bên má hóp lại người tìm không ra khí sắc. Nhầm tính, minh lãng đã một thời gian rất dài chưa thấy qua quý thần ly. Cô thử nghiệm quý thần ly rất nhiều, mỗi ngày nhắm mắt lại trong mộng đều là nàng đem mặt mày nàng một tơ một hào khắc vào trong tâm trí. Cho đến hôm nay mới lại chính mắt thấy quý thần ly, nàng lại đẹp hơn so với nàng bệnh trạng trong trí nhớ không biết bao nhiêu lần. Gương mặt hốc hác không khỏe mạnh lại đẩy đà lên, da mặt tái nhợt giờ lại nhiều thêm vài phần sung mãn cùng huyết sắc. Khi tới có lẽ do khẩn trương quá độ, hai bên má bắt đầu ửng đỏ, hiện tại mới chậm rãi tan đi, ngay cả dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo nhợt nhạt vẫn đẹp không nói nên lời. Mình lãng nhớ nàng nghĩ nàng đã quá lâu, hai ngón tay cái đan vào nhau, ngồi chỉ dám khẽ động. Cô không dám lại cho quý thần ly phản cảm, dùng dư quang lặng lẽ đi liếc, nhưng xem như vậy lại không đã nghiền, muốn ngắm nàng nhiều hơn, quay đầu biên độ hơi lớn, rồi lại như sợ bị nàng phát hiện, vội vã quay đầu trở lại. Cứ như thế lặp lại vài lần, ngay cả minh lãng trong lòng cũng tự cười nhạo chính mình. Thật là kiếp trước kiếp này cộng lên thành người sống gần 80 tuổi, chuyện dáng xuống đầu thì lại chẳng khác nào đứa nhóc con, thật quá mất mặt. Quý thần ly cầm cốc uống nước, không chớp mắt nhìn thẳng bức tường trước mặt cả khuôn mặt gần như vùi xuống cốc Tầm mắt Minh Lãng cơ hồ là trói lọi sao có thể không nhận ra. Quý thần ly chịu không nổi ánh mắt xiết người thở không thông như vậy trực giác muốn chạy trốn. Nhưng người ta trong khoảng thời gian này trước sau giúp nàng không ít chuyện đêm nay càng là tự nàng ngăn cản xe Minh Lãng mới đến được bệnh viện hiện giờ đuổi Minh Lãng đi nàng nói không được. cốc giấy dùng một lần không đựng được bao nhiêu nước quý thần ly uống nước xong vo cốc thành cục giấy tùy ý ném vào thùng rác cách đó không xa cục giấy không nghiêng không lệch rơi thẳng vào trong thùng. Hai người sóng vai ngồi trong chốc lát cứ một mực ngồi như vậy cũng không phải cách hay, vì thế quý thần ly thanh thanh giọng, nhẹ giọng nói chuyện cô nhi viện cảm ơn. Minh lãng lắc đầu, không cần để ở trong lòng. Tôi biết này đó đối với cô chỉ là chuyện vặt vãnh kê mau toán bì, nhưng đối với tôi cùng tỷ của tôi mà nói lại là đại sự Quý thần ly giật giật khóe miệng tự diễu mà nghĩ từng thề son sát không bao giờ muốn có bất luận quan hệ gì với Minh lãng, kết quả gặp chuyện không đường có thể đi giúp mình vẫn là Minh lãng. Thật là nói so hát còn dễ nghe, đến cả quý thần ly cũng xem thường chính mình. Quý thần ly khẽ cười mỉa bản thân một tiếng, phút chốc thở dài, lại nói. Mình lãng, tôi thiếu cô nhân tình lớn như vậy, nhưng nói thật tôi không còn thứ gì có thể trả cho cô. Mình lãng không nói gì tầm mắt cô đã hoàn toàn bị chân quý thần ly hấp dẫn. Quý thần ly đi vội, chưa kịp đổi giày, trên chân vẫn đi dép thông hờ mũi, chỉ có hai dây mảnh để cố định, không còn thứ nào khác che lại. Mu bàn chân tuyết trắng cùng ngón chân mượt mà toàn bộ hở ra trong không khí. Ngón chân nàng tinh xảo lại đầy đặn, móng chân hồng hào bóng loáng như chân châu, Một điểm xấu xí cũng tìm không ra. Quý thần ly theo ánh mắt minh lãng nhìn xuống, phát hiện mình trên chân đang đi dép tông trong một thoáng không được tự nhiên, lặng lẽ giấu chân vào gầm ghế. Minh lãng lúc này mới thu hồi tầm mắt. Minh lãng có điểm chưa đã thèm nhíu mày lại thật sâu. Quý thần ly phát giác cảm xúc minh lãng không đúng, cho rằng cô ta ghét bỏ mình đi sang đan ra ngoài rất mất mặt, không nghĩ tới trong lòng minh lãng tất cả đều là hối hận cùng đau lòng. Thì ra người này chỗ nào cũng đẹp như vậy, tiếp trước bên nhau lâu như vậy, minh lãng lại chưa từng phát hiện ra. Cô hơn nửa đêm ở thành Tây làm cái gì? Quý thần ly hỏi, thành phố kế bên có hạng mục khởi công thị trường với cha tôi là bạn cũ. Minh lãng lời ít ý, ý nhiều giải thích một lần cho quý thần ly. Quý thần ly ngẫm lại xuống khỏi chạm thu phí cao tốc phải đi qua con đường kia vì thế a hát một tiếng không nói chuyện nữa. Quý thần ly không phải thật sự cho rằng minh lãng âm mưu hơn nửa đêm canh giữ ở chung quanh nhà nàng chỉ để chặn nàng. Suy cho cùng chuyện hài tử sinh bệnh sở chỉ có thần tiên mới có thể biết trước minh lãng thủ đoạn dù cao cũng không có khả năng đoán trước được nàng khuya khoát sẽ đi đón xe. Quý thần ly hỏi như vậy chẳng qua là muốn tìm đề tài để nói chuyện không đến mức ngồi ngượng ngùng như vậy cả đêm, ai ngờ minh lãng dăm ba câu đã đưa đề tài vào chỗ chết. Trước đây không như vậy, quý thần ly nói trước đây là trước bảy năm kết hôn ở kiếp trước. Khi đó thời gian nàng quen biết minh lãng mà nói không dài không ngắn. Quý thần ly vừa thấy minh lãng là cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng toàn thân trên dưới phóng thích không hết tinh lực khi cùng minh lãng ở một chỗ có thể tìm đủ loại đề tài nói chuyện. Nói là tán gẫu thường là quý thần ly nói, minh lãng an tĩnh nghe. Ánh mặt trời xế chiều ấm áp quý thần ly như chim tức díu dít nói không ngừng, nàng nói một lúc sợ minh lãng phiền chán, vì thế quay đầu đi xem sắc mặt người nọ. Ai ngờ ánh mắt minh lãng vẫn luôn tập trung trên người quý thần ly, nàng vừa quay đầu là có thể đâm tiến vào một đôi mắt sâu không thấy đáy của minh lãng. Tóc Minh lãng khi đó vẫn còn hơi dài, dài gần đến xương bả vai, mềm mại mà xóa trên vai, gió nhẹ phe phẩy, khẽ thổi bay ngọn tóc của cô, một chút một chút trêu ghẹo trái tim quý thần ly. Cả người mình lãng dưới ánh hoàng hôn như bị nhuộm thành một tầng kim sắc ánh mắt luôn lãnh đạm cũng bởi vì nắng ấm hóa thành một vũng nước mặt mày nhu hòa, khiến quý thần ly bên cạnh cũng tan chảy vào theo. Sao không nói nữa, mình lãng bên miệng hiện lên một nụ cười cực nhạt hỏi. Quý thần ly xa vào ấm áp hiếm có của minh lãng, ngốc lăng một lúc lâu mới hoàn hồn, thì thấy khóe miệng minh lãng cười như có như không, còn xen lẫn một chút trêu chọc. Mặt nàng rất nhanh trở nên ửng hồng, vì da trắng thế nhưng trông còn đẹp hơn cả cảnh hoàng hôn phía chân trời. Quý thần ly khi đó, luôn vui vẻ tìm kiếm đủ loại thú sự nói cho minh lãng nghe. Nàng từng nghĩ, minh lãng không thích nói chuyện khi không ai bên cạnh chị ấy nhất định rất tịch mịch, vì thế quý thần ly vui với việc nói chuyện cho minh lãng nghe. Nàng vì có đề tài để nói, cố ý xem rất nhiều giai thoại trong nước lẫn ngoài nước cổ trang lẫn hiện đại, mặc kệ thiệt hay giả toàn bộ ghi tạc trong đầu chỉ vì lần sau gặp lại Minh Lãng có thể có chuyện nói. Hiện tại nghĩ đến quý thần ly chỉ cảm thấy cực kỳ ngu ngốc. Minh Lãng khi ở bên mình tám phần trong lòng đang nghĩ nhanh lên quăng vứt ả nữ nhân ồn ào này, dành ra thật nhiều thời gian để quay lại tìm hàn hân viễn của cô ta. Tội nghiệp quý thần ly khi đó không biết điều còn tưởng rằng giữa nàng và Minh Lãng thật sự có khả năng. Hiện giờ nhìn thấu quý thần ly lại không có tâm cảnh kiếp trước nàng và minh lãng liền cứ như vậy ngồi cạnh nhau, không hề phí tâm tư suy nghĩ đủ loại đề tài tới tránh cho xấu hổ. Dưới ánh đèn tối tăm có hai người trầm mặc giống như du hồn giã quỷ. Thủ tục ly hôn tìm thời gian đi làm đi. Đột nhiên quý thần ly nghe được minh lãng nói như vậy. Trong khoảnh khắc đó quý thần ly cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Cô nói cái gì, quý thần ly không thể tin nổi quay đầu hỏi. Ly hôn không phải em hy vọng sao? Miệng quý thần Ly khẽ nhách toàn thân cứng đờ sững sờ tại chỗ thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, môi bất bình thường mà run lên vài cách run giọng hỏi cô nói thật. Thật, không có yêu cầu khác. Không có, thật sự thật sự quý thần Ly quả thực không thể tin được sự thật này. Mình lãng giúp nàng giải quyết đại phiền toái cô nhi viện quý thần Ly cho rằng Minh lãng sẽ dùng chuyện này làm áp chế, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trường kỳ kháng chiến. Nhưng nàng không ngờ hạnh phúc tới quá mức bất ngờ. Minh Lãng nói ra chuyện này quá mức nhẹ nhàng, vì thế sợi dây thít chặt cổ nàng mấy ngày nay đột nhiên rơi xuống. Quý Thần Ly kích động vội vàng bật dậy, lý trí nàng vẫn còn, miễn cưỡng nhớ rõ nơi này là bệnh viện, không dám quá làm càn, chỉ có thể gắt gao nắm lấy tay Minh Lãng, không ngừng nói cảm ơn. "Cảm ơn, cảm ơn Quý Thần Ly" không khỏi nghẹn ngào. "Cảm ơn cô thả tôi tự do." Minh Lãng nắm lấy bàn tay mà Quý Thần Ly lần đầu tiên chủ động duỗi lại đây sau khi trọng sinh, đáy lòng có chút bi thương minh lãng đem 10 ngón nhỏ dài mềm mại của nàng nắm trong tay, yêu tư nghĩ, thì ra quý thần ly muốn rời xa mình nhiều đến vậy, bên mình thêm một giây đồng hồ cũng không muốn. Nhưng trước đây, đã từng có một khoảng thời gian dài, quý thần ly trong tâm trong mắt chỉ có mỗi cô. Là minh lãng tự tay biến đoạn thời gian này thành cát bụi. Vậy em hẹn thời gian đi. Mình lãng nghe được chính mình thở dài một hơi. Thần ly, tôi chỉ muốn em tin tưởng, kiếp này tôi là thiệt tình hy vọng em hạnh phúc. Cảm ơn. Quý thần ly gật đầu, tôi cũng hy vọng tôi hạnh phúc, mình lãng tôi hy vọng chúng ta tại nơi từng người nhìn không thấy từng người mạnh khỏe. Hàn hân viễn người này tuy rằng tôi không thích nhưng cô ta quả thật rất không tồi, lại thích cô, hai người hãy vui vẻ mà bên nhau. Quý thần ly nói xong, bản thân cũng nhịn không được mỉm cười. Kỳ thật không cần mình dặn dò, mình lãng kiếp trước sống lâu hơn mình nhiều, hàn hân viễn tốt cô ta sớm đã biết căn bản không cần mình nhắc nhở. Hài từ ở bệnh viện chuyên nước một đêm, Minh Lãng cũng ở bệnh viện với Quý Thần Ly một đêm. Sang ngày hôm sau, cơn sốt cuối cùng hạ xuống, nhưng viêm phổi cấp tính dễ lây cũng không dễ khỏi còn phải lưu lại viện quan sát mấy ngày. Mấy ngày này Quý Thần Ly vẫn luôn ở bệnh viện túc trực, Minh Lãng cũng trên cơ bản mỗi ngày đều lại đây. Cô xem như là ân nhân cứu mạng của đứa nhỏ, lại mang đến một tin tức tốt như vậy cho Quý Thần Ly, cô muốn tới thăm Hài từ nàng cũng ngượng ngùng cản trở. Minh Lãng tuy rằng trông lạnh lùng, nhưng lại lớn lên thật sự quá xinh đẹp, anh Tuấn Băng Sơn đứng im một chỗ tựa như tiên nữ không nhiễm khói bụi trần gian. Tiểu hài từ trời sinh không có sức kháng cự với những thứ đẹp đẽ, mới ban đầu còn có điểm sợ Minh Lãng, sau khi thân quen chẳng những không sợ còn chơi rất vui vẻ với Minh Lãng. Minh Lãng không tới còn nhớ thương, hỏi thằng quý thần ly tỷ tỷ tiên nữ khi nào mới tới. Cái gì mà tỷ tỷ tiên nữ chưa gọi bà cô tiên nữ là may lắm rồi. Tính tuổi, người nọ làm bà cụ tiên nữ của em cũng không sai. Quý thần ly nghĩ quả nhiên ai cũng có bệnh nhan khống, mình nếu năm đó không phải bị sắc đẹp mê tâm cũng không đến mức rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Hồng nhan họa thủy quả thực không tồi. chương 49, em hạnh phúc sao? Từ hôm nay trở đi quý thần ly rốt cuộc thoát khỏi bóng ma minh lãng, nàng rốt cuộc không hề vì minh lãng mà sống, nàng rốt cuộc có thể đường đường chính chính vì bản thân mà sống một lần. Nếu Minh Lãng đã chủ động đề nghị tìm thời gian đi làm thủ tục ly hôn, quý thần ly đương nhiên là câu còn không được. Nàng cũng không kéo dài, sau khi làm thủ tục xuất viện đưa hài tử về nhà lập tức liên hệ Minh Lãng, nhưng ngày đó Minh Lãng có hội nghị quan trọng, hai người đồng ý hẹn hai ngày sau tới cục dân chính làm thủ tục. Thời gian hai ngày thấm thoát trôi qua, tối hôm trước quý thần ly sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ cần thiết rồi cất vào cái túi đặt ở đầu giường, sợ có gì sai sót còn tới tới lui lui kiểm tra lại vài lần. Đêm hôm đó nàng mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, không biết là hương phấn hay là hồi hộp, cũng có thể là phiền muộn, tóm lại làm thế nào đều không ngủ được. Nàng cùng minh lãng kiếp trước kiếp này, những thứ mơ hồ dây dưa đó như đèn kéo quân hết lần này đến lần khác diễn lại trước mắt nàng. Đến khi trời sắp sáng, quý thần ly mới mơ mà ngủ 2 giờ bị đồng hồ báo thức tẫn trách đánh thức. Quý thần ly nhìn gương đánh răng, chỉ thấy dưới hốc mắt mình treo hai cái quầng thâm cực đài. Nàng nguyên tưởng chỉ trang điểm nhẹ rồi ra cửa, không còn cách đành phải đánh thêm mấy lớp kem che khuyết điểm, lúc này mới miễn cưỡng che khuất quầng thâm mắt. Nàng và Minh lãng hẹn nhau lúc 10 giờ sáng. Quý thần ly xưa nay không thích đến trễ, cố ý ra cửa trước nửa giờ, khi đến cục dân chính đã là 9 giờ 45 phút, không ngờ rằng Minh lãng còn đến sớm hơn nàng, đã sớm đứng chờ ở cửa. Minh Lãng hiếm khi mới ăn mặc thoải mái áo phong trơn cùng với quần tây cắt gấu, chân đi một đôi giày trắng, hở ra một đoạn cổ chân mảnh mai khỏe khoắn, trang điểm rất giản dị. Đoán chừng bởi vì Quý Thần Ly bình thường nhìn thấy Minh Lãng đều quá chính thức, không phải âu phục thì cũng là váy dạ hội, đột nhiên thấy cô ăn mặc nhàn nhã như vậy, ngược lại như thể là cẩn thận chọn lựa quần áo. Ngay cả khi trầm mặc chờ đợi giữa đám đông, Minh Lãng vẫn nghiêm trang đứng đắn như cũ. Không giống người bình thường khi thả lỏng hoặc tựa vào đâu đó hoặc ngồi chơi di động, Minh Lãng thì lại đứng thẳng tắp hai tay buông thẳng đặt hai bên đùi so với tư thế nghiêm quý thần ly ngày trước học khi huấn luyện quân sự tiêu chuẩn hơn nhiều. Chẳng qua bởi vì Minh Lãng tay dài chân dài, dáng đứng kia chẳng khác nào người mẫu nên không cảm thấy quái gì. Quý thần ly vừa thấy Minh Lãng đã tới, vội vã nhanh hơn bước chân đi qua áy náy mỉm cười. Chờ thật lâu sao? So sánh với Minh Lãng, phục trang quý thần ly đặc biệt mặc cho hôm nay quả thực lộng lẫy như tham dự hội nghị. Chân đi giày cao gót mũi nhọn, nhìn lên trên là một đoạn càng chân thon mịn, trắng đến lóa mắt. Minh Lãng nhìn không được nuốt nước bọt, rời tầm mắt lên trên, đến đầu gối lại bỗng nhiên bị ngăn chờ. Bởi quý thần ly mặc váy liền thân màu nhạt khó khăn lắm mới che khuất đầu gối. Minh Lãng thất vọng, tiếp tục ngẩng đầu. Quý thần ly để tóc búi lỏng đang thịnh hành, cố ý để lại hai lọn tóc xoăn nhỏ trên chắn nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên miệng nở một nụ cười mỉm, dịu dàng thanh thuần như thiếu nữ. Mình lãng hoảng hốt giống như lại về tới năm đó khi cô lần đầu tiên thấy quý thần ly. Khi đó quý thần ly cũng thế này, non nớt như hành lá mới ngắt ngoài vườn, nhìn thấy gì cũng cười, nhìn thấy gì cũng vui vẻ. Vừa tới... Nếu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy chỉ sợ lại khiến Quý Thần Ly phản cảm, Minh Lãng bất động thanh sắc nhìn sang chỗ khác. Hôm nay, em thật xinh đẹp. Quý Thần Ly rõ ràng sừng sốt một chút. Ở bên nhau hai đời, Minh Lãng chưa từng khen qua một câu nàng xinh đẹp. Lần đầu nghe được lại là ở thời điểm cuối cùng cũng có thể tách ra thật quá chớ trêu Quý Thần Ly không biết nên dùng biểu tình gì đáp lại Minh Lãng, đành phải mỉm cười. Cảm ơn, cô cũng rất đẹp. Vào thôi, Minh Lãng nói, được. Ly hôn kỳ thật là chuyện rất phiền toái. Trước khi đến đây quý thần Ly đã thử tra cứu trên mạng, nhưng kết quả tìm kiếm toàn hiện lên nào là hai vợ chồng giãn nứt khởi kiện phân chia tài sản vân vân dọa nàng phát sợ khiến nàng tưởng rằng ly hôn là chuyện rất kinh khủng. Nhưng thực tế là sau khi đi vào nhận ra không đáng sợ lắm, đặc biệt khi có minh lãng ở bên cạnh. Hai người vừa vào là có người tiếp đón, vài cán bộ cười mời hai người đến phòng tiếp tân đặc biệt để uống trà, phục vụ chu đáo đến mức quý thần ly không thể tin được đây cư nhiên là cơ quan thuộc chính phủ. Làm thủ tục cũng hoàn toàn không cần quý thần ly nhọc lòng, nàng chỉ phụ trách giao chứng từ cần thiết cho mấy nhân viên công tác đang tươi cười đó, chuyện còn lại chính là chờ. Ngồi im lặng không nói chuyện với minh lãng trong phòng tiếp tân đợi không đến một giờ, giấy chứng nhận một lần nữa trở lại trên tay quý thần ly, nói là đã làm xong nhanh đến có chút khó tin. Quý thần ly cầm giấy chứng nhận ly hôn đã đóng dấu nổi trên tay lật xem vài lần, ngơ ngác mà véo mặt mình, đau đến lông mày khẽ nhíu lại mới ngây thơ mà ngẩng đầu. Thế là xong. Nhân viên công tác cười có điểm định nọt đáp, đúng vậy, quý tiểu thư còn có gì phân phó sao? Nói như vậy là tôi ly hôn. đúng vậy, tôi tự do. đúng vậy. Vì thế bỗng nhiên tờ giấy chứng nhận trên tay quý thần ly phảng phất nặng ngàn cân, nặng đến độ làm nàng hô hấp khó khăn, nhưng lại tựa hồ rất nhẹ, có thể bay lên một cách nhẹ nhàng, mang đi hết thảy những tảng đá đè nát trái tim quý thần ly. Đầu óc nàng trống rỗng, nàng cũng không biết mình là cao hứng hay là không cao hứng. Bàng hoàng bước ra khỏi cục dân chính, mãi cho đến khi ánh mặt trời trực tiếp xuyên thẳng vào mắt quý thần ly, nàng theo bản năng dùng tay che mắt mới phản ứng lại. Ly hôn. Đủ loại hồi ức nhân quả trước kia, bất luận vui sướng, khổ sở kích động, bi thương từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn không còn nửa điểm gút mắt với quý thần ly. Từ hôm nay trở đi quý thần ly rốt cuộc thoát khỏi bóng ma minh lãng, nàng rốt cuộc không hề vì minh lãng mà sống, nàng rốt cuộc có thể đường đường chính chính vì bản thân mà sống một lần. Lần đầu tiên quý thần ly thiệt tình cảm kích trời cao có thể cho nàng một cơ hội khác. Thần ly em hạnh phúc sao? Quý thần ly nghe thấy minh lãng ở đằng sau mình hỏi như vậy. Hạnh phúc rất hạnh phúc, quý thần ly hai mắt nóng rực nàng lặng lẽ gật đầu rồi ngẩn đầu, sợ nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Tôi thật hạnh phúc, trong mắt nàng đẫm lệ, khóe miệng nhưng dần dần cong lên nở một nụ cười dạng dỡ. Kiếp này chưa lúc nào hạnh phúc như bây giờ. Mình lãng có thể sống lại một lần, thật tốt, có phải không? Mình lãng nhìn bóng dáng quý thần ly. Đúng vậy, mình lãng mất 20 năm cho đến khi chết đi một lần, mới trọng sinh tìm lại được quý thần ly. Cô tự sát ở nơi quý thần ly đã từng quyết liệt quyên sinh. Bệnh viện năm đó đã sớm chuyển đến nơi có trang thiết bị tốt hơn, tòa nhà mới tinh năm đó cũng dần dần loang lổ. Nơi đó chưa kịp khai phá, đã biến thành một khu bỏ hoang cái gì cũng không có cho nên lúc Minh lãng nhảy xuống không có người phát hiện ngay. Cô ôm ý niệm mình sẽ chết ai ngờ bản thân sẽ tỉnh lại. Sau khi mở mắt mọi thứ vừa lạ vừa quen, Minh lãng nhìn vào gương hồi lâu. Người trong gương trẻ trung hào hoa, mặc áo cưới, môi đỏ tươi Vì thế Minh Lãng lại nhìn tờ lịch vạn niên trên bàn Hết thảy đều báo rằng cô quay ngược về 27 năm trước Trọng sinh, điều đầu tiên Minh Lãng nghĩ đến chính là đi tìm quý thần ly Cô như điên rồi tìm được quý thần ly Không sai, thật là quý thần ly, là quý thần ly mà Minh Lãng nhớ 20 năm nghĩ 20 năm Minh Lãng mừng rỡ như điên Cô ở dây đó hạ quyết tâm, đời này kiếp này nhất định đối nàng thật tốt, nhất định đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất, nhất định thủ nàng nở rộ, nhất định không cho nàng khô héo. Nhưng ánh mắt quý thần ly lạnh băng, chỉ nói với Minh Lãng hai chữ, ly hôn. Chỉ một ánh mắt kia, Minh Lãng đã hiểu, đây không phải quý thần ly. Hoặc là, đây không phải quý thần ly cô muốn, quý thần ly này đã khô héo, nhưng lại giống dục hòa trùng sinh, trong mắt có chút thần thái không giống nhau. Tóm lại không phải nữ nhân Minh Lãng nhớ trong lòng, người sẽ đem toàn bộ chân tình dâng đến trước mặt mình. Vận mệnh như treo người cực hạn với Minh Lãng cùng Quý Thần Ly. Nếu Minh Lãng vẫn là Minh Lãng chán ghét Quý Thần Ly, Quý Thần Ly trọng sinh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Minh Lãng sẽ sảng khoái mà ký xuống hiệp ước ly hôn, sau đó Quý Thần Ly và đào nguyên phổ phổ thông thông sống tiếp một đời vô yêu. Nếu Quý Thần Ly vẫn là Quý Thần Ly ái mộ Minh Lãng, Minh lãng chỉ cần đặt quý thần ly ở trong lòng, chỉ cần đối tốt với quý thần ly, quý thần ly khẳng định sẽ gấp 10 gấp trăm lần mà hồi báo minh lãng, sau đó hai người hạnh phúc vui vẻ chung sống bên nhau, giống như cổ tích được viết trong sách. Nhưng cả hai đều không xảy ra. Quý thần ly chỉ có thể là quý thần ly đã rách nát sau đó một lần nữa trọng sinh trở về, mà kệ khâu vá che đậy thế nào đều vẫn nhìn thấy rõ ràng vết rách minh lãng cũng chỉ có thể là minh lãng sẽ vĩnh viễn mang theo ái náy, những năm tháng vỡ vụn của quý thần ly trung quy đã vỡ vụn bù đắp thế nào cũng không bù đắp nổi. minh lãng, quý thần ly hong khô lệ quang trong mắt mới dám quay đầu lại nhìn người bị mình dây dưa cả đời. Bảo trọng, bảo trọng, minh lãng hỏi, về sau có thể đi gặp em sao? Vẫn là không gặp thì tốt hơn. Quý thần ly vừa thở dài vừa cười, giải tỏa mọi hờn rỗi trong lòng. Cảm ơn cô một lần cuối cùng. Đi đây. Điện ảnh em còn quay sao? Quý thần ly mới vừa cất bước, minh lãng lại hỏi. Nói với người đại diện của tôi đi. Quý thần ly đáp không quay đầu lại. Quý thần ly, minh lãng cao giọng gọi nàng. Quý thần ly đã đi thật xa, nàng dừng chân, chính là không có quay đầu lại. Em hạnh phúc sao? Quý thần ly nghe xong ha ha cười rộ lên, nàng một lần nữa cất bước, xài bước đi về phía trước, vẫn không quay đầu lại, chỉ vẫy tay tạm biệt về phía sau, vừa cười vừa hét to. Hạnh phúc hạnh phúc không riêng hôm nay tương lai tôi muốn vẫn luôn tiếp tục hạnh phúc như vậy. Quý thần ly trong mắt ngấn lệ Nàng đột nhiên muốn xoay người quay đầu lại chạy như bay đến bên minh lãng ôm cô một cái thật mạnh thật sâu. Nhưng quý thần ly một bước cũng không ngừng càng đi càng xa. Đằng sau quý thần ly là cả nhân sinh kiếp trước của nàng. Đoạn nhân sinh hỗn độn vô vọng kia chỉ cần vừa quay đầu lại là không còn hy vọng dứt bỏ. Tiếc núi sao, tiếc núi. Tiếc núi, nhưng không hối hận, quý thần ly nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, nàng mới tính là chân chính sống cho chính mình. Mình lãng nhìn quý thần ly đi xa, biến mất ở chỗ rẽ nơi đầu phố. Cô yên lặng đứng trong chốc lát điện thoại trong túi rung lên, mình lãng sừng sốt vài giây mới lấy ra di động, chỉ nhìn thoáng qua lập tức ấn nghe. Minh tổng, chúc mừng. Điện thoại đầu kia truyền đến giọng nói khuất hòa phong, mang theo ý cười. Cảm ơn, mình lãng nói. Chút lòng thành, chỉ cần minh tổng ngày sau đừng quên có thịt ăn thì mang theo tiểu đệ uống chút canh là được. Khuất hòa phong cười vang, cúp điện thoại. Minh lãng vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại ở bên tai. Sâu trong đồng tử màu đen, một cơn thịnh nổ đang ngầm cuộn lên. chương 50, Châu Phi hoang dã. Hai mắt quý thần ly sáng lấp lánh, chỉ vào bản đồ treo trên tường, khí thế bừng bừng. Châu Phi hoang dã. Gánh nặng quá khứ được chút bỏ, vì thế cuộc sống của quý thần ly đột nhiên mất đi mục tiêu phấn đấu. Cả ngày ở trong viện hoặc là ngủ hoặc là chăm trẻ, trừ phi đào nguyên ngẫu nhiên nghĩ ra sai nàng đi làm chuyện gì đó, không thì nàng sẽ dọn chiếc ghế trúc cũ kỹ tạm thời thuộc về nàng ra sân ngồi phơi nắng, bên cạnh vẫn đặt tách trà con niên đại hơn 20 năm trước. Chỉ qua mấy ngày, ra thịt trên người quý thần ly bắt đầu tiêu tán. Đào nguyên thấy quý thần ly cả ngày ăn không ngồi rồi chịu không nổi, hôm nay cùng nàng nhặt rau trong sân, bất đắc dĩ nói em tính toán cứ mãi nằm không như thế. Quý thần ly vặt lá úa khỏi thân, giữ phần rau muốn còn tươi lại, không nâng mí mắt bằng không. Thần thần em ly hôn được với minh lãng chị cũng rất vui. Nhưng cao hứng nhiều ngày như vậy cũng nên nghĩ đến tương lai đi. Em định cả đời cứ sống như phế nhân như vậy sao? Đây là cái em gọi là sống cho chính mình sao? Đương nhiên không phải. Quý thần ly âm thầm phản bác trong lòng, nàng lúc trước đã lên kế hoạch rất hoàn mỹ, tìm một mặt tiền nhỏ ở góc đường gần trường học không cần lớn, 2 mét vuông là được, sau đó ở nơi đó sáng sớm chuyên bán ít bánh rán, giò cháo, quẩy sữa, đậu nành linh tinh. Tùy mệt một chút lợi ở chỗ cái gì đều không lo tùy tâm sở dục. Cho nên, đào nguyên hỏi, quý thần ly không rõ nội tình, cái gì cho nên, kế hoạch hoành tráng của em định khi nào thực thi? Em biết làm bánh rán sao? Em tìm xong mặt bằng sao? Thủ tục làm xong sao? Thiết bị đâu? Đào Nguyên liên tiếp hỏi nàng một đống vấn đề, mỗi một câu hỏi đầu quý thần ly lại hơi rụt lại một chút. Đến khi Đào Nguyên hỏi xong câu cuối cùng ngẩn đầu lên thì nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đầu suýt chút nữa chui vào cổ không lôi được ra ngoài của quý thần ly. Ngày thường hay cợt nhà với quý thần ly, khiến đứa em gái này giờ chỉ coi lời mình nói như gió thoảng bên tai. Đào Nguyên cảm thấy mình lúc này vô cùng cần thiết phải thể hiện ra uy nghiêm của trường bối, vì thế cô ý nhướng mày, khóe miệng hạ xuống, khắc nghiệt ra lệnh tóm lại em không thể cứ tiếp tục ở nhà hoang phế như vậy. Chị mặc kệ em làm gì, trước cuối tuần phải ra khỏi cửa cho chị, đừng có làm chị chướng mắt. Đào Nguyên không phải thật sự quan tâm quý thần ly sau này có thể có bao nhiêu tiền đồ, sự nghiệp lớn bao nhiêu, cô chỉ mong em ấy cả đời bình an có ăn có ngủ là được kiếm tiền nhiều hay ít chỉ là thứ yếu. Cô ước gì quý thần ly vĩnh viễn ở trước mặt mình, giống như khi còn nhỏ, bắt nạt người khác thì là tiểu bá vương, bị người khác bắt nạt thì khóc chít chít sơm giấm nước mắt trở về mắt mình, bảo chị đi đánh tụi nó giúp em đi. Nhưng quý thần ly giống như bây giờ thì không thể được. Quý thần ly có thể không có chí tiến thủ, nhưng không thể ngay cả mục đích sống cũng không có. ly hôn với minh lãng là một trở ngại mà quý thần ly phải vượt qua. Vượt qua xong, cuộc sống của nàng vẫn còn dài, dù sao cũng phải tìm chút mục tiêu phấn đấu. Đào nguyên đuổi quý thần ly ra ngoài, chính là để nàng đi tìm mục đích sống. hóa nhà cũng vô pháp ở. Thế giới quái quỷ gì thế này, đến cả thì cũng đuổi mình đi. Quý thần ly không trốn dung thân. Trong túi nàng vẫn còn chút tiền, ngẫm lại hai đời này tâm lực toàn hao phí trên người minh lãng. Tuyết sơn thảo nguyên hoang mạc ốc đảo, phong cảnh tươi đẹp khắp thế giới chưa từng được thưởng thức. Vì thế tâm tư vừa động đột nhiên nghĩ ra ngoài nhìn xem. Nàng đem ý tưởng này nói cho Đào Nguyên, Đào Nguyên đương nhiên dơ hai tay tán thành, mặc kệ quý thần ly làm gì, chỉ cần có mục tiêu là được. Vậy nơi đầu tiên em dự định đi đâu? Hai mắt quý thần ly sáng lấp lánh, chỉ vào bản đồ treo trên tường, khí thế bừng bừng. Châu Phi hoang dã, Đào Nguyên dịch ngón tay quý thần ly sang bên trái. Đây mới là Châu Phi, chỗ em chỉ là vùng Trung Đông. Đúng, chính là chỗ này. Nhìn bộ dạng chém đinh chặt sắt của quý thần ly, đào nguyên không lời nào để nói. Châu Phi thì châu Phi tổng vẫn tốt hơn nằm ở nhà. Nghe nói nơi đó lắm côn trùng em chú ý an toàn. Quý thần ly thuộc kiểu đã nói là làm từ nàng năm đó rớt khoát kiên quyết gài bẫy minh lãng là có thể nhìn ra. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời tật xấu này đừng nói hai kiếp chính là năm kiếp cũng sửa không được. Nói làm là làm, chưa đến một tuần đã lên xong lịch trình mua đủ vật dụng qua thêm mấy ngày, visa làm xong lập tức mua vé máy bay đi Paris, rồi từ Paris bay thẳng đến kép thao thành phố lớn thứ hai Nam Phi. Đào Nguyên vốn định tiễn nàng đi, không ngờ đến lúc phản ứng lại thì quý thần ly đã sách hành lý lên máy bay. Mama đào thần thần tỷ tỷ đã đi sáng nay rồi. Bối bối kéo kéo góc áo Đào Nguyên cáo trạng Đào Nguyên nhìn phòng trống rỗng, chống eo bật cười ra tiếng. Nhà đầu này trở về phải đánh mấy roi vào mông, mặc kệ không được Bối bối sợ tới mức vội vàng che lại hai mông tròn của mình chạy đi tìm chỗ trốn Thần thần thì thì thật đáng thương, bị mama ma đào tét mông, hu hu đau quá Minh Tổng, tiểu thư đi rồi, chuyến bay 7 giờ 15 sáng nay Hứa lộ dương hội báo với Minh Lãng Minh Lãng khoanh tay đứng trước tường kính, nhìn không chung Thời tiết hôm nay thật đẹp Mấy hôm trước vừa mới có mưa, bụi bẩn vẫn chưa phát tán. Bầu trời không bị mây mù bao phủ, như một vũng nước màu xanh, sạch sẽ sáng trong. Tình cờ một chiếc máy bay bay qua tầm mắt của Minh Lãng, để lại một vệt trắng trên trời xanh, như thể đang rạch một vết cắt giữa không chung. Tuy biết rằng không có khả năng, nhưng Minh Lãng nhịn không được nghĩ có lẽ quý thần ly đang ngồi trên chiếc phi cơ kia. Phi cơ kia chở theo quý thần ly của cô, nói bay liền bay, đi không một lời từ biệt chỉ để lại một vệt trắng cắt ngang bầu trời minh mình lãng phẳng phất như bị cắt ra một khối, bay theo phi cơ rời đi. Chỗ nào đó trong nội tâm cô trống rỗng, còn có điểm đau đớn máu chảy đầm đìa. Đã biết, mình lãng thu hồi tầm mắt nhìn về phía hứa lộ dương. Khuất gia bên kia thế nào? Hiện tại trên danh nghĩa khuất gia vẫn là khuất lão ra từ làm chủ thực tế quyền to đã nằm hết trong tay khuất hòa phong. Theo dõi gắt gao hơn nữa, mình lãng ra lệnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa hơn nữa khuất hòa phong không như những kẻ nối nghiệp của các dòng họ khác. Người này từ nhỏ đã có dã tâm, năm đó vì tranh cao thấp ưu khuyết điểm trong miệng các trường bối với minh lãng mà trong sáng ngoài tối sử dụng vô số thủ đoạn, sau đó khuất ra nội đấu, hắn được khuất lão ra từ đưa sang Anh Quốc. Hoàn cảnh có thể thay đổi tính cách nhưng không thể thay đổi được bản chất. Khuất hòa phong lần này trở về sợ là không chỉ muốn vực dậy khuất gia mà còn muốn mưu hại minh ra cùng những gia tộc khác. Hắn là muốn làm dung truyền toàn bộ xê thị, Minh Lãng lại ngẩng đầu nhìn không trung, gió nổi mây bay, ban nãy mặt trời vẫn còn chiếu rọi, giờ trời đã có chút âm u. Hàn gia bên kia thì sao? Minh Lãng lại hỏi, Hàn lão thái thái ăn chay niệm Phật tự hồ không quan tâm ngoại giới tục sự. Lần trước khuất hòa phong đi bái phòng cửa còn không vào được, để qua lại rồi đi, nhưng Hứa Lộ Dương trần chờ. Nói nhưng hàn lão thái thái đưa cho khuất hòa phong một miếng ngọc bội làm đáp lễ còn nói đây vốn dĩ chính là đồ của khuất gia vật quy nguyên chủ minh lãng gật đầu căn nguyên giữa hàn lão thái thái và khuất gia trong mấy gia tộc ở c thị xem như là bí mật công khai hàn lão thái thái khi chưa xuất giá là thanh mai trúc mã với khuất lão gia tử nghe nói năm đó khuất lão gia tử và hàn lão thái thái định kết hôn xính lễ đến cửa không ngờ bị hàn lão thái thái cự tuyệt trả lại Thì ra lúc ấy hàn lão thai thái cùng hàn lão ra từ quá cố đã tư định trung thân, gạo nấu thành cơm. Khi đó hàn lão ra từ là sinh viên nghèo, gia đình hàn lão thai thái chê bọn họ không có liêm sỉ, đuổi bà ra khỏi nhà. Nhà mẹ đẻ hàn lão thái thái họ lý, lúc ấy trên tay có chút quyền thế, người bình thường cũng không dám giúp đôi tiểu phu thế này. Hàn lão thai thái đáng thương lúc đó đã mang thai cuối cùng là ông nội Minh lãng đưa tay thu liêu bọn họ từ đó mới có mối quan hệ giữa Minh gia và hàn gia nghe nói năm đó khi khuất lão gia từ tới cửa cầu hôn đưa cho hàn lão thái thái một miếng ngọc bội là vật gia truyền của khuất gia, đó cũng chính là miếng ngọc mà hàn lão thái thái đưa cho khuất hòa phong. Nội tình trong đó hứa lộ dương chỉ biết một ít, không khỏi cảm khái. khuất lão gia từ hồi trẻ rất lãng mạn, chi tiết sinh sai nhiên đại. mình lãng không nói gì, chỉ là như có như không mà liếc hứa lộ dương một cái, hứa lộ dương lập tức thu ý đùa trong mắt, chỉnh lại thần sắc cúi đầu xin lỗi minh tổng là tôi đi quá giới hạn a diễm gần nhất thế nào minh lãng không tiếp tục vướng bận chuyện phong lưu của hàn lão Thái thay cùng khuất lão gia tử khi trẻ truyền đề tài nhị tiểu thư thiên tư thông minh chỉ là bướng bỉnh một chút hứa lộ dương cười khổ đâu chỉ là bướng bỉnh quả thực còn gấu hơn cả trẻ con mỗi lần hứa lộ dương dạy xong một tiết cho tiểu tổ tông là như thoát một lớp da cô thà đấu khẩu trên bàn đàm phán cũng không muốn lại đi dạy tiểu tổ tông kia nữa Minh Diễm nhìn chằm chằm miệng dương lão sư, một phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi, mặc váy liền thân, đeo kính, đôi mắt sắc bén khóe miệng rủ xuống, nhìn mặt trông có vẻ khắc nghiệt huyên thuyên nói thứ tiếng Minh Diễm nghe không hiểu. Minh Diễm ngắm chiếc váy không giấu nổi bộ ngực chảy xệ của bà ta chống đầu mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên, cái người lão sư chỉ lo giảng bài cho chính mình quay đầu, dùng giọng pháp gần từng chữ tiếng chung một hỏi Minh Diễm nghe hiểu sao minh diễm sợ mình nói không nghe hiểu bà ta lại muốn lặp lại một lần, vội gật đầu không ngừng. Đã hiểu đã hiểu, lão sư cô giảng thật hay. Vậy cô, lặp lại một lần. a mình diễm há hốc mồm. May lúc này quản gia kịp thời xuất hiện, cắt ngang bài giảng như nghiêm hình bức cung này. Nhị tiểu thư, hân viễn tiểu thư đã trở lại, còn có tiểu thiếu gia khuất ra Mặt Minh Diễm lộ rõ vẻ vui mừng, kiên kỵ nhìn Dương Lão sư. Được Dương Lão sư cho phép tan học sớm, lập tức chạy như bay ra khỏi phòng học. Lúc đi ngang qua quản gia mang theo một cơn gió thiếu chút nữa đâm bay quản gia. Quản gia không còn không cái là xem hai tỷ muội Minh lãng Minh Diễm lớn lên. Bởi vì Minh Diễm từ nhỏ thân thể không tốt cho nên phá lệ yêu thương. Thấy cô khiêu thoát đi ra ngoài cũng không tức giận, chỉ là cười lắc đầu cảm khái nhị tiểu thư thể nhược ban đầu rốt cuộc bình an lớn lên, cảm ơn trời đất. Hân Viễn, không phải em quay phim đến tận tháng 6 sao? Sao giờ đã trở lại? Mình diễm vào đại sảnh liền thấy Hàn Hân Viễn cùng Khuất Hòa Phong vừa nói vừa cười nói chuyện phím chạy nhanh đi qua vỗ vai Hàn Hân Viễn. Không phải vì nhớ chị sao em đóng máy trước? Hàn Hân Viễn cười hì hì nói, lại chỉ chỉ Khuất Hòa Phong. Há há, tiểu đệ đệ năm đó bị A lãng đánh đến đái gia quần hiện giờ cũng trưởng thành nhân mô cầu giảng. Khuất Hòa Phong bên cạnh tỏ vẻ tâm mệt.